Bùi tương lật xem thì ô đỏ điều động nhân mạch tìm hiểu đến nào đó bên trong tin tức, thấp giọng nói. Nay tòa gieo trồng viên quy mô rất lớn, địa lý vị trí cũng hảo, dựa theo Mỹ ở bên ngoài thu vào cùng tiêu dùng, hắn căn bản không có cũng đủ tiền vốn đi đầu tư như thế quy mô gieo trồng viên. Nhưng hiện tại, hắn lại có thể được đến 30% chia hoa hồng, vừa thấy liền không tầm thường. Thì ô đỏ, nay tòa gieo trồng viên chân chính người sở hữu là ai? Là Daniel Mạ Sẩn, một cái ảnh là người, trường cư hải ngoại. Nguyên lai, thật là một cái mạ sấn nha bùi tương ánh mắt hơi lạnh, hắn cấp ra như vậy phong phú thủ lao, tất nhiên là coi trọng mị ở tiên sinh. Ta thật sự có chút tò mò, đối với Daniel mà sẩn tiên sinh khẳng khái, mị ở tiên sinh sẽ làm chút cái gì tới hồi báo hắn. ố đỏ lịch sự văn nhã mà chào phung nói, vô luận như thế nào, mị ở tiên sinh cần thiết đến làm hắn đại khách hàng vừa lòng, chẳng sợ sử dụng một ít ti tiện thủ đoạn. Bùi tương được đến Daniel mà sẩn tên này, liền tính là tìm được rồi mấu chốt nhất một vòng. Nàng cẩn thận hồi tưởng một chút, phát hiện chính mình phía trước thật đúng là nghe nói qua tên này. Mấy năm trước đi thăm bậc thả mạ sân thời điểm, bậc thả nữ quản gia đã từng khích lệ quá một cái gọi là Daniel Mạ Sơn người. Nói người nọ mỗi lần đến thăm bậc thả thời điểm, đều sẽ trụ thượng một đoạn thời gian, lời nói cử chỉ ôn hòa thiện lương, là vị tương đương không tuổi thân sĩ. Chỉ là, bậc thả đối Daniel Mạ Sơn thực phản cảm, vừa thấy đến hắn liền hô to hết lớn, bởi vậy, hắn thăm bậc thả số lần càng ngày càng ít. Cho nên. Hắn đây là phát hiện lấy lòng không được bật thạ, mới nghĩ đến lợi dụng ta cùng bật thạ quan hệ sao? Chính là, hắn nếu có được như vậy đại gieo trồng viên, hơn nữa cái khác sản nghiệp mang đến thu vào, thân gia tất nhiên phi thường phong phú, như thế nào sẽ vì tam vạn bảng anh liền như thế lo lắng tinh kế? Hay là, hắn cùng dồ sẹt tở tiên sinh có thủ riêng? Bùi tương thoáng cân nhắc một chút Daniel mạ sần động cơ, liền không hề nghiên cứu kỹ, quản hắn vì cái gì đâu, dù sao sẽ không làm hắn tinh kế thành công là được. Thì ô đỏ chú ý tới bùi tương nhìn chằm chầm vào Daniel Mạ Sẩn tên này, liền to mò hỏi. À kéo lệ, cái này Mạ Sẩn có cái gì đặc biệt sao? Là hắn ở tính kế ngươi. Phương tiện nói cho ta một ít nội tình sao. Nếu đã tìm thì ô đỏ hỗ trợ, bùi tương liền không tưởng hoàn toàn giấu giếm hắn, nàng né qua bật thạ bệnh tình, đơn giản mà giới thiệu một chút trong đó nguyên do. Dù sẽ tở tiên sinh vợ trước ở xuất giá trước liền họ Mạ Sẩn, cho nên... Khi ta rửa theo kẻ lái nà hỏa lẩn cung cấp manh mối tìm được luật sư mì ở lúc sau, lại phát hiện hắn một cái quan trọng khách hàng họ mạ sẩn, liền buộc lòng phải nào đó phương hướng phòng đoán. Người biết, ta mỗi năm đều sẽ đi thăm một vị nữ sĩ, còn muốn bồi nàng trụ mấy ngày, kỳ thật nàng chính là rỗ xẹt tở tiên sinh vợ trước bật thả mạ sẩn. Nàng thức thích ta, vượt qua thích nàng nhà mẹ để văn bối. Nghe đến đó, thi ổ đỏ dị thường nhạy bén mà nói, lấy rổ xẹt tở tiên sinh tính tình. Hán đại khái sẽ đem vợ trước của hồi môn còn trở về, sau đó. Cái kia bật thạ mạ sân càng coi cho ngươi. Nàng muốn đem nàng của hồi môn cho ngươi. Cho nên, cái kia Daniel mạ sân mới muốn tính kế ngươi. Bùi tương lắc lắc đầu, đối thì ổ đỏ nói bật thả tài sản xử trí phương án. Thì ổ đỏ bừng tỉnh, vì kia bật thả mạ sân càng thích ngươi, bởi vậy, có người cho rằng ngươi có thể ảnh hưởng bật thả lựa chọn. Đề cập đến ích lợi, âm mưu tự nhiên theo sát sau đó. Bùi tương than thở. Không chỉ có như thế, còn có những mặt khác gốc mắt, thậm chí Khả năng còn có một ít ta tạm thời không có phát hiện Tóm lại, những người đó đánh một thạch nhiều điều chủ ý đâu Thi ồ đỏ hơi giật mình, trong lòng thực sự tò mò Bùi Tương che giấu không nói bí mật Nhưng hắn như cũ lựa chọn không chủ động do hỏi Hôm nay qua đi, Bùi Tương lại bận rộn lên Ở liên tục tham gia mấy chàng lòng trọng vũ hội sau Nàng rốt cuộc tìm ra tương đối nhàn rỗi mấy ngày Bắt đầu tiếp tục phía trước điều tra Nàng cho cũ trong thi lại lần nữa bắt chức Kẻ Lải Nã họa lần bút tích cấp luật sư Mỹ ở viết thư. Lần này không phải xin giúp đỡ, mà là nói cho Mỹ ở, Kẻ lại Nã đã nắm giữ nào đó mấu chốt chứng cứ, có thể hoàn thành bọn họ công đạo nhiệm vụ. Nhưng là, vì bảo hiểm khởi kiến, Kẻ lại Nã không muốn đem nàng thật vất vả được đến chứng cứ trực tiếp giao ra đi. Nàng ở tin trung yêu cầu luật sư Mỹ ở tự mình thấy nàng, cũng mang lên 500 bảng Anh cùng phía trước ký xuống giấy vay nợ, một tay giao chứng cứ một tay cấp thủ lao. Mỹ ở không có lập tức đáp ứng. Hắn nghĩ cách liên hệ thượng kẻ lại nạ cũng thấy một mặt, ý đồ khuyên rũ nàng trước đem chứng cứ tín hàm giao ra đây. Tự nhiên, mị ở luật sư bị bùi tương bản kẻ lại nạ kiên định mà cự tuyệt. Trải qua mấy phen ngươi tới ta đi thử, mị ở bắt đầu nôn nóng lên. Hắn lúc này đối kẻ lại nạ trong tay có chứng cứ chuyện này đã tin tưởng không nghi ngờ, hắn tả hữu cân nhắc, lặp lại do dự, rốt cuộc đáp ứng tự mình phó ước. Một mình xuất hiện luật sư mị ở cũng không có nhìn thấy kẻ lại nạ hoa lẩn, mà là ở ăn một cái buồn côn sau đã bị Bùi Tương thuộc hạ trộm đưa đến Đỏ Rổ thị phố 23 hảo. Đến tận đây, Mỹ ở cùng một ngày một bữa cơm kẻ lại nạ họa lần trở thành tạm thời bạn tù. Thức mau, hắn công đạo ra Daniel Mạ Sẩn tên này. Lại lúc sau, hắn ở Bùi Tương uy hiếp hạ, cấp xa ở ra mà ca đại khách hàng viết một phong kịch liệt thư tín, kỹ càng tỉ mỉ bịa đặt một cái cấp tốc lý do thỉnh hắn tới một chuyến England. Nếu không nói, bọn họ liền sẽ gặp phải trọng đại tổn thất. ạ kéo Lệ, cái kia Daniel Mạ Sẩn sẽ đến sao? thì ấu đỏ có chút không xác định hỏi, bùi tương ánh mắt lánh rũe, hắn tới, sự tình liền ở ẩn lẩn trong dứt, hắn không tới, ta liền đi ra mặt ca tìm hắn, diệt trừ địch nhân chỉ là sớm muộn gì vấn đề, lời này làm thì ổ đỏ đống nhiên đứng dậy, à kéo lệ, ngươi có rời đi ẩn lẩn tính toán, đi lữ hành, thời gian dài, bùi tương xin lỗi mà nhìn thì ấu đỏ không chút do dự gật gật đầu, thì ổ đỏ mày lập tức liền nhíu lại, hắn trầm mặc mà nhìn chăm chú bùi tương. Sau một lúc lâu, mới ách thanh hỏi, dựa theo ngươi kế hoạch, ngươi tính toán khi nào xuất phát, lại tính toán khi nào trở về. Bùi tương ôn thanh giải thích nói, đi tơ bác sĩ tuổi lớn, hắn vẫn là tưởng phản hồi quê nhà sống quãng đời còn lại, cho nên, ta sẽ bồi hắn rời đi. Đến nỗi rời đi thời gian, dự tính ở sang năm mùa xuân, thi ố đỏ, ta sẽ không vừa đi không trở về, nơi này còn có rổ xẹt tở tiên sinh cùng bất hạ, còn có các ngươi này đó bằng hữu cùng hợp tác đồng bọn. Chúng ta có thể thư từ liên lạc, sẽ không chậm trễ phía trước kế hoạch căn bài. Lữ hành thời gian. Ước chừng 2-3 năm đi, ta khẳng định sẽ phản hồi hình lần. kia lúc sau. Còn có thể hay không rời đi, đến lúc đó lại xem cụ thể tình huống đi. thì ổ đỏ dãy rùa hỏi, rô tờ tiên sinh sẽ đồng ý sao? Bùi tương chắc chắn gật gật đầu, tâm nói liền mông mang lửa, hắn khẳng định sẽ đáp ứng. thì ổ đỏ trong lòng chầm xuống, suy nghĩ có chút hỗn loạn. À kéo lệ tỉ tỉ Ngươi sớm đã có đi xa kế hoạch sao? Ở, ở ta cầu hôn phía trước. Bùi tương ánh mắt thoáng dao động một chút. Phía trước, còn có chút chân chờ. bất quá lần này sự làm ta hạ quyết tâm. Ta có dự cảm, cái kia Daniel Mạ Sẩn Phi thường có khả năng sẽ không tự mình tới in lần, cho nên, muốn đánh trả hắn, phải đi tìm hắn. Nào có ngàn ngày để phòng cấp đạo lý. Huống chi, vạn nhất hắn chân chính tưởng đối phó người là rổ sẽ tở tiên sinh đâu. Ta tất nhiên muốn chém thảo trừ tận gốc an toàn của ngươi. Thì ố đỏ, ngươi kiến thức quá thủ đoạn của ta. Thì ố đỏ mặt mày ảm đạm, trong lòng chua sót. Hắn phía trước còn nghi hoặc quá, đối tương như thế nào liền đống nhiên ở trước mặt hắn triển lãm thân thủ. Cũng âm thầm vui sướng quá, cho rằng hai người dựa đến càng gần. Hiện giờ xem ra, là chính mình suy nghĩ nhiều. À kéo lệ, ngươi khẳng định sẽ trở về sau. Đây là tự nhiên tương mỉm cười gật đầu, ta hứa hẹn quá sự, nhất định sẽ làm được. Yên tâm đi, thì Thì ố đỏ sao có thể sẽ yên tâm. Chương 230 Bùi tương trực giác thực chuẩn, Daniel Mạ Sẩn quả nhiên không có bởi vì luật sư mì ở cầu cứu tin mà xuất hiện ở England. Hắn phái tới một người người đại lý toàn quyền xử lý bùi tương cố tình chế tạo ra tới phiền thoái, cũng ở duy nhất một phong hồi âm trung tỏ vẻ, nếu là có người muốn gặp hắn, có thể đi ra mạch ca Tây Ban Nha thành làm khách, đến lúc đó, hắn sẽ nhiệt tình khoản đãi đường xa mà đến bằng hữu đọc xong Daniel mà sần tìm từ ôn nhã ngắn gọn hồi âm, đôi tương tỏ vẻ chính mình đã minh xác cảm nhận được đối phương khiêu khích, hơn nữa thập phần nguyện ý đáp lại như vậy dễ hiểu thô phép khích tướng. nàng muốn đích thân gặp một lần vị kia mục đích không rõ âm mưu kế hoạch giả. à kéo lệ, ta cho rằng Daniel mà sần ở tin chung nhắc tới có người chỉ chính là do tiên sinh, hắn hoặc là hắn lưu tại London nhận tuyến, hẳn là không có đoán trước đến, vạch trần âm mưu người sẽ là một vị tuổi trẻ thuộc nữ. Có lẽ Bùi Tương hướng tới thì ô đỏ cười cười, cho nên, ta liền càng muốn biết hắn vì cái gì muốn nhằm vào rổ Sệt Tở Tiên Sinh. Chúng ta có thể trực tiếp dò hỏi rổ Sệt Tở Tiên Sinh, hắn khẳng định sẽ có càng thêm đúng trọng tâm cái nhìn. Thì ô đỏ thiệt tình kiến nghị. Bùi Tương lập tức phủ quyết, không cần quấy rầy hắn an ổn sinh hoạt, ta có thể xử lý tốt hết thể phiền toái. Thì ô đỏ thở dài một hơi, trong lòng biết Bùi Tương là quyết tâm phải rời khỏi England, hắn cực lực gáp xuống ngăn trở nàng, vây khốn nàng tối tâm cảm xúc. Không tha hỏi. À kéo lệ, ngươi thật sự tính toán rời đi như vậy lớn lên thời gian sao? Ngươi sẽ không tưởng niệm ta sao? Ngươi muốn hay không lại chờ một chút? Chờ ta tốt nghiệp đại học, liền cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài lữ hành. Bùi tương mới không muốn làm thì ổ đỏ theo bên người đâu. Nàng một người nhiều tự do tự tại nhà, tùy ý thay đổi dung mạo hơn nữa lưu loát thân thủ cùng cao minh y hề thuật. Quả thực chính là thời đại này nữ tính ra ngoài lữ hành tốt nhất phối trí. Nàng nhưng không nghĩ mang lên một cái hạn chế sử dụng bàn tay vàng kéo chân sau. Thi ổ đỏ tả hưu không được bùi tương lựa chọn, vẻ mặt liền nhiều vài phần đủ rột kiên quyết. Hắn một bên sầu lo người trong lòng an toàn vấn đề, một bên lo lắng hai người cảm tình chi lộ, sợ bùi tương sau khi trở về liền biến thành mố mố vị hôn thê hoặc là mố mộ phu nhân. Mà cái này mố mố lại không phải thi ổ đỏ gờ rằng. À kéo lệ, nếu rổ xe tờ tiên sinh lúc trước không có nhất thời xúc động thì tốt rồi. Hắn không cần chịu đựng như vậy nhiều năm thống khổ hôn nhân, người hôm nay cũng sẽ không bị người tinh kế, thậm chí phải vì này bôn ba. Bùi tương chỉ đương thì ô đỏ ở thuận miệng cảm khái, không quá để ý gật gật đầu. Nàng kính trọng chính mình người dám hộ, nhưng cũng không phủ nhận hắn tuổi trẻ khi phạm quá sai lầm. Về này đoạn không xong quá khứ, dù sẽ tở ngẫu nhiên sẽ lấy ra tới tự dễu cũng cảnh kỳ thân cận văn bối, bùi tương có đôi khi cũng sẽ nêu ví dụ tới trêu chọc đối phương. Thì ô đỏ cùng này hai người nhận thức lâu rồi. Hơn nữa mấy ngày nay điều tra, tuy rằng không rõ ràng lắm toàn bộ tình hình thực tế, nhưng hắn cũng có thể suy đoán ra một bộ phận chân tướng. Hắn biết, Joseerta cùng vợ trước hôn nhân từ lúc bắt đầu liền không hạnh phúc, phu thê hai người cho nhau thương tổn rất nhiều năm. Thông qua kia cuộc bất hạnh hôn sự, à kéo Lệ tỷ tỷ, ta cho rằng chúng ta đều nên có điều nghĩ lại thì ồ đỏ dị thường chân thành mà nói, chúng ta yêu cầu nghiêm túc nghiêm túc mà đối đãi hôn ước quan hệ, không thể chỉ bằng nương nông cạn hảo cảm hoặc là nhất thời tình cảm mãnh liệt liền dao động ý chí do đó quên cẩn thận khắc chế nguyên tắc đại lượng sự thật chứng minh xúc động kết hôn sau ít có người sẽ không hối hận bùi tương khó hiểu mà nhìn thoáng qua thì ố đỏ có chút không rõ hắn vì cái gì sẽ bỗng nhiên như vậy chỉnh trọng chuyện lạ thì ố đỏ thản nhiên nhìn lại phản phất đối bùi tương nghi hoặc không hề có cảm giác theo ta thấy tới ngàn vạn không cần ở dị quốc tha hương tìm kiếm lãng mạn tình duyên bởi vì không xác định nhân tố quá nhiều vô luận là vật chất thượng vẫn là tinh thần thượng đều khả năng tồn tại không ổn định thai hoang còn không bằng quay đầu lại nhìn một cái hiểu tận gốc dễ bên người người. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên nam nữ cũng không nhất định có thể trở thành hạnh phúc phu thê. Ít nhất, bọn họ sẽ không ở hôn sau đống nhiên phát hiện, phối ngâu trên người thế nhưng có nào đó lệnh người khó có thể chịu đựng khuyết điểm, thế cho nên hối hận không thôi. Bùi tương giữa mày nhảy dựng giờ phút này đã ý thức được thì ổ đỏ đang lo lắng cái gì. Hắn lo lắng nàng ở lữ đổ chung yêu người nào. Nói cách khác, thì ổ đỏ ở biết được nàng muốn thời gian dài rời đi sau. La Tính toán vẫn luôn chờ đợi nàng phản hồi, chờ đợi. Nàng đáp ứng gả cho hắn. Đối này, Bùi Tương đấy lòng hiếm thấy mà hiện ra một kia không biết làm sao. Nàng hoàn toàn không xác định chính mình có thể hay không ở cuộc du lịch đồ coi trọng người nào, triển khai một đoạn tình yêu. Cũng không thể xác định thì Ổ Đỏ là sẽ vẫn luôn kiên định bất di chờ đợi đi xuống, vẫn là sẽ ở nàng rời đi sau liền dần dần làm lạnh một khang nóng cháy. Tóm lại, nàng cấp không được thì Ổ Đỏ hứa hẹn, cũng không thể xác định thì Ổ Đỏ tình yêu hạn sử dụng. Chính là, nếu hắn thật sự hạ quyết tâm chuyên tâm chờ đợi, như vậy, có một số việc nên nhanh chóng nói rõ ràng. thì ổ đỏ, ta yêu cầu cùng ngươi nói rõ ràng một sự kiện, ta cảm thấy ta không nên lại tiếp tục giấu giếm ngươi. Giấu giếm? Là chuyện gì? À kẹo lệ. thì ổ đỏ hơi giật mình. Ngươi không phải vẫn luôn tò mò cái kia kẻ lại nạ hoạ lẩn ở uy hiếp ta cái gì sao? thì ổ đỏ hơi hơi gật đầu, ta xác thật tò mò, nhưng ta đồng dạng ý thức được kia đề cập đến ngươi không muốn đối nhân luôn bí mật, cho nên ta sẽ không tiến thêm một bước tra xét. Nhưng ta lại tính toán nói cho ngươi Bùi Tương Đạm thanh nói, ở ta trước khi rời đi. Thì ổ đỏ trong lòng đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó, hắn lại ở Bùi Tương trong trẻo sâu thẳm ánh mắt trung trở nên thấp phẩm lên, hắn nhịn không được thoáng lui về phía sau nửa bước, mơ hồ khủng hoảng cảm dần dần ngưng tụ. Có đôi khi, quá mức thẳng thắn thành khẩn cũng không ý nghĩa chân chính thân cận, ngược lại là ở lẫn nhau chi gian vạch xuống một đường không thể vượt qua hằng câu. Mục đích là làm người trốn bước. Không. Bùi tương dứt khoát lưu loát mà tung ra chân tướng, không chút nào rớt ác bẩn thịu. Thi đỏ, kỳ thật ta cùng vạ ghen vợ chồng một chút quan hệ đều không có. Ta là một cái phụ bất tường tư sinh nữ, cái kia kẻ lại nạ hỏa lần là ta thân sinh mâu thần. Nàng phía trước đống nhiên xuất hiện, là muốn dùng ta thân phận vấn đề uy hiếp ta. Thi ố đỏ trong óc nháy mắt chỗ trống, tư sinh nữ. Làm quý tộc xuất thân thành niên nam tính. Hắn đương nhiên biết thê tử là tư sinh nữ chuyện này ý nghĩa cái gì? Làm có chính trị khát vọng thanh niên, hắn thập phần rõ ràng chuyện này sẽ cho tiền đồ mang đến bao lớn đả kích. Quả nhiên là cái đại bí mật, rõ ràng có thể không nói. Lừa một gạt ta lại có thể thế nào? Chẳng lẽ ta bỏ được oán trách ngươi sao? À kéo lệ, ngươi loại này không muốn thua thiệt người khác tính cách, làm ta như thế nào phóng đến hạ? Dự cảm trở thành sự thật, thi ố đò nhịn không được cười khổ. Hắn khó chịu mà nhắm mắt vì này phân thẳng thắn thành khẩn trắng ra cùng rõ ràng khoảng cách cảm. Liên như vậy tưởng đẩy ra ta sao? À kéo lệ, ngươi đem như vậy chân tướng nói cho ta, không sợ ta dùng để uy hiếp ngươi sao? Bùi tương nhứng mày, về điểm này, ta còn là tin tưởng chúng ta chi gian nhiều năm như vậy tình nghĩa, ngươi khả năng sẽ bởi vậy mà từ bỏ một ít đồ vật, nhưng tuyệt không sẽ thương tổn ta. Thì ố đỏ cười nhạo, không quá vui sướng mà thế bùi tương bổ sung một chút. Hú hồ, ta cũng không có chứng cứ. Mà vị kia hỏa lần nữ sĩ lại ở trong tay của ngươi, ngươi căn bản không lo lắng ta đối với ngươi bất lợi. Ngươi luôn lại như vậy chu toàn, ạ tèo lệ. Bùi tương nghiêm túc chăm chú nhìn thì ấu đỏ, mặc kệ ngươi tin hay không, ta trước sau cho rằng ngươi sẽ không thương tổn ta. Vậy ngươi như thế nào không cho rằng ta sẽ trước sau ái ngươi? Thương tổn cũng không, có thể dùng lý trí khống chế, ơn, cũng đề cập đến năng lực mạnh yếu vấn đề. Mà cảm tình, có đôi khi là không hề lý tính đang nói, ái cùng không yêu đều là như thế thi ố đỏ mặt mày tối tăm, ạ kéo lệ tỉ tỉ, ngươi có phải hay không cho rằng, khi ta biết ngươi tư sinh nữ thân phận sau, liền sẽ thu hồi chính mình tình yêu. Ta không biết bùi tương lắc lắc đầu, nhưng ngươi cần thiết thận trọng lựa chọn kết hôn người được chọn. Tựa như ngươi vừa mới nói như vậy, muốn ở thành hôn trước loại bỏ sở hữu không ổn định nhân tố, mà thê tử xuất thân tuyệt đối là quan trọng hạng nhất. Còn nhớ rõ ta và ngươi để qua hịt gì hạ gì Smith mít tiểu thư sao? nàng cũng là thân thế bất tường tư sinh nữ. Đối với nàng nhân duyên, đó là dày rộng thiện lương nỉ tất lì tiên sinh đều phản đối sở mít tiểu thư gả cho một vị thể diện thân sĩ, bởi vì như vậy gần nhất nói, hai họa ngầm quá lớn. Một khi tương lai dèm pha bùng nổ, trượng phu của nàng cùng hài tử cũng muốn bị thế nhân cười nhạo. Ta không để bụng. Đừng giận dỗi thì ố đỏ bùi tương kiên nhẫn khuyên đủ, người yêu cầu nghiêm túc cân nhắc một chút lợi và hại, không cần xúc động hành sự. thì ố đỏ hơi hơi hé miệng, lại gắt gao mà nhắm lại. Hắn phát hiện lúc này biện giải lại nhiều, hắn ái mộ nữ tử cũng sẽ không tin tưởng. An tính một lát sau, thì ổ đỏ ách giọng nói hỏi. À kéo lệ, ngươi muốn tìm đến ngươi thân sinh phụ thân sao? Bùi tương không lắm để ý mà lắc lắc đầu, không có cái này ý tưởng, ta cảm thấy như bây giờ liền khá tốt. Cũng là, ai có thể làm ngươi thương tâm đâu, ai lại đáng giá đâu? Thì ổ đỏ lẩm bẩm nhẹ ngữ. Lại một lát sau, thì ổ đỏ đống nhiên đứng dậy, cầm lấy gậy trống. À kéo lệ ta lại đi tìm người cha một cha cái kia Daniel Mason, ngươi chờ ta tin tức, ta đi trước." Đối mặt như vậy hấp tấp cáo biệt, Bùi Tương trong mắt phức tạp hơi túng lướt qua. "Đa tạ ngươi." Thi Ổ Đỏ, tai kiến. Tái kiến, à kéo lệ, Nguyên Thượng Đế vẫn luôn phù hộ ngươi." Thi Ổ Đỏ bước đi vội vàng mà rời đi sau, Bùi Tương hơi hơi ra trong chốc lát thần, lúc sau, nàng hít sâu một hơi, lặng lẽ áp xuống đáy lòng đống nhiên hiện lên một tia thẫn thờ không đành lòng, một lần nữa công việc lưu đủ lên. Sang năm mùa xuân sắp đi xa, từ giờ trở đi nên làm chuẩn bị. Năm thứ hai tháng tư, Bùi Tương ở bến tàu cùng đưa Tiễn thân hữu cáo biệt. A ngươi đừng thương tâm, ta lần này có thể đi theo đi Tơ Tiên sinh đi nước Pháp, là ta tha thiết ước mơ lữ hành cơ hội. Ta đều mau đã quên Paris là bộ dáng gì, không nghĩ tới còn có cơ hội trở về nhìn xem. Một bên nọt tờn ôm lấy thê tử bà vai, đi theo khuyên nủ. Đúng vậy, thân ái của cưng, ngươi ngẫm lại. Chúng ta ai có thể dự đoán được gạ kéo lệ cùng đi tơ tiên sinh còn có chút xa xôi thân thích quan hệ đâu? Nay bản thân chính là ngoại ý muốn chi hỉ, không phải sao? Mà nàng lần này bồi thân nhân đi ra ngoài, có cơ hội kiến thức càng nhiều dị quốc văn hóa cùng cảnh vật, khẳng định là đầy cõi lòng cảm kích cùng chờ mong, ngươi nên nhiều cười cười. A Linh miễn cưỡng mà ngéo một cái môi, lại một lần dặn dò bùi tương chú ý an toàn. Con hảo có sủ vịt thái thái cùng sổ phi bồi ngươi, ai? Sophie lần này sau khi trở về liền phải cùng trượng phu ở nước Pháp định cư, chúng ta về sau gặp mặt cơ hội liền càng thiếu. Đã gả chồng Sophie cũng thực luyến tiếc Alinz. Ở cô dẫn phu nhân nữ giáo thời điểm, mỗi khi Alinz tới tìm bùi tương nói chuyện phiếm hoặc là ôn tập công khóa, đều là Sophie ở chiếu cố hai cái tiểu cô nương, hằng ngày ở chung cơ hội nhiều, cảm tình tự nhiên liền trở nên thâm hậu lên. Sophie, tiến ổn xuống dưới về sau, ngươi phải nhớ kỹ viết thư cho chúng ta. Làm chúng ta biết ngươi cùng kẻn tiên sinh tân sinh hoạt cũng đủ an ổn thoải mái. Nói cách khác, ta khiến cho người đem ngươi từ nước Pháp tiếp trở về. Sophie liên tục gật đầu, vừa không xá dị quốc lao bằng hữu lại chờ mong quê nhà tân sinh hoạt. Bùi tương trong thai nghe các bằng hữu chúc phúc, ánh mắt lại như có như không mà ở đưa tiện trong đám người lưu luyến bồi hồi. Nhưng mà, nàng trước sau không có tìm được cặp kia quen thuộc làm đôi mắt. Đối này, bùi tương không biết là nên thất vọng hay là nên tùng một hơi từ năm trước mùa hè nói cho thì ô đỏ chính mình tư sinh nữ thân phận sau, bọn họ hai người gặp mặt cơ hội liền càng ngày càng ít. Thì ấu đỏ tựa hồ trở nên dị thường công việc lưu đủ lên, hai người chi gian trừ bỏ trao đổi chính sự ngoại, thế nhưng đã thật lâu không có ngồi xuống uống một chén trà hoặc là toàn bộ. Gần nhất này một tháng, bọn họ thậm chí liền một lần mặt đều không có gặp qua. Nghe nói thì ố đỏ vẫn luôn ở nhờ ở do bất toàn nỗ lệ bá tước phủ, chỉ phải bên người nam phó phản hồi ước tử tước phủ lấy vài lần quần áo. Đôi tưởng thì ố đỏ đại khái là tưởng giao sắt chặt đây rồi, cố tình tránh đi nàng đi. cáo biệt lưu luyến không rời bạn bè nhóm, đùi tương ở sổ phỉ cùng sủ vị thái thái làm bạn hạ bước lên thuyền lớn. nàng không có ở bong tàu thượng nhiều dừng lại, mà là trực tiếp tiến vào khoang thuyền. ở đi thông nhất đẳng khoang hành lang, bùi tương gặp một vị phía trước nhận thức quý phu nhân. hai người hàn huyên vài câu sau, nói đến ti tơ tiên sinh tình hình gần đây. đúng vậy, hắn hiện tại thực suy yếu, cũng rất sợ trúng gió, cho nên không có cùng đại gia nhất nhất cáo biệt. Phía trước từ trên xe ngựa xuống dưới sau, quản gia không dám nhiều trì hoãn, trực tiếp đẩy ngồi ở trên xe lăn ti tơ tiên sinh tiến vào khoang thuyền, ta tưởng hắn lúc này hẳn là đã ở trong phòng nghỉ tạm. Ti tơ tiên sinh tuổi tác đã cao, thật sự không nên lữ hành. Quý phu nhân thở dài một hơi, bùi tương gật gật đầu, tán đồng nói. Ai nói không phải đâu, chính là người lao nhớ nhà, hắn gần nhất này nửa năm qua vẫn luôn phi thường hoài niệm cố thổ, muốn ở quê hương giáo đường mộ địa được đến vinh viện an giấc ngàn thu, ai chúng ta như thế nào nhẫn tâm cự tuyệt hắn tâm nguyện. Đối với Peter tiên sinh khát vọng phản hồi nước Pháp chuyện này, quý phu nhân sớm đã có nghe thấy, cho nên lúc này nói đến cái này đề tài, nàng một chút đều không cảm thấy xa lạ cùng giật mình, đương nhiên, cũng không có gì nhiệt tình. Nàng càng cảm thấy hứng thú sự tình, là bùi tương tương lai có thể từ Peter tiên sinh nơi đó kế thừa nhiều ít di sản. Bùi tương nghe đối phương nguyện chuyển vấn đề, ra vẻ mê mang mà lắc lắc đầu. Ta không hỏi quá, Ti tơ tiên sinh cũng không có cụ thể giảng quá. Bất quá, ta tưởng tóm lại cũng đủ chi trả lần này lữ hành phí dụng đi. Quý phu nhân dương môi cười, thầm nghĩ 100 lần lữ hành đều đủ rồi. Ti tơ tiên sinh này mười mấy năm qua giải quyết không ít nghi nan tạp chứng, cũng vẫn luôn cấp xã hội thượng lưu phu nhân các tiểu thư điều phối Mỹ dung hộ ra nhũ thuốc gián tề. Hắn bản thân lại là lẻ loi một mình không có đặc biệt đại ngạch tiêu dùng, nghĩ đến khẳng định muốn tích góp hạ không ít của cải. Mọi người phía trước còn suy đoán quá đi tơ tiên sinh sẽ như thế nào phân phối tài sản, không nghĩ tới đông nhiên có một ngày, vị này xuất thân nước Pháp và rèn tiểu thư thế nhưng trở thành đi tơ tiên sinh họ hàng xa. Tuy rằng hai bên cơ hồ không có huyết thống quan hệ, nhưng là tổng so người xa lạ càng thêm thân cận một ít. Hơn nữa, nghe nói vị này và rèn tiểu thư lớn lên có chút giống đi tơ tiên sinh mất sớm nữ nhi, cho nên, một tuyệt bút di sản sắp thuận lý thành chương mà dừng ở một người tuổi trẻ cô nương trên đầu. Trước hai ngày ta ở ụng phật phố gặp được bổ lệ ản phu nhân, nàng khí sắc không tốt lắm, có phải hay không sinh bệnh? vị này quý phu nhân bỗng nhiên thay đổi đề tài, bùi tương làm ra có chút bộ dáng giật mình, ngay sau đó lắc lắc đầu, khả năng chính là không nghỉ ngơi tốt đi, không nghe nói bổ lệ ản gia thỉnh bác sĩ nha. vừa mới cùng nó tẩn, A linh cáo biệt thời điểm, ta xem bọn họ thần sắc đều thực bình thường, tươi cười cũng không có sầu lo, hẳn là không có trở ngại. quý phu nhân ý vị thâm trường gật gật đầu, nói như vậy nàng xác thật là không có nghỉ ngơi tốt. ai nha, mùa xuân tới, người tuổi tác lại lớn, liền dễ dàng nhiều tư nghĩ nhiều. bùi tương nhợt nhạt cười, phảng phất không có nghe được vị này phu nhân huyền ngoại âm. nàng biết vị này quý phu nhân là ở trào phúng bố lệ ản phu nhân, nguyên nhân là bố lệ ản phu nhân phía trước cảm thấy bùi tương của hồi môn thiếu, không xứng với william gỡ rằng. ai biết vòng đi vòng lại, bùi tương thân già trở nên phong phú, nhưng nàng cùng william gở rằng đã sớm không có khả năng ở bên nhau. càng xác thực mà nói. William G. rằng vị tử tức này người thừa kế tựa hồ đã không có thành hôn tính toán, người cũng trở nên càng thêm trầm mặc ít lời, cái này làm cho bùa lệ phu nhân phi thường hối hận. Đương nhiên, vị này ám phúng bổ lệ ản phu nhân quý phu nhân cũng không phải thiệt tình bất bình, nàng chỉ là thói quen bắt quái chào phúng xem náo nhiệt mà thôi. Cho nên, bùi tương sẽ không ứng hỏa như vậy nhảm trắng người. Hai người lại hời hợt mà tán gẫu vài câu, liền tách ra. Bùi tương đi trước đi tơ tiên sinh phòng phi Trượng phu kèn mở ra cửa phòng ý bảo nàng hết thể đều hảo đi vào phòng xếp phòng ngủ bùi tương đánh giá liếc mắt một cái nằm trên giường người vị này đi tơ tiên sinh kỳ thật chính là dịch dùng sau kệ lại nạ hoa lẩn lúc này mê mê hoặc hoặc nhìn qua thực suy yếu Bùi tương đối với kẻn thấp giọng phân phó nói mấy ngày nay làm nàng đúng hạn ăn cơm có người đến thăm nàng liền thoải mái hào phóng mà tiếp đãi đồng thời mỗi ngày đều phải thỉnh Thuyền y yên tâm đi ta dược sẽ không làm nàng có cơ hội mở miệng nói ra chân tướng Ken trầm mặc gật đầu, hắn phía trước thế bùi tương trông coi đỏ rổ thị phố 23 hảo, cho nên biết rõ vị này chủ nhân sắc bén thủ đoạn, đối bùi tương bản nhân thập phần tin phục. Tiểu thư, tương lai thì tơ tiên sinh chết bệnh sau, chúng ta xử lý như thế nào vị này kẻ lại nạ họa lần nữ sĩ. Nàng lúc trước là ở Paris vứt bỏ ta, vậy đem nàng lưu tại Paris đi, ta nhớ rõ cái kêu luật sư Mỹ ở nói, trưởng phu của nàng cũng ở Paris, khiến cho bọn họ phu thê đoàn tụ đi. Vạn nhất về sau. Không có gì ghê gớm, nàng mặt bị ta làm một cái tiểu phẫu thuật, đã nhìn không ra nguyên lai like bộ dáng. Không có bằng chứng, chỉ cần ta không mềm lòng, nàng liền vĩnh viễn không phải uy hiếp. Húng chi, nàng ký ức cũng ra chút vấn đề, giảng thuật khởi chuyện quá khứ liền lộn sột, ai sẽ tin tưởng nàng lời nói đâu. Ken gật gật đầu, không hề hỏi nhiều cái gì, chỉ là trầm mặt mà làm chính mình sự tình. Bùi tương ở Ti tơ tiên sinh phòng nội dừng lại hơn 10 phút, sau đó mới vẻ mặt lo lắng mà rời đi láo nhân ra phòng quay trở về chính mình phòng nghỉ ngơi. Đi thực thuận lợi, bùi tương thực mau liền đến nước Pháp. Lên bờ sau, nàng liền dựa theo phía trước biên tốt kịch bản hành sự, đầu tiên là ở một cái phong cảnh tuyệt đẹp, dân cư thưa thất cho ở xuống dưới. Sau đó, nàng cấp anh quốc bạn bè thân thích gửi thư tín qua đi, báo cho nàng hiện tại địa chỉ cùng sinh hoạt hoàn cảnh, chủ yếu là làm rổ xẹt tờ đầu tiên là không cần quá mức lo lắng. Kỳ thật, liền ở ta làm cho rổ xẹt tờ tiên sinh mặt một trưởng bổ ra gạch lúc sau Hắn cũng đã dùng một loại hoàn toàn mới ánh mắt đối lại ta. Quả nhiên, ở rồi mới nhất hồi âm chung, hắn nhưng thật ra không có như thế nào dặn dò Bùi tương chú ý an toàn, ngược lại có chút lo lắng đuổi tương hàng xóm mới nhóm. Hắn chân thành thỉnh cầu Bùi tương giữ gìn hảo ý lần thục nữ danh dự, đừng làm nước pháp lao sinh ra một ít không cần thiết hiểu lầm. Một tháng sau, Tito tiên sinh qua đời, Bùi tương lại cấp Anh quốc bên kia viết mấy phong thư, lần này chủ yếu công đạo nàng có thể kế thừa tài sản mức cùng với nàng sắp tới tính toán. Ở tin chung, Bùi Tương nói nàng thích đi tơ tiên sinh quê nhà, chuẩn bị ở chỗ này nhiều dừng lại một đoạn thời gian. Ngày thường ngẫu nhiên đi phụ cận tiểu trong giáo đường làm làm cầu nguyện, lại thuận tiện vấn an một chút vĩnh viễn an giúp ngàn thu đi tơ tiên sinh. An bài hảo hết thẻ sau, Bùi Tương liền thay đổi một thân nam trang một mình một người xuất phát. Tiếp theo trạng, nàng muốn đi Đại Tây Dương bờ bên kia Jamaica, tự mình gặp một lần vị kia daniel mạ sẩn tiên sinh. chương 231 Ở xanh thảm Mỹ lệ biển Kaji Bê Thượng đi 5 ngày sau, Bùi Tương rốt cuộc đến xanh un tươi tốt ra mài ca đảo. Trên đảo khí hậu hợp lòng người, phong cảnh tú Mỹ, Bùi Tương cũng không vội vã lên đường, liền vừa đi vừa chơi, chờ nàng đến phồn hoa cổ xưa Tây Ban Nha thành khi, đã ở trên đảo dừng lại 15-6 ngày. Chơi đến tận hứng lúc sau, Bùi Tương bắt đầu xuống tay xử lý chính sự. Nàng sen lẫn trong tam giáo cửu lưu trung hỏi thăm mạ sần gia tộc thành viên tình hình gần đây, trọng điểm đương nhiên là vị kia Daniel Mạ Tiên sinh. Vị tiên sinh này thanh danh thực không tồi, hắn không đánh bạc không say rượu bất hòa, xinh đẹp phong tao nam nhân nữ nhân lưu lỏng, hàng ngày yêu thích chính là y học cùng chiêm tinh thuật, ngẫu nhiên còn sẽ sưu tập một chút người anh điên a kéo ngói khắp tộc lưu lại tới vụn vật văn hóa ký hiệu. Hắn đối bộ lạc văn hóa đồ đăng hiến tế cùng thời trung cổ nữ vu truyền thuyết đều tương đối cảm thấy hứng thú. Tóm lại, đây là một vị đam mê nghiên cứu giàu có thân sĩ, hắn thích làm việc thiện, ôn tồn lễ độ, cơ hồ bất hòa người kết thù. Bùi tương siêu tập song dân bản xứ đối Daniel Mạ Sần đánh giá sau, quyết định tự mình đi trông thấy đối phương. Không khéo chính là, cải trang giả dạng bùi tương từ người hầu trong miệng biết được, Daniel Mạ sẩn trước mắt cũng không có ở tây ban Nha bên trong thành, mà là đi Kim Tư Đôn, nghe nói là đi tham gia tổng đốc đại nhân trang viên tụ hội. Hắn khi nào phản hồi? Bị bùi tương rượu ngon cùng tiền tài hối lộ đến vô cùng cao hứng người làm vườn hoảng đầu hoảng não mà đáp. Các lao ra đi ra ngoài ngoạn nhạc hưởng thụ nào có cái gì quy định phản hồi thời gian nha, nói không chừng một cao hứng liền ngồi thuyền rời đảo đâu. bất quá đi, mà thần tiên sinh hẳn là sẽ không rời nhà lâu lắm. hắc hắc, nơi này. luyến tiếp. bùi tương hơi hơi nhúng mẩy, nhẹ giọng hỏi. luyện tiếp cái gì? chẳng lẽ tổng đốc đại nhân xa hoa trang viên còn so ra kém tòa thành này phòng ở thoải mái sao? người làm vườn ngửa đầu rót một ngụm rượu mạnh, sờ sờ trong lòng ngực đồng bạc, nghiêng con mắt cười xem bùi tương. tiểu tử, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Chờ thêm mấy năm sẽ biết, này nhà ở sân gì, lại đại lại xa hoa cũng so ra kém trong lòng ngược sinh đẹp nhíu. Hắc, chúng ta nơi này. Ai nha, ta không hào giảng, dù sao ta suy nghĩ, mạ sần tiên sinh khẳng định ở trong nhà trộm ẩn giấu một vị đại mỹ nhân. Bùi tương kinh ngạc mà trận tròn đôi mắt. Mỹ nhân. Không phải nói mạ sần tiên sinh còn không có thành hôn sao. Người cái tiểu tử nốc, chính là không thành hôn mới muốn trộm tàng mỹ nhân. Chẳng lẽ muốn đem tình phụ trắng trận táo bạo mà đặt ở trong nhà sinh hoạt sao? Nói vậy, tương lai mạ sẩn phu nhân khẳng định nếu không cao hứng. Bùi Tương ngồi sổm trên mặt đất sờ sờ cằm, vẻ mặt nhận đồng. "Lao huynh ngươi lời này có lý, đà tạ ngươi nhắc nhở. Ta phía trước còn ở do dự như thế nào lấy lòng mạ sẩn tiên sinh đâu, nếu biết hắn đã có người thường, ta đây liền đưa chút tinh xảo không quý châu đáo trang sức đi." Nữ nhân luôn là càng dễ dàng lấy lòng. Uống đến say khướt người làm vườn chụp một chút bùi Tương bà vai mắt trợn trắng, nói ngươi ngốc thật đúng là ngốc nha. Mặc kệ có hay không mỹ nhân, kia đều là yêm láo tom trộn suy đoán, còn không biết chuẩn không chuẩn đâu. Nhưng mà sủng tiên sinh khẳng định là không muốn làm người ngoài biết đến. Ngươi liền như vậy thẳng ngơ ngác mà đem lễ vật đưa ra đi, không phải chối lỗi mà nói cho mạ sủng tiên sinh, cái kia, ngươi đã biết hắn bí mật sao? Bùi tương khờ khạo cười, thụ giáo gật gật đầu. Ngươi làm vườn vừa lòng mà toát miệng, cảm thấy cái này tới tìm phương pháp làm vườn bán người trẻ tuổi thật không sai. Có thể nghe được đi và khuyên. Mấu chốt nhất chính là, coi trọng hắn cái này không chấp mắt người làm vườn, không có hướng những cái đó trong nhà nam phó hậu gái bên người thấu. Lao đệ nha, ngươi tới tìm ta hỏi thăm chuyện này là được rồi. Ngươi xem, nay trong phủ ra ra vào vào tới tới lui lui, trừ bỏ trước môn chính là hậu hoa viên cửa nách, hắc hắc, đều ở yêm mỹ mắt phía dưới đâu, tiêm biết được nhưng nhiều. Có một số việc, mặc dù ngươi đi hỏi kia mấy cái lô mùi hướng lên trời nam phó, bọn họ cũng cái gì đều không rõ ràng lắm lý bùi tương lập tức định hót vài câu cho đến người làm vườn tâm hoa nổ phóng hắn lại nhấp một ngụm phía trước vẫn luôn mắt thèm mua không nổi rượu ngon đối với bùi tương lặng lẽ nói không ít hắn tiểu phát hiện đương nhiên nay đó tiểu phát hiện đại bộ phận cũng chưa cái gì dùng có khuyết đại cùng điệu đặt phán đoán thành phần ở bên trong nhưng bùi tương như cũ nghe được nghiêm túc ngẫu nhiên không giấu vết mà dẫn đường một chút đề tài từ giữa lấy ra ra không ít hữu dụng tin tức cùng người làm vườn cáo biệt sau Đùi tương vây quanh mạ sẩn ra tòa nhà dạo qua một vòng, nhớ hảo phương vị địa hình cùng xuất nhập lộ tuyến sau, liền quay trở về lâm thời chỗ ở. Màn đêm buông xuống, đùi tương tiềm nhập Daniel mạ sẩn thư phòng, thô sơ giản lược vừa thấy, nàng phát hiện quả nhiên như đồn đãi như vậy, người này đối y học cùng thần bí học đặc biệt tham thích. Toàn bộ thư phòng nội, trừ bỏ một ngăn kéo thương nghiệp văn kiện cùng lui tới tín hàng ngoại, mấy cái kệ sách lớn nội thư tịch đều cùng hắn hứng thú yêu thích có quan hệ. Bùi tương ánh mắt dệt qua từng hàng gãy sách lại cẩn thận quan sát một chút trên kệ sách thật nhỏ mang ngân vong định rồi thư phòng chủ nhân thường xuyên rút ra lật xem bộ phận thư tịch bùi tương nhanh chóng xem trong đó nội dung mày dần dần nhắc lại nàng phát hiện tuy rằng này đó thư tịch tên hoa hòe loè loè nội dung đề cập học thuyết lĩnh vực cũng tương đương bao la nhưng là nếu nghiêm túc tổng kết lên này đó văn tự sở chịu tải tin tức kỳ thật đều có một cái trung tâm điểm chính là nhân loại tinh thần thể người linh hồn tinh thần ý thức bùi tương thầm nghĩ Cái này Daniel Mạ sẩn vì cái gì đối này đó cảm thấy hứng thú. Kỳ thật, nhận thấy được Daniel Mạ sẩn hứng thú chú ý trọng điểm sau, đùi tương trước tiên liền nghĩ tới hoạn có di chuyển bệnh tật bật thả Mạ sẩn Chính là nàng ngược lại lại suy xét đến, bật thả điên bệnh di chuyển tự mẫu thân của nàng, nói thật, cùng Mạ sẩn gia tộc bản thân không có bao lớn quan hệ. Di chát Mạ sẩn qua đời sau, hắn sản nghiệp bị đường huynh đệ nhóm tiếp quản, mà này đó đường huynh đệ đều là phi thường khỏe mạnh bình thường người Anh. Cho nên hắn là đơn thuần nghiên cứu hương thú, vẫn là có khác cẩn tình. Bùi tương bỗng nhiên nhớ lại, daniel mason mấy năm trước còn liên tiếp thăm quá bậc thạ, mỗi lần đều phải ở bực thạ bên người dừng lại không ít thiên, lúc sau mới vẻ mặt tiếc nuối mà rời đi ỉn lẩn. khi đó, đùi tương không có tự mình gặp qua daniel mason, ngẫu nhiên từ chiếu cố bậc thạ hầu gái trong miệng biết được tên này, cũng chỉ đương hắn là đối bậc thạ tài sản cảm thấy hứng thú gia tộc dòng bên một viên. nhưng là hiện giờ xem ra, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Bùi tương một bên cân nhắc các loại khả năng tính, một bên điều tra thư phòng, lại rốt cuộc không có phát hiện đặc biệt hữu dụng manh mối, vì thế, nàng lại hướng phòng ngủ chính phương hướng tìm kiếm. Cùng lúc đó, ở Kim Tư Đôn thành phụ cận nào đó dựa núi gần sông Hy Lạp phong cách trang viên nội, mới nhậm chức ra Ma ca tổng đốc đang ở mở tiệc chiêu đái đến từ Anh Quốc đảo một cái điều tra đoàn. Đây là một cái quy cách rất cao, quyền lợi rất lớn điều tra đoàn, không chỉ có phải đối đời trước tổng đốc lưu lại nào đó vấn đề tiến hành điều tra cùng thanh toán còn sẽ toàn diện đánh giá này khối anh thuộc thuộc địa kinh tế phát triển tình huống điều tra sau khi kết thúc bọn họ sẽ hướng hội nghị đệ trình một phần hay không thủ tiêu tiến xuất khẩu ưu đại thu nhập từ thuế chính sách báo cáo báo cáo thượng kết luận liên quan đến các phương diện đích lợi điều tra đoàn người phụ trách là khôn khéo cẩn thận ở lần nam tước hắn ở do bước tỏa nổ lệ bá tước phe phái trung chiếm hữu quan trọng vị trí mặt khác đoàn viên cũng đều các có bối cảnh cùng lập trường nay trong đó tương đối dẫn nhân chú mục chính là một trường tuổi trẻ tuấn mỹ gương mặt tin tức linh thông thượng tầng nhân sĩ đều rõ ràng, vị này nhìn qua đơn thuần vô hại người trẻ tuổi tuyệt không đơn giản. hắn là do bất toàn nổ lệ bá tước gần đây nhất coi trọng tâm phúc, thậm chí có đồn đại nói bá tước đại nhân có lướt qua thân thể không tốt trưởng tử bồi dưỡng hắn vì người nối nghiệp manh mối. gỡ rằng tiên sinh, này hơn một tháng quá đến như thế nào? còn thói quen nơi này khí hậu cùng ẩm thực sao? đây đặng cao lớn tổng đốc phu nhân quan tâm mà nhìn chăm chú vào thì ổ đỏ gỡ rằng tươi cười hiền lành thân thiết thì ố đỏ lễ phép mà khen ngợi vài câu ra mà ca như phong cách cảnh cũng tỏ vẻ phi thường cảm tạ tổng đốc phủ chiêu đái. Tổng đốc phu nhân lập tức nhiệt tình mà nói, nay phụ cận thác nước rất có đặc sắc, trong núi khí hậu cũng thực mát mẻ. Nếu gờ rằng tiên sinh muốn vào núi du ngọn nói, có thể phân phó quen thuộc đường núi người hầu dẫn đường. Thời tiết sáng sủa thời điểm, đi trang viên mặt bắc sơn quốc phụ cận chuyển vừa chuyển, ven đường lịch sự tao nhã cảnh sắc khẳng định sẽ không làm gờ rằng tiên sinh thất vọng. Nếu ta có nhàn hạ nói. Nhất định sẽ rửa theo phu nhân kiến nghị đi trong núi tàn bộ. Yêu nhã thân sĩ nhóm nhưng không nên làm công tác bắt cóc lâu tổng đốc phu nhân treo gẹo nói, giống như vậy người trẻ tuổi, đang trải qua trong cuộc đời nhất tinh lực dư thừa giai đoạn, nên tận tình hưởng thụ sinh hoạt, không cần cô phụ rất tốt thời gian. Một bên mỗi vị tiên sinh cười phụ hòa nói, ta hoàn toàn tán đồng phu nhân nói, gờ rằng tiên sinh, tuổi trẻ thuộc nữ nhóm yêu cầu đồng dạng tuổi trẻ thân sĩ nhóm ân cần làm bạn. Ngươi cũng không thể vì những cái đó buồn kẻ không thú vị số liệu liền đã quên xã giao sự tất yếu. Ha ha, ta phía trước ngẫu nhiên nghe thấy các vị tiểu thư nói, các nàng muốn đi xem sau núi thác nước, đáng tiếc bởi vì thời tiết nguyên nhân vẫn luôn không thể thành hàng. Muốn ta nói, không bằng thừa dịp mấy ngày nay thời tiết hảo, chúng ta cùng nhau kết bạn vào núi đi, đương nhiên, ta khẳng định không bằng ngươi được hoan nên. Vài vị vẫn luôn chú ý thì ô đỏ gờ rằng tuổi trẻ thuộc nữ đều bởi vì cái này đề nghị cao hứng lên. Các nàng con mắt sáng liên tiếp đảo qua thì ổ đỏ châu ngồi, chờ đợi biểu tình thập phần rõ ràng. Tổng đốc phu nhân nhìn thấy nữ nhi Elisabeth trong mắt nóng bỏng cùng tò mò, hơi hơi mỉm cười, nàng nhìn về phía thì ổ đỏ trong ánh mắt càng thêm vải phần vừa lòng tự ái. thì ố đỏ đạm cười gật gật đầu, không nói thêm gì, xem như cam chịu đi thưởng thức thác nước hành trình an bài. tụ hội ở đêm khuya trước tan cuộc, thì ố đỏ không có trực tiếp hồi phòng cho khách phòng xếp, mà là bãi phòng đồng dạng tới làm khách Daniel Mạ sần tiên sinh, có không cùng người nói nói chuyện? Mạ sẩn sứng sốt, hiện tại, yêu cầu thời gian rất lâu sau. Có lẽ thì ô đỏ nhìn thoáng qua đồng hồ quả quyết, không phải quá nhẹ nhàng đề tài, yêu cầu bảo mật, ban ngày thời điểm không quá thích hợp. Mạ sẩn nhịn không được nhíu một chút mày, hắn đuối thì ô đỏ đánh giá một lát, sau đó mới tránh ra vị trí, thỉnh thì ô đỏ đi vào. Gơ rằng tiên sinh, ta có chút mệt mỏi, thỉnh nói ngắn gọn đi. Thì ô đỏ tuyển cái giữa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Ánh mắt dừng ở một quyển lật xem một nửa thư thượng. Thần bí phương đông Vu thuật. Quyển sách này nội dung như thế nào? Là tác giả tự mình trải qua sao? Mạ Sẩn tiếc nuối mà lắc lắc đầu, chuyện xưa rất thú vị, nhưng thế đọc lúc sau liền sẽ phát hiện, bên trong đại bộ phận nội dung đều là giả, tác giả phạm vào không ít thưởng thức tính sai lầm. Thi ổ đỏ ưu nhã cười nhạt, ngữ khí bình thản mà nói, vậy quá đáng tiếc, ta còn tưởng rằng Mạ Sẩn tiên sinh sẽ từ trong quyển sách này phát hiện một ít hữu dụng thần kỳ thủ đoạn đâu nói như vậy, ngươi là có thể làm thê tử của ngươi nhanh chóng khôi phục thần trí. lời này như là đánh vỡ bình tĩnh mặt hồ hòn đá nhỏ, làm Daniel En mạ sẩn ôn nhị nhị nhã biểu tình nháy mắt vỡ vụn. gờ rằng tiên sinh, ngươi ở nói dẫn sao? ta nói dọa đến ngươi. Thi ố đỏ dù bận vẫn ung dung mà nhìn sắc mặt rối rắm mạ sẩn, nhẹ Phun nói, ta nguyên bản còn tính toán cùng mạ sẩn tiên sinh làm bộ khách khí hàn huyên vài câu, bất quá nếu ngươi hy vọng ta nói ngắn gọn, ta đây liền nói thẳng minh ý đồ đến. Daniel Mattern, ta tới trên đảo lúc sau liền lặng lẽ điều tra ngươi. Quả nhiên làm ta phát hiện một phần kinh hỉ. A, cái kia dấu ở ngươi trong phòng điên nữ nhân, gần nhất thế nào? Nàng lại phát cuồng đánh ngươi sao? Mattern hai má căng chặt, gắt gao mà nhìn trầm chầm, chầm thì ô đỏ đắc ý lương bạc mặt mày. Thì ô đỏ cười nhạo, hắn dùng một loại kể chuyện xưa âm điệu chậm rãi nói: Jonathan Mattern năm đó thích một cái ke di áo người nữ nhân, không màng nàng gia tộc mấy thế hệ đều có ngu ngốc cùng kẻ điên, kiên trì thành hôn. Kết quả, người đến trung niên, Dô Nạt thê tử điên rồi, Nữ Nhi bật thả không bình thường, Nhi tử Di Chất cũng không khỏe mạnh. Các người Mã Sẩn ra mỗi người đều rõ ràng rồ Nạt bi kịch, biết cái kia Ke di áo ngươi người mang đến cái dạng gì tai nạn. Chính là, lý trí là một chuyện, tình cảm là mặt khác một chuyện. Rất nhiều năm sau, một cái gọi là Daniel Mã Sẩn nam nhân lại yêu cái kia gia tộc nữ nhân, lại lần nữa mạo nguy hiểm cùng đối phương ở bên nhau. Có lẽ, hắn lúc ấy nghĩ, lại không phải mỗi người đều sẽ nổi điên. Chỉ là số ít mà thôi, chính mình sẽ không như vậy bất hạnh. Đáng tiếc, nữ nhân kia cũng không có chạy thoát ra tộc huyết thống ma chú, ở mỗi một ngày liền bắt đầu dần dần trở nên điên cuồng. Thâm ái thê tử Daniel mạ sần tiên sinh lâm vào thống khổ giữa, nhưng hắn có thể làm sao bây giờ đâu? Hắn dấu giếm hạ thê tử đã thương người tình hình thực tế, đem người trộm giấu ở bên người, cũng nỗ lực tìm kiếm trị liệu điên bệnh biện pháp. Đủ rồi. Đừng nói nữa, gờ rằng tiên sinh Daniel mạ sần lạnh giọng đánh gãy thì ô đỏ tự thuật Được rồi, ngươi đã chứng minh ngươi đã biết không ý chuyện. Đúng vậy, ta đi xem qua mấy cái người bị thương, có người bị kẻ điên lộng mắt bị mù, có người thiếu ngón tay, tuy rằng được đến tiền tài trợ cấp, chính là, cả đời cũng hủy hoại. Đặc biệt là lúc trước những cái đó tuổi trẻ hầu gái, đến bây giờ cũng đều là lẻ loi một người. Daniel Mạ sân lạnh như băng mà nói, bọn họ là bị trong núi giã thu tập kích, cùng ta thê tử không có quan hệ. Mặt khác, ta đã cấp ra bồi thường, cũng không thua thiệt bất luận kẻ nào. Còn thỉnh gờ rằng tiên sinh nói cẩn thận. Thi ố đỏ hử cười một tiếng, ý vị thâm trường mà nhìn Daniel Mạ sẩn. Sau một lúc lâu, Mạ sẩn thỏa hiệp mà lui về phía sau nửa bước, trầm gì gì âm vũ hỏi. Ngươi tới tìm ta, ngươi muốn cái gì? Thi ố đỏ thản nhiên nói, ta muốn cho ngươi cảm thụ một chút thống khổ cùng kinh hoàng nha, Mạ sẩn tiên sinh, bởi vì ngươi ý đổ thương tổn ta yêu thương người đâu. Mạ sẩn sững sốt, ngay sau đó bừng tỉnh, ngươi ở thế cái kia tư sinh nữ bất bình. Thỉnh chú ý ngươi xưng hô, mã sẩn tiên sinh, ta đoán, ngươi trước mắt cũng không tưởng đắc tội ta. mã sẩn khinh thường cười lạnh, đắc tội ngươi cũng không sao, nơi này cũng không phải là yên lẩn, nơi này là đại Tây Dương đối diện ra Mai Ca. rằng tiên sinh, ta đồng dạng đến nhắc nhở ngươi, phải cẩn thận. Thi ố đỏ không thèm để ý mà nhún mày. Nếu ta đã xảy ra chuyện, kia khẳng định là một cái nữ kẻ điên làm hại, đến lúc đó, làm người giúp ta báo thủ là được. mã sẩn tiên sinh, ngươi đoán xem. Bọn họ sẽ như thế nào đối đãi một cái không hề lý trí đả thương người già đâu. Là đưa đến đặc thù giám thị sở cứu tế cho nghiêm khắc trị liệu thủ đoạn, vẫn là đem nàng trực tiếp treo cổ đâu. Ngươi dám, Ta có dám hay không, liền xem mạ sần tiên sinh nhận sai thái độ. Ngươi biết, ta có thể làm được. Nắm tay chậm rãi nắm chặt, phục lại buông ra, mà sần hít sâu một hơi. Gơ rằng tiên sinh, kẻ hèn chăm chú lắng nghe đề nghị của ngươi. Đệ nhất đình chỉ bất luận cái gì thương tổn ạ kéo lệ và Jensen tiểu thư kế hoạch hoặc là hành động nga đương nhiên bao gồm nàng coi trọng thân hiếu tỷ như rổ sệt tở tiên sinh cùng bật thả mạ sẩn nữ sĩ ngươi đã không chế kẽ lái nạ hoa lẩn cũng là mì ở cái kia đổi nhu nhược tất cả đều công đạo rõ ràng ta mất đi quan trọng chứng nhân chứng cứ như thế nào có thể đối vạ Jensen tiểu thư tạo thành thương tổn ngươi nhiều lo lắng gỡ rằng tiên sinh thì ổ đỏ đương nhiên sẽ không nói cho Daniel mạ sẩn bất luận cái gì chân tướng. Hắn cam chịu đối phương cách nói, nói tiếp. Ta không tin mạ sần tiên sinh hứa hẹn, nhưng ta tin tưởng. Ta đã nắm giữ có thể làm ngươi kiêng kỵ nhược điểm, cho nên, ta tạm thời tin tưởng ngươi sẽ không lại cho ta cùng vạ dên tiểu thư tìm phiền thoái. Còn có cái gì điều kiện? Mạ sần âm chấm hỏi. thì ố đỏ phun ra một cái tử bồi thường. Cười nhạo một tiếng, mạ sần lộ ra quả nhiên như thế biểu tình. Đây mới là đêm nay vở kịch lớn đi, như thế nào? Ngươi cũng tưởng từ ta nơi này bắt được tiền nhiệm tổng đốc cùng mẫu quốc hải quân trung tướng Tư Nhân Tín Hàm kia không được, mất đi cái kia bùa hộ mệnh, ta chẳng khác nào mất đi nào đó phát tài làm giàu bảo đảm cũng mất đi vì ta thê tử tìm kiếm hữu hiệu trị liệu thủ đoạn tài lực duy trì. Gơ rằng tiên sinh, ngươi hôm nay này hai điều kiện, ta chỉ có thể hoàn thành một cái, ngươi có thể lựa chọn lấy hay bỏ một phen. Thì ổ đỏ lắc lắc đầu, hắn muốn bồi thường cũng không phải là cái gì thư từ qua lại chứng cứ, những cái đó vật chứng. Hắn đều có phương pháp tìm kiếm, nhưng không đợi hắn giải thích minh bạch, đối diện Mạ sần lại nhanh chóng nói: Nói thật đi, ta sở dĩ muốn quấy rầy và gen tiểu thư bình tĩnh sinh hoạt, bất quá là tưởng từ nàng nơi đó được đến trị liệu bật thả Mạ sần phương thuốc mà thôi. đương nhiên, nếu có thể liên hệ thượng vị kia cùng và gen tiểu thư quan hệ phỉ thiện phương Đông Thần Y liền càng tốt. Ta sở cầu chỉ là muốn cho thê tử của ta khôi phục bình thường. Về điểm này, ta tin tưởng trong lòng có người gở giảng tiên sinh nhất định sẽ lý giải ta. Thì ố đỏ như suy tư gì, cho nên, ý của ngươi là, nếu thê tử của ngươi có thể lành bệnh, ngươi liền sẽ đem tín hàm giao ra đây, làm ta ở điều tra trong đoàn lập hạ một cái công lớn. Mã sân lại khôi phục phía trước ôn hòa tự tin bộ dáng, hắn mỉm cười gật đầu. Đúng là như thế, gờ rằng tiến sinh. Kỳ thật ngươi ta chi gian hoàn toàn không cần như thế dương cung bạc kiếm, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục và dành tiểu thư công đạo ra kỹ càng tỉ mỉ trị liệu phương án, lại liên hệ thượng vị kia thần bí phương đông người ta liền toàn lực hiệp trợ gờ giảng tiên sinh sự nghiệp. Không chỉ có như thế, ta còn có thể đem ta cây nghĩa viên cùng tiểu trang tặng cho ngươi. Thật là dụ người điều kiện thì ô đỏ khẽ thở dài, đáng tiếc, ta muốn bồi thường cũng không phải cái này. Mạ sần trong mắt ý cười cứng lại, ngay sau đó vẻ mặt trần trờ mà đánh giá thì ô đỏ. Thì ô đỏ thông thả ung dung mà nói, ta nghe nói ngươi thu mua một viên phẩm chất không tồi ngọc bích, còn cất chứa nguyên bộ đã từng chân quy ở xa hoàng tư khố kim cương trang sức, đều là bị chịu khen ngợi chân bảo. A, gờ rằng tiên sinh quả nhiên tin tức linh thông. Mã sần ý thức được thì ổ đỏ tính toán, trong lòng có chút không tha. Thì ổ đỏ ra vẻ khiêm tôn nói. Trong tình huống bình thường, ta không quá chú ý phương diện này tin tức. Bất quá, Tổng đốc phu nhân cùng nàng nữ nhi Tổng ở trước mặt ta nhắc mãi mã sần tiên sinh châu đáo cất chứa, ta liền nhớ kỹ một ít. Vừa vặn, ta gần nhất ở cân nhắc định chế hai quả đa quý đối giới, ta xem kia cái ngọc bích liền rất thích hợp, cũng đủ đại, một phân thành hai vừa và tốt. Mạ sần không có lập tức ra tiếng đáp ứng. Thi ổ đỏ liếc xéo đối phương, hai kiện cất chứa mà thôi, cũng không gây trở ngại mạ sần tiên sinh bảo hộ thê tử của ngươi, hay là ngươi liền này đó thành ý đều không có. Tính, nếu gỡ rằng tiên sinh nhìn chúng mạ sần thở dài một hơi, thỏa hiệp nói, ta đây liền nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Thi ổ đỏ vừa lòng cười, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mạ sần vội vàng gọi lại hắn, gỡ rằng tiên sinh, ta thê tử sự. Đó là ngươi việc tư Chỉ cần ngươi không hề quấy rầy vạ dèn tiểu thư, không có người sẽ cố tình quan tâm gia đình của ngươi sinh hoạt. Thật sự không thể thỉnh vạ dèn tiểu thư báo cho trị liệu phương án sao. Ta quan sát quá bậc thả mấy năm nay tình huống, rồi sẽ tở tiên sinh cơ hồ không có lại nhúng tay quá, đều là vạ dèn tiểu thư một tay phụ trách. Này thuyết minh, nàng sắc thật nắm giữ một ít thần kỳ phương đông ý hề thuật, ta tưởng thỉnh nàng giúp đỡ. Thi ồ đó lạnh lùng nói, nếu ngươi ngay từ đầu liền dùng cũng đủ thành ý đi đả động hạ Nàng nói không chừng sẽ giúp ngươi. Bất quá hết thể đều chậm, chúng ta đã biết ngươi tính kế, không ghi hận liền không tội. Còn nữa, Mã Thần Tiên Sinh thẳng thắn tới nói, mặc dù chúng ta hiện tại cho ngươi phương thuốc cùng trị liệu phương pháp, ngươi dám nếm thử sao? Không sợ chúng ta mượn cơ hội báo thù sao? Ta tin tưởng gờ rằng Tiên Sinh nhân phẩm. Đáng tiếc, ta lại không thể cho ngươi cái này hứa hẹn, cũng không tư cách thế và rèn tiểu thư làm chủ. Mã Thần ánh mắt đen tối, hắn ẩn ở bóng ma trùng không có nói thêm nữa cái gì, thi ố đỏ phảng phất không có cảm nhận được này phân mơ hồ áp lực nguy hiểm, hắn một thân thoải mái mà vây vây tay, nói trở trở lại Tây Ban Nha thành sau, hy vọng mạ thần tiên sinh cũng có thể mau chóng thực hiện hứa hẹn, đem bồi thường đưa đến hắn chỗ ở. À kéo lệ trước kia liền nói quá, nàng cảm thấy kia bộ từng thuộc về xa hoàng hoàng thất kim cương trang sức phi thường lộng lây xinh đẹp, Mạ thần giả cười hỏi, như thế chúng ta liền tính là huề nhau. Thi ố đỏ thông khoái mà đáp, đúng vậy. Ta và ngươi về nhau. Đến nỗi ạ kéo lệ nơi đó, chính là một chuyện khác, ta lại không thể thế nàng làm chủ. Thì ô đỏ rời đi thật lâu sau, Daniel Mạ Sẩn trong bóng đêm chậm rãi bậc lửa một chi xì gà. Hắn nhìn ngoài cửa sổ trăng rằm, nghĩ thầm có chút người biết được quá nhiều, hơn nữa còn quá mức lòng tham, vậy nên được đến trừng phạt. Ngươi trẻ tuổi nha, từ ta nơi này cấp đi, tổng muốn trả lại cho ta. Đã không có thì ô đỏ gờ rằng bảo hộ, vị kia và rèn tiểu thư liền càng dễ dàng đối phó rồi. Rosetta. Đó là một con hổ giấy, không đáng sợ hãi. Mặc kệ Daniel Mạ Sần như thế nào ẩn nhận chu tính, thì ố đỏ phản hồi chính mình phòng sau, thực mau liền đi vào giấc ngủ. Trong ngộng, ạ keo lệ tỷ tỷ còn giống khi còn nhỏ như vậy nắm hắn tay, chỉ là hai người trên tay từng người mang một quả hoa lệ lóng lánh ngọc bích nhẫn, vừa thấy chính là hoàn mỹ một đôi, vô luận nhẫn vẫn là người. Liên ở đại bộ phận người đều lâm vào trong lúc ngủ mơ thời điểm, bùi tương ở Daniel Mạ Sần trong phòng ngủ phát hiện một gian mật thất trong mật thất mặt đóng lại một cái nổi điên nữ nhân nàng như dã thu hung ác mà nhìn chằm chằm xa lạ xâm nhập giả bùi tương trước cẩn thận quan sát một lần mật thất hoàn cảnh nàng thực mau liền ý thức được daniel mà sấn hẳn là thâm ái đối phương bởi vì phòng này bố trí đến thập phần ấm áp thoải mái mỗi cái chi tiết nhỏ đều tận lực làm được hoàn mỹ vừa không làm phòng có vẻ buồn kẻ đơn điệu cũng sẽ không làm dư thừa trang trí phẩm thương đến thần trí không do người bệnh quan sát xong mật thất hoàn cảnh bùi tương mới đem lực chú ý chuyển qua phòng trong người trên người Người này được đến thực tốt chiếu cố, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, nàng là một vị đại mỹ nhân. Hơn nữa, từ ngũ quan hình dáng đi lên xem, người này trên người còn có thể tìm được vài tia bật thả mạ sần bóng dáng. Bật thạ thân nhân. Nàng mẫu thân bên kia thân thích. Bùi tương ủy vào võ công cùng y dược thuật, cấp trước mặt cái này tràn ngập công kích tính nữ nhân kiểm tra rồi một lần thân thể. Tương tự chứng bệnh làm nàng càng thêm tin tưởng chính mình phía trước suy đoán. Lúc sau. Nàng lại ở phòng ngủ cùng trong mật thất cẩn thận điều tra một phen, xác nhận Daniel Mạ Sần cùng trong mật thất nữ nhân xác thật là một đôi phu thê. Có lẽ pháp luật trình tự thượng có điều khiếm khuyết, nhưng là ở Daniel Mạ sẩn trong lòng, đây là hắn thế tử. Lại liên tưởng đến Daniel Mạ Sần trong thư phòng những cái đó thư, đùi tương thực mau liền phỏng đoán ra đối phương tìm tới chính mình nguyên nhân. Nguyên lai, like, không phải cùng rồ sẹt tở tiên sinh có thủ riêng, mà là muốn ta trị liệu phương án cùng phương thuốc. Nếu muốn nói sinh ý, Liền Quang Minh chính đại mà tới cửa nhà, như thế nào không nói một tiếng mà trước thiết hạ bấy giờ đâu? Còn có, mạ sần gia nam nhân đều là chuyện như thế nào? Năm đó lão mạ sần cưới Bật Thạ cùng Di Chát Mẫu thân làm thế tử, hiện tại lại có một cái mạ sần nên thú kia ra cô nương, đây là tình yêu lực lượng sao? Chương 232. Bùi Tương ở Tây Ban Nha bên trong thành chờ đợi mấy ngày, liền từ lữ quán nghe sai nơi đó nghe được, tổng đốc đại nhân đã mang theo hắn các khách nhân phản hồi trong thành. Tu chỉnh mấy ngày sau, Tổng đốc vợ chồng sẽ ở trong nhà tổ chức một hồi long trọng vũ hội, bên trong thành có uy tín danh dự nhân ra đều trước tiên được đến mời. Tin tức này ý nghĩa, Bùi Tương vẫn luôn chờ đợi Daniel Mạ Sần cũng đã quay trở về Tây Ban Nha thành, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, nàng đêm nay là có thể nhìn thấy đối phương. Màn đêm buông xuống, Bùi Tương thay một thân lưu loát nam trang lại lần nữa đêm thăm Mạ Sần nơi ở, lại gặp được Daniel Mạ Sần ở cùng một cái dáng người nhỏ gầy nam nhân bí mật nói chuyện. Hai người phía trước tựa hồ đã mấy lần thảo luận quá bọn họ kế hoạch, cho nên lúc này nhắc tới sắp triển khai hành động phương án khi. Rất nhiều câu nói liền trở nên giản lược mơ hồ lên, nhưng này cũng không ảnh hưởng bùi tương nghe hiểu trung tâm nội dung. Daniel, từ nhận được ngươi truyền tin sau, ta liền vẫn luôn ở giám thị hắn hành động. Như vậy, ngươi xác định tốt nhất động thủ thời cơ là, từ Kim Tư Đôn đến Tây Ban nha Thành, một đường đi đi rừng rừng, nhưng vô luận nhiều vội, hắn mỗi đêm đều sẽ ở trong thư phòng nghỉ ngơi một đoạn thời gian đặc biệt là có ánh trăng thời điểm hắn sẽ ở kế cửa sổ mềm ghế ngồi xuống nghiêm túc mà đọc trong chốc lát thư lời này làm Daniel mà sấn lập tức liên tưởng đến hắn lần trước cùng thì ô đỏ nói chuyện khi đối phương cũng là chủ động lựa chọn rửa cửa sổ vị trí hắn trầm ngâm gật gật đầu nhận đồng nhỏ gầy nam nhân quan sát kết luận ngươi muốn thừa dịp cái này thời cơ động thủ đúng vậy cách cửa sổ bắn chết sao tiếng súng sẽ kinh động những người khác điều tra trong đoàn hộ vệ không ít mỗi người đều mang theo thương Ngươi có thể toàn thân mà lui. Không cần thương, ta chưa bao giờ khai hóa bộ lạc dã man người nơi đó lộng tới một loại cơ quan tụ tiễn, tầm bắn cũng đủ xa, tính nhi cũng đại, lại tô lên độc dược, tuyệt đối có thể vô thanh vô tức bắn chết đối phương. Ngươi xác định, đã thí nghiệm quá hai lần. Thực hảo, sự thành lúc sau, ngươi rửa theo lão quy củ cho ta một cái tín hiệu, sau đó tàng hảo, gần nhất đừng lộ diện, quá một thời gian lại trở về. Ta minh bạch, đêm nay đọc thủ, đêm nay có ánh trăng. Kia, yeah. chúc chúng ta thành công." Nhỏ gầy nam nhân hướng tới Daniel mà Sẩn gật gật đầu, lúc sau liền lặng yên không một tiếng động mà rời khỏi phòng. Hắn ở bóng ma trung nhanh chóng đi nhanh, dáng người mạnh mẽ mau lẹ, nện bước linh hoạt dị thường. Một lát sau, hắn liền hoàn mỹ mà tránh khỏi trong nhà sở hữu người hầu cùng động vật, phiên tường rời đi mà Sần nơi. Bùi Tương xa xa đi theo nhỏ gầy nam tử phía sau, tính toán biết rõ ràng Daniel mà Sẩn ở trong tối tính người nào. Xuyên qua hai cái khu phố Lại vòng qua một cái suối phun quảng trường, nhỏ gầy nam tử ở một chỗ thanh lũ lịch sự tao nhã tiểu biệt thự trước thả chậm bước chân. Hắn mọi nơi quan sát một phen, phát hiện không người chú ý tới chính mình sau, liền dọc theo chân tưởng lưu tới rồi biệt thự sườn phương. Nơi đó có một chỗ tươi tốt dị thường lùng cây, phi thường thích hợp tàng đồ vật. Thế vậy, bùi tương liền biết cái này nhỏ gầy nam nhân ám sát đối tượng liền ở tại này chàng biệt thự, nàng im mắng mà quan sát đối phương, nhìn hắn từ lùm cây chung nhảy ra một ít vụn vật công cụ đều là dây thường dây thép linh tinh tạp vật. Sau đó, người này ỷ vào lưu loát thân thủ, mượn dùng dây thường công cụ cùng một cây tới gần tường ngoài đại thụ lật qua biệt thự cao lớn tường dây, lại tiểu tâm cẩn thận mà nhảy đến trên mặt đất. Tiến vào biệt thự sau, nhỏ gầy nam nhân không có vội vàng hoàn thành ám sát nhiệm vụ, mà là tránh ở bụi hoa mặt sau nín thở quan sát một đoạn thời gian ngắn, tựa hồ đang âm thầm tính toán rời đi lộ tuyến. Chờ hắn hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau, liền hướng tới đã tra xét tốt phương hướng tiềm hành qua đi. Chỉ chốc lát sau liền đến gần rồi phòng ốc đông sườn, ngừng ở lầu 2 nào đó phòng cửa sổ phía dưới. Bùi tương chế ở phía sau ngựa đầu đánh giá, thông qua sáng ngời ấm áp ánh đèn cùng nửa che màu trắng ngà sa mảnh, nàng quan sát đến bên cửa sổ ngồi một vị nam sĩ, lúc này chính phủ một quyển sách túi đầu đọc, căn bản không biết nguy hiểm sắp đến. Bởi vì có sa mảnh che đậy, bùi tương thấy không rõ bên cửa sổ đọc sách người bộ dáng, nhưng mặc kệ đối phương là cái gì thân phận, nàng hôm nay đều phải đem người cứu tới. Nhỏ gầy kẻ ám sát lúc này đã leo lên thượng phụ cận một cây đại thụ, cánh tay phải nâng lên, đoạt nhân tính mệnh độc tiễn vận sức chờ phát động. Bùi Tương hoàn toàn có thể trước tiên ra tay cứu người, nhưng nàng cũng không nguyện ý lặng lẽ trừ khử rất này phân nguy hiểm, dẫn tới người bị hại đối dấu giếm địch nhân hoàn toàn không biết gì cả. Nàng hy vọng ở cứu người đồng thời, cũng có thể làm cửa sổ nội người cảnh giác lên, sau đó tìm hiểu nguồn gốc điều tra ra phía sau màn độc thủ Daniel En Mason. Nhưng vào lúc này, nhỏ gầy nam nhân ánh mắt một ngừng. Trong mắt lệ khí phát ra, một quả lao kịch độc mũi tên như tia chớp bay ra, thẳng tắp bắn về phía cửa sổ nội người huyệt thái dương chỗ, tựa hồ trong khoảnh khắc liền sẽ cướp lấy một cái tươi sống sinh mệnh. Cơ hồ là cùng thời gian, một quả đá từ bùi tương đầu ngón tay bắn ra, ở độc tiễn xuyên thấu xa mảnh lưới cửa sổ kia một khắc đuổi theo, lập tức đánh trượt mũi tên đi tới phương hướng. Chỉ nghe đạc một tiếng, bị bắt thay đổi phương hướng độc tiễn hung hăng cắm nhập bàn gỗ mặt bàn, lăng không mà đến đá đánh rơi phòng nội ấm trà. Mắt thấy một hồi trí mạng nguy cơ bị giải trừ, Bùi Tương lại nhíu nhíu mày. Bởi vì nàng phát hiện, bên cửa sổ kia đạo thân ảnh từ đầu đến cuối đều không có cái gì đại động tác. Mặc dù ngoài cửa sổ bay tới trí mạng vũ khí sắc bén, hắn đều không có đứng dậy hoặc là tránh né linh tinh phản ứng, vẫn luôn phùng thư vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở chỗ kia. Đột nhiên, một tiếng bén nhọn tiếng còi tự trong viện vang lên, dồn dập có tự tiếng bước chân từ bốn phía truyền đến. Bùi Tương giữa mày vừa động, ngay sau đó bừng tỉnh. Trong lòng biết hôm nay này một ván nguyên lai like là chàng dẫn xa xuất động cho hay, đối phương hẳn là đã sớm đoán trước đã có người muốn ám sát chính mình, cho nên trước tiên làm bộ trí. Suy nghĩ cẩn thận này đó, bùi tương nhưng thật ra sinh ra vài phần lòng hiếu kỳ, muốn biết là người phương nào tính kê an bài này hết thảy. Vì thế, biết rõ nơi này lập tức liền sẽ bị vây quanh, bùi tương lại không có lựa chọn trước tiên rời đi, nàng mọi nơi nhìn xung quanh một chút, một cái túng nhảy liền trốn vào một chỗ dễ bề lui lại trong một góc lẳng lặng chờ đợi kế tiếp phát triển. Trên cây kẻ ám sát cũng phát giác sự tình không đúng, đột nhiên vang lên tiếng còi cùng càng ngày càng gần tiếng bước chân làm hắn sắc mặt đại biến. Bất chấp lại đi bổ thượng đệ nhị mũi tên, hắn vội vội vàng vàng từ trên cây nhảy xuống, gión ra gión rén mà ngồi xổm lùn cây chung, tính toán dựa theo trước tiên an bài sau lui lại lộ tuyến rời đi nơi này. Nhưng mà, hết thể thời gian đã muộn. Trải qua một phen tả hữu phá vây đánh nhau sau, bị thương kẻ ám sát ở mười mấy khẩu súng tổng số điều chó săn đe do hạ Không thể không vẻ mặt hôi bại mà thúc thủ chịu chói Có người tiến lên đoạt lại nhỏ gầy nam nhân sở hữu vũ khí Có người đem sát thủ chặt chẽ mà buộc chặt lên Không cho đối phương bất luận cái gì chạy thoát cơ hội Từ vây khốn đến bắt giữ Hết thảy hành động đều ngay ngắn trật tự Từ đầu đến cuối Cái kia bị ám sát mục tiêu đều không có lộ diện Bùi tương ngẩng đầu nhìn nhìn kia phiến cửa sổ Phát hiện bên cửa sổ thân ảnh như cũ tồn tại Thả vẫn luôn vẫn duy trì cùng cái tư thế Nàng chấp Ý thức được kia hẳn là cái dùng để lẫn lộn tầm mắt ma nơ canh. Chờ đến trong hoa viên lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, bùi tương kiểm chế muốn tra xét đối phương thân phận lòng hiếu kỳ, quyết định trước tiên hồi daniel mà sẩn nơi đó đi xem. Không có thu được hành động thành công phản hồi tín hiệu, daniel mà sẩn hẳn là luôn cuống. Hắn bước tiếp theo sẽ làm cái gì đâu? Nhưng mà liền ở bùi tương chuẩn bị rời đi thời điểm, một trận dồn dập chạy vội thành đánh gây em nàng động tác. À kéo lệ tỷ tỷ, người đã đến rồi quen thuộc thanh âm làm bùi tương sừng sốt, nàng thật không nghĩ tới chính mình sẽ ở xa xôi đại tây dương bờ đối diện gặp được thì ổ đỏ gờ rằng, thì ổ đỏ là một người tới, tóc rướn dầm dề, quần áo không như thế nào mặc chỉnh tề, trên người còn có mơ hồ tranh xả phòng thơm tươi mát hơi thở. Hiện nhiên, gia hỏa này phía trước là đang tắm, lại bởi vì kia cái đá lâm thời đã nhận ra nàng đã đến, mới như vậy vội vã mà đuổi tới, bùi tương từ bóng ma dạo bước ra tới, xuất hiện ở thì ổ đỏ trước mặt, ạ kẹo lệ tỉ tỉ. Thi ố đỏ ở nhìn thấy bùi tương xuất hiện kia một khắc, cả người tựa hồ đều sáng ngời lên. Hắn lộ ra một nụ cười dạng dỡ, trong mắt đựng đầy mênh mông ánh trăng, giữa mày tất cả đều là hân hoan ngảy nhót. Thi ố đỏ, ngươi như thế nào tới ra mai ca? Ta tới tìm ngươi, ta biết ngươi khẳng định muốn tới nơi này, cho nên liền trước tiến tới. À kéo lệ, ta ở do bất hỏa nổ lệ bá tức nơi đó tranh thủ tới rồi điều tra đoàn danh nghịch, một tháng trước liền tới rồi. Thi ố đỏ không chút nào che giấu chính mình tình nghĩa. Hắn vọt tới bùi tường trước mặt, tựa hồ muốn ôm cửu biệt gặp lại người, chính là lại ở nửa bước xa địa phương miễn cưỡng dừng bước chân, chậm rãi thu hồi hai tay, khắc chế chính mình động tác. Bùi Tương đối cái này điều tra đoàn lược có nghe thấy, biết bằng vào thì Ô Đỏ tư lịch muốn thu hoạch một cái danh ngạch phi thường khó, hắn tất nhiên là ở do bất hoàn nỗ lệ bá tước nơi đó chứng minh rồi chính mình giá trị, đối phương mới nguyện ý đối hắn ủy lấy trọng trách. Đây là hắn phía trước vẫn luôn bận rộn nguyên nhân. Ly đến gần, Bùi Tương đánh giá dưới ánh trăng thị ồ đỏ Nam nhân tóc vàng thượng còn nhỏ nước tích, gương mặt bởi vì cấp tốc chạy vội mà nổi lên một mặt tường đỏ, thượng thân chỉ xuyên sơ mi trắng cùng áo choàng, không có bộ áo khoát. Đại khái bởi vì vội vàng nguyên nhân, áo sơ mi cùng áo choàng thượng cúc áo không có hệ hảo, hơi hơi rộng mở. Gió đêm phất quá, ngọt tóc giọt nước hoàn toàn đi vào cổ áo nội, theo một mặt với nước, mơ hồ có thể thấy được quần áo bên trong rắn chắc ngực cùng bụng cơ bắp xinh đẹp lưu loát đường cong. Bùi tương yên lặng mà rời đi tầm mắt lại bị màu xám đậm tu thân áo choàng phát họa ra tuyệt đẹp eo tuyến lung lay một chút tâm thần, nô, còn có thon dài cân xứng hai chân. Thi ổ đỏ đáy mắt mỉm cười, thật cao hứng có thể câu dẫn đến bùi tương chú ý. Bùi Tương bất động thanh sắc mà mở ra tân đề tài, vừa mới kia chàng ám sát là hướng ngươi đi. Ngươi cùng Daniel mạ sẩn khởi xung đột. Thi ổ đỏ khẽ ừ một tiếng, theo sau không đợi Bùi Tương nói chuyện, giành trước kiến nghị nói: À kéo Lệ, chuyện này nói ra thì rất dài, chúng ta vào nhà nói chuyện đi." Ta, khu, ta cũng yêu cầu sửa sang lại một chút bề ngoài, người muốn hay không đổi một bộ quần áo. Bùi tương sắc thật cảm thấy quần áo bất chỉnh thì ô đỏ có chút quá mức nhiều nhân tâm thần, liền gật gật đầu, đi theo thì ô đỏ hướng trong nhà đi. Ta không cần thay quần áo, như vậy liền rất hảo. Ta hiện tại là sờ mít tiên sinh, không phải vạ dèn tiểu thư. Người ở tại lữ quán sao, muốn hay không chuyển đến cùng ta cùng nhau. Chúng ta đêm nay gặp mặt, liền tính là gỡ rằng cùng sờ mít bạn cũ gặp lại, lúc sau. Ta tìm cơ hội đem ngươi giới thiệu cho điều tra trong đoàn những người khác, đặc biệt là bò lần nam tước. Ngươi phía trước không phải vẫn luôn tưởng tự mình tiếp xúc hắn sao. Đây là cái cơ hội tốt. Lần này dẫn đầu người là bò lần nam tước. Người này chính trị lý niệm su với bảo thủ. Nói như vậy, do bất toàn nổ lệ bá tức vẫn là có khuynh hướng duy trì hủy bỏ thuộc địa nhập khẩu đặc huệ chính sách sao. Trước mắt tới nói, là cái dạng này. Bùi tương thở dài một hơi, đối với Ca cư dân tới nói. Này nhưng không xem như cái tin tức tốt, một khi hủy bỏ đặc vệ chính sách, nơi này kinh tế tất nhiên muốn tiêu điều xuống dưới. Thì Thio Đỏ thấp giọng nói, một khi kinh tế tiêu điều, liền sẽ nảy sinh hỗn loạn, lúc sau, tổng đốc quyền hạn tất nhiên sẽ tăng lớn, nói không chừng sẽ đem lập pháp, tư pháp, hành chính như vậy quyền to tất cả đều cầm giữ ở trong tay. Bùi Tương hơi hơi gật đầu, ta cũng là như vậy phỏng đoán, bất quá như vậy cục diện ly chúng ta hiện tại còn thực xa xôi, ít nhất cũng đến mười mấy năm. Hơn nữa trong lúc này nói không chừng sẽ xuất hiện cái gì biến cố, do đó quay rầy một ít tiến trình. Sắc thật thì ấu đỏ đạm cười, chúng ta vẫn là trước xử lý tốt lập tức sự tình đi, tương lai sự, nói không chừng cùng ngươi ta một chút quan hệ đều không có đâu. Bùi tương suy nghĩ vừa chuyển, nhắc nhở nói, cái kia kẻ ám sát cùng mạ sẩn quan hệ thực chặt chẽ, ngươi đêm nay đem người bắt, mạ sẩn phát hiện sau, khẳng định phải có khác hành động. Ta trước tiên làm ăn bài, có người nhìn chầm chầm hắn đâu, sẽ không ra đại bại lộ. Bùi tương nghi hoặc nói. Ta vừa mới liền muốn hỏi, ngươi lần này đi theo hỏa lần Nam tức tới ra mà ca điều tra sự tình, nhưng lại đem đại bộ phận tinh lực đặt ở Daniel Mạ Sẩn trên người, sẽ không khiến cho đồng hành nhân viên bất mãn sao. Cái kia Daniel Mạ Sẩn cùng tiền nhiệm tổng đốc có chút liên quan, bởi vậy, ta hiện tại điều tra hắn, giám thị hắn chính là ở thế điều tra đoàn làm việc. Thi ổ đỏ nghiêm trang mà đáp, tiền nhiệm tổng đốc, thi ổ đỏ thấp giọng niệm một cái tên, lại đơn giản giới thiệu một chút người này bối cảnh cùng sự tích, bùi tương ngưng thần lắng nghe Hai người đang nói chuyện, thì ổ đỏ bên người nam phó vội vàng mà đến. Đối phương nhìn đến an toàn không việc gì thì ổ đỏ sau, rõ ràng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc sau, vị này nam phó lại bởi vì thì ổ đỏ quần áo bất chỉnh mà khẩn trương lên. Hắn liên tiếp đánh giá bùi tương sắp mặt, sợ chính mình chủ nhân bị cười nhạo, hoặc là khách nhân cảm thấy bị chế nhải. Bùi tương nhợt nhạt mà con con khỏe miệng, đối thì ổ đỏ nói: Ngươi đừng bồi ta, mau đi thay quần áo sát tóc đi, ta có chút đói bụng có thể một bên ăn chút trà bánh một bên chờ người sửa sang lại dáng vẻ thì ổ đỏ lòng có không tha nhưng không thể không nghe theo bùi tương kiến nghị hắn làm bên người nam phó đi chiếu cố bùi tương chính mình tắt hướng tới phòng ngủ phương hướng bước nhanh mà đi hiện nhiên là tưởng tốc chiến tốc thắng sau đó nhanh chóng phản hồi chờ bùi tương uống xong một ly trà cũng ăn hai khối mức trái cây bánh mì sau quần áo chú ý thì ổ đỏ đẩy cửa mà vào bùi tương nhìn trên người hắn lóe sáng nút tay áo lanh kẹp cùng ánh vàng rực rỡ đồng hồ quả quýt dây xích nhọn miệng cười Đã chế thế này, ngươi còn mặc đến như vậy đầy đủ hết, đều có thể đi tham gia một hồi phi thường chính thức vũ hội. Thì ố đỏ ở bùi tương bên người ngồi xuống, cho chính mình đổ một ly trà. Ta thật lâu không có cùng ạ kéo lệ ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm uống trà, liền nhịn không được muốn cho chính mình càng thêm hoàn mỹ một ít, hảo cho ngươi lưu lại một khắc sâu ấn tượng, không cần dễ dàng đã quên ta. Hảo đi, ngươi đêm nay cho ta lưu lại ấn tượng sắc thật thập phần khắc sâu bùi tương tinh danh mà chớp chớp mắt. Vô luận là người dứt khoát lưu loát mà bắt lấy cái kia kẻ ám sát, vẫn là ăn mặc quần áo rướt đột nhiên chạy ra tìm ta, đều làm ta có chút giật mình. Thì ổ đỏ biết buổi tương tò mò đêm nay việc, hắn cũng không bán cái nút, trực tiếp nói về hắn cùng Daniel mạ sẩn kia chàng nói chuyện, cũng đem chính mình điều tra đến tình báo toàn bộ báo cho buổi tương. Ta biết người như vậy khẳng định sẽ không thiện bãi Cam hưu. Cho nên, ta từ lúc bắt đầu liền làm phong bị, chỉ cần hắn dám động thủ thương tổn ta, ta là có thể bắt lấy cái này nhược điểm cho hắn định tội. Tiến tới hoàn toàn áp chế hắn. Bùi tương trầm ngâm một lát, không quá tán đồng mà lắc lắc đầu. Ta không thích ngươi như vậy lấy thân thiệp hiểm. Hôm nay cái kia kẻ ám sát sẽ mắc mưu cũng không ý nghĩa mặt khác tâm tư ác độc người cũng sẽ bị ngươi lầm đạo lừa gạt, nguy hiểm quá lớn, không đáng. Thì ồ đỏ cũng không có bảo đảm nói về sau không hề làm như vậy, mà là lập tức năn nỉ bùi tương bồi ở hắn bên người. Hắn lý do chính là hy vọng có thể được đến ạ kéo lệ tỷ tỷ bảo hộ, làm hắn bình bình an an mà trở lại y Bùi tương ở trong lòng mắt trợn trắng, thư cười nói, hồi yến lẩn cũng không thấy đến liền an toàn. Kia! Hồi yến lần về sau chúng ta cũng mỗi ngày ở bên nhau đi. Không có khả năng. Bùi tương chém đinh chặt sắt, Thi ố đỏ có chút ủy khuất, ta còn chưa nói xong đâu. Bùi tương túi đầu uống trà không thèm nhìn hắn, bỗng nhiên, nàng ý thức được một vấn đề. Từ từ, thi ố đỏ, ta có thể lý giải ngươi không tự mình bắt người tự tin cùng chắc chắn, nhưng là, ở như vậy thời khắc mấu chốt đi tắm rửa mặt. Ngươi có phải hay không, có chút quá mức tự đại cùng ngạo mạn. Ta lần sau không như vậy, khẳng định có thể làm được trận địa sẵn sàng đón quân địch thì ô đỏ nhìn đến Bùi Tương sụ mặt, vội vàng phóng mềm thanh âm hướng nói, ta phòng tắm ở phòng ngủ nội sườn, bên trong không có cái khác nhập khẩu. Nhóm bên ngoài lại có người gác, có thể tùy thời hướng ta hội báo tiến triển, kỳ thật là thực an toàn. Nói nữa, ta không thích làm những cái đó âm mưu giả quấy giày ta sinh hoạt bước đi, bọn họ không đáng. Bùi Tương trừng mắt nhìn thì ô đỏ liếc mắt một cái. Rốt cuộc không có nói thêm nữa cái gì. Thì ố đỏ đã là người trưởng thành rồi, có một số việc đều có cân nhắc. Tính, lấy thì ố đỏ lòng dạ, xác thật rất ít có lô mãng hành động, hắn trong lòng hiểu rõ liền hảo. Cùng lắm thì, về sau nhiều nhìn hắn một ít bái. hẳn là lại nhiều hơn, hơn hắn thân thủ, làm hắn nhiều chút bảo mệnh bản lĩnh. Nói đến cùng vẫn là tấu đến thiếu, mới làm hắn có tinh lực làm sự. Thì ố đỏ thấy bùi tương hòa hoán sắc mặt, lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn đương nhiên biết ở nguy hiểm vuông xuống thời điểm đi tắm cũng không thích hợp, chính là vì đã động người trong lòng, có chút tiểu nguy hiểm là nhất định phải mạo. Thì như, ở cựu biệt gặp lại thời điểm kinh diễm lên sân khấu. Chương 233. Vì phòng ngừa Daniel mà sần không chết thủ đoạn mà trả thù thì ố đỏ, Bùi Tương tạm thời lưu tại trong biệt thự. Bất quá, xét thấy thì Ố Đỏ đã thừa nhận chính mình tuổi trẻ xúc động khuyết thiếu rèn luyện, yêu cầu ạ kéo lệ tỉ tỉ ngẫu nhiên đốc xúc nguy đủ, Bùi Tương quyết định từ ngày hôm sau bắt đầu Mỗi ngày đặc huấn thì ô đỏ thân thủ Cùng ứng đối nguy hiểm thủ đoạn Rốt cuộc cầu người không bằng cầu mình sao Thì ô đỏ cười đến trong sáng nhẹ nhàng Không chút do dự đáp ứng rồi bùi tương yêu cầu Hắn lại không phải thật sự muốn một mặt ỉ lại bùi tương bảo hộ Hắn còn tưởng trở thành bảo hộ ô yếm cô nương nam tử hắn đâu Cho nên Dù cho biết chính mình không tránh được Bị tội chịu đau bị tấu Hắn vẫn là vạn phần chờ mong kế tiếp vũ lực huấn luyện Húng hổ Là ạ kéo lệ tay cầm tay chỉ đạo đâu Vì thế hai người một cái truyền người lưu người một cái thuận nước đẩy thuyền lại tại đây dị quốc tha hương tiến đến một chỗ ngày thứ hai thì ổ đỏ đem bùi tương bản sở mít tiên sinh giới thiệu cho họ lần nam tước cũng giảng thuật chính mình đem qua nguy hiểm tao ngộ sở mít tiên sinh là ta lão bằng hữu hắn ở trong lúc vô tình phát hiện có người muốn ám sát ta lại vô pháp kịp thời ngăn cản liền thập phần rung cảm mà một đường truy tung mà đến hắn ở thời khắc mấu chốt cảnh báo hoàn toàn không màng tự thân an nguy họ lần nam tước ngạc nhiên mà nhìn bùi tương Tán thường nói, ta nghe nói cái kia hung thủ thập phần rào hoạt ngại bén, hắn vũ khí cũng thực đặc thù, có thể vô thanh vô tức mà giết người, làm người khó lòng phong bị. Không nghĩ tới sở mít tiên sinh nguyện ý vì bằng hữu mạo lớn như vậy nguy hiểm, quả thực chính là đương thời dô binh hán. Bùi tương lắc đầu cười nói, đáng tiếc ta không có hiệp đạo dô binh hán cao siêu tiến pháp, bằng không, ta tối hôm qua liền tự mình bắt được cái kia tàng đầu tàng đuôi kẻ bắt góc, về sau trở lại in lẩn, còn có thể cùng các lao bằng hữu khoe khoang một phen. Họ lần nam tức treo gẹo nói, không có thân thủ bắt lấy kẻ bắt góc, đối với sở mỹ tiên sinh tới nói xác thật là cái tổn thất, nếu không nói, vũ hội thượng sở hữu nổi bật đều đến làm ngươi đoạt đi rồi. Phu nhân các tiểu thư chính là thích nhất lắng nghe như vậy mạo hiểm lại kích thích dị quốc đã trải qua. Bùi tương chấp trước mắt, chỉ vào thì ổ đò nói, tuy rằng phu nhân các tiểu thư đều thực thích nghe các nam nhân mạo hiểm trải qua, nhưng ta tưởng, ta chuyện xưa vừa nói ra tới, đại gia lập tức liền sẽ vây quanh gỡ rằng tiên sinh, rốt cuộc. Chân chính có dung có mưu người là bằng hưu của ta. Quan trọng nhất chính là, hắn có một chương anh Tuấn gương mặt, chỉ bằng điểm này, mặc dù hắn cái gì đều không làm, cũng có thể đoạt được rất nhiều các vị nữ sĩ ưu ái. Lời này làm họ lần nam tức lộ ra ngầm hiểu mỉm cười. Ta hoàn toàn nhận đồng sở mít tiên sinh nói, ha ha, phía trước Tổng đốc phủ tổ chức các loại yến hội vũ hội thượng, chúng ta tuổi trẻ anh Tuấn thì ổ đỏ gỡ rằng tiên sinh liền vẫn luôn là tiêu điểm. Mặc dù hắn không muốn nhiều lời chút khen tặng ân cần lời nói dí dòng cũng không muốn mời càng nhiều thuộc nữ khiêu vũ, nhưng là hắn luôn là được hoan nên nhất. đối với bùi tương cùng ố lần nam tức trêu chọc, thì ố đỏ ra vẻ bất đắc dĩ mà thở dài. hy vọng ta không có cho đại gia lưu lại ngạo mạn không thú vị ấn tượng. nga, ngươi hoàn toàn không cần có như vậy phiền não nam tức các hạ thân thiết mà nói, ai nhận tâm trách cứ phong độ nhẹ nhàng thì ồ đỏ gỡ giảng tiên sinh đâu, đúng không? sợ mít tiên sinh. bùi tương uống một ngụm trà, mỉm cười gật đầu. thì ố đỏ quay đầu xem nàng, sóng mắt ôn nhu. Bằng hữu của ta, ngươi cũng không đành lòng trách cứ ta sao? Ta chưa bao giờ trách cứ bằng hữu chân chính. Chỉ mong ta tại đây phân khó được vinh hạnh bên trong, ngươi vẫn luôn đều ở. Cái này trả lời lệnh thì Ô Đỏ sán lạn mặt giãn ra, có thể thấy được hắn thiệt tình thích này phân coi trọng. Một bên bỏ lần nam tức thấy vậy, cảm thán nói, nhị vị chân thành tha thiết hữu nghị làm người hâm mộ. Thì Ô Đỏ hơi hơi gật đầu, ta vẫn luôn hy vọng có thể gia tăng này phân tình nghĩa, thậm chí càng tiến thêm một bước. Càng tiến thêm một bước họ lần nam tức có chút nghi hoặc bùi tương nhướng mày cười liếc thì ố đỏ liếc mắt một cái ngự khí tự nhiên mà tách ra cái này để tài đúng rồi mạo muội hỏi một câu tối hôm qua bắt được người kia công đạo hắn đồng loa sao hắn vì cái gì muốn ám sát thì ố đỏ thì ố đỏ theo bùi tương vấn đề đáp người nọ còn không có công đạo bất quá cũng kiên trì không được bao lâu đến nỗi hắn đồng loa thân phận ta lúc trước liền có hoài nghi đối tượng lần này ám sát nguy cơ lúc sau ta sẽ tăng mạnh đối bên kia giám thị tranh thủ mau chóng tìm được chứng cứ. Nói đến chính sự, võ lần nam tức cũng nghiêm túc biểu tình. Bởi vì bùi tương ở đây, hắn không có hướng thì ổ đỏ dò hỏi càng nhiều nội tình chi tiết, mà là hỏi bùi tương truy tung kẻ bắt cóc toàn bộ quá trình. võ lần nam tức lặp lại xác nhận mỗi cái phân đoạn, ý đồ từ giữa tìm được một ít hữu dụng manh mối. bùi tương sớm có chuẩn bị, nàng vốn là tính toán thừa dịp lần này cơ hội cấp võ lần nam tức lưu lại một thông minh tháo vát ấn tượng tốt, phương tiện mở rộng chính mình nhân mạch mạng lưới quan hệ. cho nên ở kế tiếp nói chuyện chung, nàng đầy đủ triển lãm chính mình năng lực cùng kiến thức, lại xảo diệu uyển chuyển mà khen tặng vị này Nam tức Đại Nhân Dĩ vãng công tích. Một hồi nói chuyện xuống dưới, có thể nói khách và chủ tận hoan, chưa đã thèm. Từ có lần Nam tức Châu ở rời đi sau, Bùi Tương cùng thì ổ đỏ lại ngẫu nhiên gặp được điều tra trong đoàn vài vị thân sĩ. Đại gia đơn giản hàn huyên sau, đều đối thị ố đỏ bằng hữu sở mít tiên sinh co không tồi mới bắt đầu ấn tượng, vì về sau giao tình đặt hạ cơ sở. Lại lúc sau hai người phản hồi thì ô đỏ thuê tiểu biệt thự bắt đầu rồi cùng ngày thể năng cùng võ thuật huấn luyện Thẳng đến tinh quang đầy trời thì ấu đỏ mới một bên xoa eo một bên cứng đờ nện bước dịch ra phòng huấn luyện mà hắn phía sau bùi tương tắc thần thái sang láng nét mặt tỏa sáng bùi tương đem một vại hương vị kỳ quái thuốc mỡ ném cho thị ô đỏ bên người nam phó dặn do hắn dùng thuốc mỡ cấp thị ấu đỏ toàn thân trên dưới đều mát xa một lần đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi ngày mai buổi sáng lên sau trên người liền không đau Sau đó chúng ta tiếp tục huấn luyện. Thì ổ đỏ ngoan ngoãn gật đầu, lại đau lại không tham mà cùng bùi tương nói ngủ ngon. Cứ như vậy qua mấy ngày, ngày nọ đêm khuya, thì ổ đỏ thuộc hạ khẩn cấp tới rồi hội báo nói, bọn họ vẫn luôn dám thị Daniel mà sần không thấy, hư hư thực thực mang theo hắn thê tử lặng lẽ rời đi chỗ ở, tính toán thoát đi ra mai ca. Bị đánh thức thì ổ đỏ có chút giật mình, hắn đối sau tiến vào bùi tương nói. Ta biết hắn sớm muộn gì muốn chạy trốn, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy thiếu kiên nhẫn. Theo lý thuyết, hắn hẳn là lại dãy rũa một đoạn thời gian. Hắn đồng loa trước mắt còn không có cung khai, chính là ở kéo dài thời gian, làm cho hắn lại lần nữa binh hành nước cờ hiểm. Chờ đến cuối cùng thật sự không có chu toàn đường sống, hắn mới có thể mang theo người trộm rời đi ra mai ca, đến nơi khác đi làm một cái mai danh nhận tích lao ra nhà giàu. Bùi tương chớp trước mắt, không quá xác định mà nói. Có lẽ, hắn phát hiện chính mình giấu đi nào đó quan trọng tín hàm không thấy, chẳng khác nào mất đi lợi hại nhất bùa hộ mệnh. Cho nên mới hoảng không chọn lộ mà chạy trốn. Thì ổ đỏ ngần ra, ngay sau đó làm thuộc hạ rời đi. Chờ đến trong phòng liền dư lại hai người thời điểm, thì ổ đỏ bất đắc dĩ hỏi. À kéo lệ, kế tiếp, ngươi có phải hay không muốn nói cho ta nói, những cái đó quan trọng tín hàm bị ngươi tìm được rồi, ở ngươi. Đêm khuya nhàm chán đi ra ngoài tản bộ thời điểm, một không cẩn thận liền nhặt được. Bùi tương mi mắt con cong, yêu nhã gật đầu. Thì ổ đỏ nhéo nhéo mũi, thấp giọng nói, còn có cái gì là ta không biết thỉnh một lần nói cho ta. Không có, ta tối hôm qua tìm được tin lúc sau, còn nghĩ muốn hay không nhìn chằm chằm Daniel Mason để tránh hắn bỏ trốn mất dạng. Nhưng là ta sau lại phát hiện, ở hắn âm thầm an bài tốt chạy trốn lộ tuyến thượng, tựa hồ vẫn luôn có người nhìn chằm chằm. Ta đoán là ngươi bố trí nhân thủ, liền không có tiếp tục nhúng tay. Cẩn thận khởi kiến, thì ố đó lại cùng bùi tương cho nhau xác minh một chút lẫn nhau nắm giữ tình báo nội dung. Lại lần nữa xác nhận không có sơ hở sau, hắn mới dương giọng truyền đạt mệnh lệnh làm đợi mệnh thuộc hạ toàn lực truy kích chạy trốn người. Bên mang biển rộng phía trên, Daniel mạ sẩn ôm hôn mê thê tử ngồi ở bong tàu trung gian. Hắn thật lâu ngóng nhìn càng kéo càng xa hải đảo, một bên tự hỏi ngày sau như thế nào trả thù trở về, một bên âm thầm tính toán hắn trước tiên giấu kín lên tiền tài tổng số. thân ái, tin tưởng ta, ta sẽ không làm ngươi chịu khổ mạ Sần phất khai thê tử trên chán tóc ái, mềm nhẹ mà nỉ non. về sau, chờ chúng ta một lần nữa an ổn xuống dưới. Ta nghĩ cách đem cái kia vạ rèn tiểu thư làm ra, làm nàng cho ngươi xem bệnh, yên tâm đi, chúng ta còn có thật nhiều năm thời gian. Mạ sần nói chuyện thời điểm, ánh mắt dần dần phong không, hắn không trông cậy vào có thể được đến thê tử đáp lại, như nhau thường lui tới như vậy tự nhủ nhắc mãi. Cho nên, hắn không có ở trước tiên chú ý tới, trong lòng ngực người có dần dần tỉnh táo lại dấu hiệu. Thân ái mẹ gì, ngươi sẽ hoài niệm Tây Ban Nha thành sao? Chúng ta ở nơi đó quen biết yêu nhau, cùng nhau vượt qua rất nhiều tốt đẹp thời gian. Ta nguyên tưởng rằng sẽ cả đời ở tại nơi đó đâu, không nghĩ tới lại không thể không chật vật rời đi. Trong viện giàn trồng hoa, trên tường tranh sân dầu, những cái đó tinh mỹ điêu khác. Đều là chúng ta cùng nhau sinh hoạt chứng kiến, đáng tiếc, ngươi nói, chúng ta còn có thể trở về sao. Trong lòng ngực người ngón tay khẽ nhúc nhích, Daniel Mạ Sẩn Tựa Hồ có điều phát hiện, nhưng mà không đợi hắn xem xét, sau lưng chuyển đến tiếng bước chân đánh gây hắn ý nghĩ. Daniel, đem thê tử của ngươi mang về khoang thuyền đi. Gió biển cũng không lợi cho người bệnh khỏe mạnh Người đến là một vị bác sĩ Cũng là Daniel mà Sẩn tín nhiệm nhất bằng hữu, Hoặc là nói là không thể không tín nhiệm bằng hữu, Bởi vì hắn sinh bệnh thê tử yêu cầu được đến một vị chuyên nghiệp nhân sĩ chăm sóc Ta đã biết, ta ở Sẩn Ta cùng mẹ gì này liền rời đi bong tàu Ta ở Sẩn vì làm đào vong không khí nhẹ nhàng chút Cười nói Mẹ gì gần nhất tựa hồ bình tĩnh không ít Hôm nay buổi sáng cho nàng uy dược thời điểm Nàng không có giống trước đó vài ngày như vậy táo bạo Mà là thực nghe lời mà đem sở hữu dược đều nuốt đi xuống. Nghe vậy, mà sần khoe miệng hơi hơi còn một chút. Lần trước ra ngoài sau khi trở về, ta liền phát hiện cái này tình huống. Ta suy đoán cùng ta từ bậc thả nơi đó nghe được phương thuốc có quan hệ, ta xem qua phương đông y hề thư, cũng hỏi qua bọn họ bác sĩ, đều nói kia mấy vị dược đối nhân thể hữu ích. Lại nói tiếp, đang muốn cùng ngươi thảo luận cái này đâu, không nghĩ tới đã bị người buộc rời đi ra mai ca. Nói lên chuyện này, Họa ở sần cũng không quá lý giải mạ sẩn cách làm, hán nghi hoặc hỏi. Ta lão bằng hữu, nếu vạ ghen tiểu thư nắm giữ nào đó hữu hiệu trị liệu phương án, kia chúng ta tới cửa thỉnh cầu, hẳn là có thể được đến đối phương trợ giúp, rốt cuộc đó là một vị thanh danh không tồi thục nữ. Nhưng ngươi vì cái gì lựa chọn dùng đối phương nhược điểm uy hiếp nàng? Daniel mạ sẩn mệt mỏi xoa xoa thái dương, lạnh lùng nói. Dù tở không tiếc ly hôn cũng muốn thoát khỏi bật thà mạ sẩn. Trong lòng nói không chừng như thế nào ghi hận lúc trước lửa gạt hắn mà sần ra đâu, ta lo lắng hắn sẽ ngăn trở dưỡng nữ trợ giúp ta cùng mẹ gì. Còn nữa, ta cuối cùng mục đích là tìm được cái kia phương đông thần ý gì Hiển nhiên, ta cùng bọn họ giao tình cũng không đủ để cho bọn họ giúp ta cái này vội. Cho nên, ta nhất định phải dẫn đầu nắm giữ đối phương ngược điểm, làm cho bọn họ không thể không nghe ta phân phó làm việc. Ta không nghĩ tới, trung gian sẽ nhiều ra một cái thi ô đỏ gở rằng, trực tiếp hủy hoại ta bố cục. Thật là tuổi trẻ hồ đồ nha, thế nhưng nguyện ý vì một cái hèn mọn mất danh dự tư sinh nữ xuất đầu, còn làm nhiều như vậy sự tình. Bác sĩ họa ở sân bừng tỉnh, thì ra là thế, ai nha, khởi phong, mau đem người thê tử ôm vào khoang thuyền đi. Daniel Mạ Sân gật gật đầu, chẳng ngang bế lên hôn mê an tinh thê tử. Nhưng hắn mới vừa bước ra chân, liền phát hiện trung mê rửa hôn mê người bệnh đã thanh tỉnh lại đây, giờ phút này đang thẳng lăng lăng mà nhìn hắn. Mạ Sân bước chân một đốn còn chưa tới kịp kinh hỉ liền sắc mặt đại biến, quả nhiên cơ hồ không cho hắn bất luận cái gì phản ứng thời gian, thức tỉnh lại đây mẹ gì bỗng nhiên lộ ra một cái tươi cười quái dị, cùng lúc đó nàng hung hăng mà tạp trụ trượng phu cổ, thượng đến nha, mẹ gì, mau buông ra Daniel. Ta ở sẩn chú ý tới tình hình nguy hiểm, vội vàng chạy tới chợ giúp Daniel mạc sẩn, hắn dùng sức túm nữ kẻ điên thủ đoạn, y đổ làm nàng buông ra một ít. Daniel mạc sẩn một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Hắn lúc này cũng bất chấp hay không xúc phạm tới thê tử thân thể, ra sức tự cứu, rốt cuộc ở bị bóp chết trước đạt được hô hấp tự do. Như thế nào nhanh như vậy liền thanh tỉnh. Chí người hôn mê dược tề dược lượng là cũng đủ, theo lý thuyết hẳn là chờ đến ngày mai buổi sáng. Khu khu, ta như thế nào biết, khu khu khu, mau giúp ta, khu, làm mẹ gì an tính lại, khu khu khu, đừng thương tổn nàng. Ta tận khả năng cẩn thận, nga, đáng chết, cẩn thợ. Ta bắt lấy, khu, nàng cánh tay. Cảm tạ thượng đế, khu khu khu, mau đi tìm dây thừng. Nhưng mà, này chỉ là một cái bắt đầu. Chờ đến thì ố đỏ thuộc hạ rốt cuộc đuổi theo thời điểm, nhìn đến chính là ở bong tàu thượng điên cuồng xé rách hai người. Chuẩn xác mà nói, là trong đó một cái ở công kích một cái khác, là một nữ nhân ở công kích một người nam nhân, mà nam nhân kêu tả lóe hữu tránh, nhìn có chút đáng thương. Tại đây hai người bên chân, tựa hồ còn hôn mê người nào, bất quá, lùng bắt đội cũng không quá để ý, bọn họ muốn bắt lấy là phạm nhân Daniel Emerson. Từng chiếc đuổi bắt tội phạm mau thuyền dần dần vây quanh mạ sân thuyền, liên tiếp hiện lên kim loại ánh sáng cùng ồ nào thét to thanh làm bong tàu thượng mẹ gì càng thêm nôn nóng kích động, lúc này nàng nào có phía trước uống thuốc khi an tĩnh, quả thực giống như là buông xuống nhân gian ác ma giống nhau. Mắt thấy liền phải trốn đi vô vọng, Daniel Emerson dưới tình thế cấp bách, rốt cuộc hung hăng mà đẩy một chút phát cuồng thế tử, xoay người hướng tới phòng điều khiển chạy tới. Nhưng mà, liền ở hắn bôi quá thân trong nháy mắt, Mẹ gì bỗng nhiên giữ tợn phát gục hắn phía sau lương thượng, đồng thời dưới chân một quái, vừa lúc dấm tới rồi hôn mê và ở sần trên người. Bởi vì quán tính tác dụng, hai người đồng thời hướng tới bong tàu bên cạnh đảo đi. Lại sau lại, quay cùng vạn đấu phu thê hai người song song rơi xuống nước, cùng nhau biến mất ở quần cuộn sóng gió chung. Ai cũng không có dự đoán được kết cục sẽ là như thế này. Ra biển truy tung người vội vàng thu thập tàn cục, theo sau, ở vào khoa đặt mìn bờ sông Tây Ban Nha bên trong thành, thì ổ đỏ đám người cũng được đến tin tức. Nghe xong thuộc hạ hội báo, thì ổ đỏ nhữ nhữ mày. Nghe miêu tả, cái kia điên nữ nhân tuổi hồ là nửa đường đống nhiên tỉnh táo lại, là mạ sần cùng hắn bên người người trở tay không kịp, mới xảy ra đánh nhau. Chính là, bọn họ nếu chuẩn bị chạy trốn, liền loại sự tình này đều sẽ ra sai lầm sao. Bùi tương hơi trầm âm, nàng ôn thanh giò hỏi hội báo người, có không biết mạ sần bọn họ là dùng loại nào dược tể trí người hôn mê. Hội báo người căn cứ bọn họ ở kia con thuyền thượng điều tra đến vật chứng cấp bùi tương báo vài loại dược tề tên. Bùi Tương nghe xong, trong mắt sẹt qua hiểu rõ. Chờ đã đến người rời đi sau, Bùi Tương đối thì ổ đỏ giải thích nói: "Ta ở mạ sần ra tìm đồ và khi phát hiện mạ sần tựa hồ đã tìm hiểu đến trị liệu bật tha bộ phận phương thuốc, chính ý đồ làm hắn thê tử dùng một ít phương đông thảo dược. Nhưng ngươi biết, dược vật như vậy cứu mạng chữa bệnh đồ vật, tuyệt đối không thể loạn dùng. Cho nên, nếu hắn thật sự làm thê tử dùng kia vài loại dược liệu nói, hơn nữa khiến người hôn mê dược vật" Đại khái sẽ khởi đến một ít ngoài dự đoán mọi người hiệu quả, ân là hướng tới tệ hơn phương hướng phát triển. Thì ố đó lại không muốn tiêu phí quá nhiều tinh lực phân tích nơi này nguyên do, hắn chỉ cần kết quả, chỉ cần bảo đảm những cái đó ý đồ thương tổn hắn cùng Bùi Tương người đều đã xong đời, trong lòng liền thông khoái. Hôm nay lúc sau, thì ố đó lại lâm vào bận rộn chung, lần này, hắn tựa hô hấp thụ lần trước bận rộn khi giao hấn, từ lúc bắt đầu liền yếu thế thỉnh cầu Bùi Tương hiệp trợ, thành công đem người lưu tại bên người cùng nhau làm việc. Bùi Tương đỉnh sờm tiên sinh thân phận, cùng thì ổ đỏ cùng nhau xử lý Daniel mà sấn đảo vong việc kế tiếp. Cũng bởi vậy cùng toàn bộ điều tra đoàn thành viên quen thuộc lên. Họ lần Nam tức thậm chí còn do hỏi quá Bùi Tương, hỏi nàng có hay không phản hồi ý lần tính toán. Hắn nguyện ý ở hắn phụ trách bộ môn cho nàng lưu cái rất có tiền đồ vị trí. Bùi Tương nguyện chuyển từ chối, có lần Nam tức hảo ý đề bạn, mỉm cười nói chính mình là cái không có gì bền lòng sức chịu được lười nhắc người, tuyệt đối chịu không nổi có ước thuốc sinh hoạt. Nàng càng thích tại thế giới các nơi lữ du lịch, nhìn xem náo nhiệt, ngẫu nhiên giúp các bằng hữu một ít vội, sự thành lúc sau tiêu sái rời đi, tiếp tục đi thưởng thức sơn xuyên ao hổ cùng lịch sử nhân văn. Nàng cùng họ lần nam tức nói những lời này thời điểm, một nửa thiệt tình một nửa có lệ, không chú ý tới một bên thỉ ô đỏ lộ ra như suy tư gì biểu tình. Sáng sớm hôm sau, bùi tương cùng thị ô đỏ đi bờ sông công viên tàn bộ, vừa lúc ngẫu nhiên gặp được tổng đốc gia đại tiểu thư Elizabeth gia Đức. Vị này thuộc nữ tính tình rộng rãi thẳng thắn, cũng không như thế nào cố tình che giấu nàng đối thị Ổ Đỏ ái mộ. Nói tới chính mình thích thơ ca cùng âm nhạc tác phẩm thời điểm, Gia Đức tiểu thư luôn là dùng một loại chờ mong ánh mắt nhìn phía thị Ổ Đỏ, tựa hồ hy vọng được đến tuổi trẻ thân sĩ khen ngợi thưởng thức, hoặc là tìm được một vị trí thú hợp nhau tri âm. Thị Ổ Đỏ không có lĩnh hội đến Gia Đức tiểu thư âm thầm chờ mong, hắn chỉ nghĩ mau chóng đi đến giao lộ chuyển biến chỗ, sau đó lựa chọn một cái Gia Đức tiểu thư sẽ không lựa chọn phương hướng. Một lần nữa tìm về hắn cùng Bùi Tương hai người thế giới. Bởi vì thì ố đỏ quá mức lãnh đạm, Bùi Tương không thể không gánh vác khởi ấm chàng nhiệm vụ. Nàng tiếp nhận ra Đức tiểu thư chủ động nhắc tới đề tài, đơn giản mà nói một chút chính mình cái nhìn cùng phân tích, còn thích hợp mà khen ngợi vài câu ra Đức tiểu thư đọc mặt cùng đọc chiều sâu, dần dần hóa giải ba người chi gian xấu hổ không khí. Elizabeth gia đức đối với Bùi Tương lộ ra cảm kích tươi cười, cảm thấy vị này mỹ tiên sinh thật là một vị tính tình ôn hòa lại có kiến thức thân sĩ. Bùi tương cũng hồi lấy ôn hòa lễ phép mỉm cười. Hai người cách thì ô đỏ nhìn nhau cười lúc sau, lại tiếp tục nói chuyện với nhau lên, không khí nhẹ nhàng vui mừng. Chờ đến lại lần nữa dư lại thì ô đỏ cùng bùi tương thời điểm, thì ô đỏ đông nhiên dừng lại không đi rồi, bùi tương mắt lộ ra nghi hoặc. À kéo lệ, nếu ta bị một vị tiểu thư, tựa như vừa mới ra đức tiểu thư, đoạt đi rồi, từ bên cạnh ngươi rời đi, ngươi thật sự bỏ được sao? Bùi tương hoảng hốt một lát, rồi sau đó thành thật mà lắc lắc đầu. Sắc thật có chút không tha, ân, có lẽ muốn càng nhiều một ít. Vì cái gì không tha? Là bởi vì ta thực hảo sao? Bùi tương nhẹ nhàng gật đầu, cười nhạt đáp, đương nhiên, ngươi thực hảo, thì ổ đỏ. Vậy ngươi liền trơ mắt mà nhìn sao? Nhìn cái gì? Thì ổ đỏ phóng mềm thanh âm, mắt lam ôn nhuận mà thâm tình. Nhìn ta dừng ở các nàng trong tay, nhìn ta cũng không thích người có lệ chu toàn. À kéo lệ, nếu ngươi buông ta ra, ta liền phải quá khổ nhật tử. Ngươi cũng muốn mất đi một cái phi thường ưu tú kẻ hái mộ, ngươi vì cái gì không nắm chặt ta nha? Chương 234 Ở mỗi trong nay mắt, Bùi Tương cho rằng thì ổ Đỏ sẽ hướng nàng cầu hôn, nhưng thì ố Đỏ lại không có càng tiến thêm một bước, hắn đã nhận ra Bùi Tương dao động, liền lập tức cho chính mình nêu cầu tới rồi một cái hứa hẹn. À kéo lệ, ta biết ngươi kế tiếp còn có nhiều hơn lữ hành kế hoạch, ta tưởng bồi ngươi cùng nhau khắp nơi đi một chút, nhìn một cái. Bùi Tương không có lập tức đáp ứng hoặc là cự tuyệt. Mà là thẳng thắn mà nói thì ố đỏ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trước hướng ta cầu hôn Sau đó nhắc lại tương lai an bài thì ố đỏ có chút rối rắm mà nhìn buổi tương giờ phút này hình tượng Chẳng gì gì mà giải thích nói À kéo lệ, xét thấy ta lần đầu tiên cầu hôn quá mức hấp tấp Ta cho rằng, ta lần thứ hai cầu hôn hẳn là càng thêm trịnh trọng cùng lãng mạn một ít Ân, ít nhất, ta hy vọng ta cầu hôn thành công thời điểm Có thể không hề cố kỵ mà ôm hôn ngôi vị hôn thê của ta Bùi tương sờ sờ chính mình trên môi phương diêm mép, lại nhìn một chút phụ cận hoàn cảnh cùng ngẫu nhiên đi ngang qua người đi đường, nhìn không được cười lên tiếng. Thì ồ đỏ từ từ thở dài, mắt trông mong mà nhìn bùi tương, chờ đợi nàng đáp án. Bùi tương nhìn chăm chú kim sắc kia nắng ban mai trung tuấn mỹ nam nhân, tim đập hơi hơi ra tốc. Nàng biết, ở ra mai ca gặp lại thì ồ đỏ kia một khắc, nàng liền có chút động tâm, cho nên, nàng nguyện ý thử một lần. Thì ố đỏ, ta thực hoan nên ngươi có thể trở thành ta lữ hành đồng bạn. Nháy mắt, thì ố đỏ trong lòng buốt lên khởi một cổ thuần túy mà long trọng vui sướng chi tình. Hắn biết cái này nhận lời ý nghĩa cái gì. Này ý nghĩa, hắn cảm tình không bao giờ là đơn phương truy đuổi cùng âm thầm mong đợi. Này ý nghĩa, hắn khinh mộ cô nương vì hắn mở ra tâm môn, nguyện ý cùng hắn cộng đồng che chở đào tạo một gốc cây trên đời đẹp nhất đóa hoa. Đâm chồi, triển diệp, nụ hoa, thịnh phóng, lúc sau vĩnh không điêu tản, thẳng đến sinh mệnh chung kết. Thì ổ đỏ che lại cái tại chỗ xoay một vòng tròn. Trên mặt lộ ra một cái ngốc hề hề tươi cười. À kèo lệ. ân. Ta thật cao hứng, hôm nay nhất định là ta may mắn này. Ta cũng thật cao hứng, thi ố đỏ, đây là một cái tân bắt đầu, không chỉ có là ngươi chờ mong, ta đồng dạng trân trọng cũng hướng tới. Thi ố đỏ mặt mày phi dương, lần cảm phân chấn. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng cầm bùi tương đầu ngón tay, nhìn đến có người đi ngang qua sau liền không tha mà bùng ra. Sau đó, hắn lại chạm vào một chút, quá trong chốc lát lại bay nhanh rút lui. Hắn phảng phất là tìm được rồi một cái thú vị trò chơi, lực chú ý toàn bộ tập trung ở trộm nắm tay cùng chú ý người đi đường thượng. Bùi tương ở thì ô đỏ lại một lần muốn ấu chím mà ngoắc ngoắc ngón tay thời điểm, hướng một bên né tránh một bước, nàng cảm thấy lại không nói chút gì đó lời nói, thì ô đỏ có thể đem cái này câu tay trò chơi chơi đến buổi tối. Thì ô đỏ, sự nghiệp của ngươi làm sao bây giờ? Ngươi vừa mới xuất sắc mà hoàn thành điều tra đoàn công tác, trở về lúc sau vừa lúc nhân cơ hội mưu cầu càng tốt phát triển. Nếu không quan tâm mà cùng ta đi rồi, chẳng phải là lãng phí mấy năm nay tâm huyết. Nhắc tới tương lai quy hoạch, thì ố đỏ thái độ trầm ổn không ít. À kéo lệ, ta mấy năm nay mùi nhọn quá thịnh, hẳn là lắng đọng lại một đoạn thời gian, không chỉ có là vì giảm bất nào đó người kiêng kỵ chi tâm, cũng là vì gia tăng lịch duyệt. Ta còn quá tuổi trẻ, không nên một đầu chui vào người lừa ta gạt thích lợi đấu tranh giữa, mà là hẳn là nơi nơi đi một chút nhìn xem, chống trải tâm mắt lòng dạ, tích lũy kinh nghiệm kiến thức. Ngươi xác thật không cần đem nện bước mại đến quá cấp quá lớn bùi tương trầm ngâm nói. Có lẽ cấp do bất toại nổ lệ bá tức đám người lưu lại một tuổi trẻ xúc động ấn tượng cũng không tuổi. Bọn họ cái loại này đam miêu túc trí nhân vật, thích nhất có chút thật tình người trẻ tuổi. đương nhiên, thật tình không phải là lô mạng vô năng. Thi ố đỏ tiến thêm một bước bổ sung chính mình tạm thời rời đi lý do. Hắn ngự khi thong dong mà nói. Do bất toại nổ lệ bá tức lao đương lực tráng, thượng có kế hoạch lớn chí lớn, mà hắn trận doanh vài vị có tài cán người tỷ như lần này lãnh đạo điều tra đoàn có lần Nam tước, đều phi thường thông minh tháo bác. Bọn họ các có chính trị khát vọng, cùng do bất hỏa nổ lệ bá tước có lý niệm thượng có chút tiểu khác nhau. Ta tưởng, tương lai mấy năm, bá tước trận doanh không thể thiếu bên trong tranh đấu. Chúng ta đơn thế nhược, căn cơ nông cạn, một khi bị cuốn vào trong đó, đại khái liền phải trở thành nhất có hại cái kia, cho nên, không bằng tránh đi một đoạn thời gian. Bùi tương gật gật đầu, tán đồng thì ồ đỏ ý tưởng. Tránh đi mấy năm cũng hảo chờ do bất toàn nổ lệ bá tước tuổi lớn dần dần cảm thấy cố hết sức thời điểm ngươi lại trở về khi đó vì chế hành phe phái chung vài cổ thế lực hắn khẳng định sẽ chân chính mà nể trọng ngươi để bắt ngươi sẽ không đem ngươi trở thành đấu tranh pháo hôi cùng vật hy sinh có ạ kéo lệ ở bọn họ ai đều không thể thương tổn ta thì ổ đỏ thái độ chắc chắn bùi tương mỉm cười ta nhưng không có như vậy đại năng lực nhân ngoại hữu nhân thì ổ đỏ nỗi lòng vừa chuyển trong giọng nói bỗng nhiên mang lên mạc danh hư phấn Kỳ thật ta không đi con đường làm quan cũng khá tốt, ạ kéo lệ, không bằng chúng ta một bên kiếm tiền một bên chu du thế giới đi. Đến giờ rồi, người ta lại tìm một cái thích nhất địa phương định cư, khoái hoạt vui sướng quá cả đời. Ngươi xác định như vậy thật sự sẽ vui sướng sao? Có lẽ có chút người thích như vậy sinh hoạt, nhưng ta có thể khẳng định, ngươi sẽ không thích, thì ổ đỏ. Này không nhất định thì ổ đỏ thế nhưng thật sự ở suy xét đổi một loại nhân sinh lựa chọn khả năng tính, ta biết ạ kéo lệ ngươi khẳng định có thể hôn đến hô mưa gọi gió. Ta đi theo bên cạnh người, trong cuộc đời không thể thiếu lạc thú, nhật tử cũng sẽ quá đến phi thường thoải mái. Bùi tương ngạc nhiên mà nhìn thì ố đỏ, ngươi đây là trông cậy vào ta giữa ngươi nha. Thì ố đỏ chân thành mà thản nhiên mà nhìn bùi tương. Trước mắt tới nói, ở ước tử tước đại nhân xác định hảo như thế nào phân phối hắn tài sản trước, ta xác thật không có ngươi có tiền, về sau. Ta phỏng trừng cũng không có ngươi có thể kiếm tiền. Ngươi không thành thật nga bùi tương liếc xéo thì ô đỏ, ở tới ra mắt ca phía trước. Có lẽ ngươi trong tay sản nghiệp còn chưa đủ phong phú, nhưng trải qua Daniel Mạ Sần sự kiện sau, ta không tin ngươi không có kiếm được thêm vào chỗ tốt. Gia Đức Tổng đốc khẳng định đem Daniel Mạ Sần mấy chỗ che giấu sản nghiệp thuộc về tới rồi ngươi danh nghĩa, còn có Mạ Sần giấu kín lên tiền tài. Ta phòng trừng, họ lần nam tức lần này được đến chỗ tốt còn không đến ngươi một phần ba. Thì ổ đỏ cong cong mặt mày, lại lặng lẽ nắm lấy bủi tương đầu ngón tay. Kia đều là cho ngươi, ta lần này tới ra mà ca mục đích chi nhất. Chính là muốn cho Daniel mà Sẩn xin lỗi cũng bồi thường ngươi. Bùi tương sửng sốt một chút. thì ổ đỏ không cho bùi tương cự tuyệt cơ hội, lập tức thay đổi một cái đề tài. À kéo lệ, ngươi tưởng hảo chúng ta lúc sau muốn đi đâu sao? Nếu ngươi không có đặc biệt muốn đi địa phương, không bằng chúng ta cùng đi tìm bảo tàng đi. Ta nơi này có một phần không biết thật giả hải tặc tàng bảo đồ, liền ở biển Kaji bê thượng mỗi tòa trên đảo nhỏ. Có mấy sóng người đi qua bên kia, tuy rằng liền một quả đồng vàng đều không có tìm. Nhưng trở về thân sĩ nhóm đều nói, kia tỏa hải đảo phong cảnh tuyệt đẹp, bốn phía hoàn cảnh tương đối an toàn. À kéo lệ, chúng ta có thể một bên du ngoạn một bên thám hiểm. Bùi tương ánh mắt sáng lên, hứng thú mười phần. Nàng nguyên bản lữ hành kế hoạch đều là cùng đại lục có quan hệ, chưa bao giờ có nghĩ tới hải đảo thám hiểm. Đây là một cái xa lạ lĩnh vực, nhưng lại có thể học được rất nhiều tân đồ vật, có thể lãnh hội đến đổi mới kỳ thể nghiệm. Vì thế, bùi tương không chút do dự đồng ý thì ổ đỏ đề nghị chúng ta đi tìm hải tặc bảo tàng. bất quá, thám hiểm phía trước chuẩn bị công tác nhất định phải làm đầy đủ. đúng rồi. thì ố đỏ, ngươi sẽ bơi lội sao? Thì ố đỏ đương nhiên sẽ. còn thực cam hiểu. trước kia ở nam giáo thời điểm, vì luyện ra ạ kéo lệ ngẫu nhiên để cập sinh đẹp cơ bụng, hắn không thiếu tham dự thể dục hoạt động, cưỡi ngựa, bơi lội, sạc kích, đấu kiếm cùng đánh quyền, hắn đều nghiêm túc luyện tập quá. bùi tương nghiêm túc nghĩ nghĩ, kiến nghị nói. bảo hiểm khởi kiến, mặc kệ trước kia học được như thế nào. Chúng ta vẫn là tìm dân bản sứ thỉnh giáo một phen đi, hơn nữa, người ta hẳn là học một ít trên biển đi cùng sinh tồn tự cứu cơ bản chi thức. Ai, thì ổ đỏ, không bằng chúng ta đi trước đương thuyền viên đi, đi theo có kinh nghiệm thuyền trưởng ra vài lần hải, quen thuộc các loại cơ bản thao tác cùng sinh tồn thưởng thức lúc sau, lại thống thống khoái khoái mà chơi. thì ổ đỏ nhướng mày nói, ta nguyên bản kế hoạch là thuê một con thuyền tính năng tốt đẹp con thuyền, sau đó lại thuê một cái đáng tin cậy thuyền trưởng. Vài tên có kinh nghiệm thuyền viên cùng bản địa dẫn đường, tạo thành một cái loại nhỏ thám hiểm đội sau, cùng nhau đi ra ngoài. Chúng ta chỉ đi kia tòa tương đối an toàn tiểu đảo, không tính toán tự mình điều khiển con thuyền hoặc là đến xa lạ hải vực mạo hiểm. À theo lệ, ngươi tựa hồ có cái khác bất đồng kế hoạch. Bùi Tương chớp chớp mắt, Ôn nhu cười nói: "Ra biển sao? Nhiều nắm giữ chút tự cứu bản lĩnh tổng sẽ không sai, huống hồ ta về sau còn muốn đi phương đông một chuyến, luôn là tránh không được trên biển đi." Thì Ố đỏ bất đắc dĩ lắc đầu chọc thủng đùi tương tránh nặng tìm nhẹ, ngươi khẳng định còn có cái khác mạo hiểm kế hoạch. À kéo lệ, ngươi đến mang ta cùng đi, không thể đem ta một người lẻ loi mà lưu lại. Ngươi đã đáp ứng muốn cùng ta ở bên nhau. Bùi tương tâm nói, chính mình là hiệp nữ nhân thiết, nhất kiếm có thể kích động khởi che trời lấp đất thật lớn thủy mạc, nhắc tới khí có thể lăng sóng qua sông chạy xiết con sông, duỗi ra tay có thể kẹp lấy đánh lén rắn độc độc trùng, vô luận đi nơi nào chơi đùa, đều có thể bảo vệ tốt chính mình. Nhưng bên người nam nhân tuy rằng lớn lên hảo. Đầu thông minh, tâm nhãn nhiều, chính là đối mặt đến từ thiên nhiên nguy hiểm khi, liền thật sự muốn luôn cuống tay chân. Nên như thế nào khuyên dô hắn hảo hảo đái ở an toàn trong thành thị, làm ta một người đi bên ngoài tự do chơi đùa đâu. Thấy bùi tương không ra tiếng, thì ố đỏ ngược lại không thúc giục nàng hứa hẹn cái gì, hắn cười tủm tỉm mà nhéo nhéo bùi tương ngón tay, ý bảo nàng không cần quá nhiều suy nghĩ. Bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, hai người mới vừa ở bên nhau, còn có rất nhiều địa phương yêu cầu ma hợp. Rất nhiều bất đồng yêu cầu câu thông cùng thỏa hiệp Kinh doanh một đoạn lâu lâu dài dài cảm tình Cũng không phải một việc đơn giản Từ từ tới Chúng ta có thể trở thành cùng phó trò chơi ghép hình mảnh nhỏ Cho nhau bổ toàn đối phương Ai cũng thiếu không được ai Bùi tương phát hiện thì ô đỏ không hề kiên trì Chỉ là lặng im mà ôn nhu mà nhìn nàng Trong lòng lập tức lại mềm mộ Nàng đông nhiên cảm thấy Cũng không phải không thể mang theo thì ô đỏ cùng nhau chơi Chính là nhiều thao điểm nhi tâm bái Nhưng là Có người bồi tại bên người cùng nhau thưởng cảnh cùng nhau nhấm nháp mỹ thực, tổng muốn càng thú vị một ít đi. Hai người trong lòng phân biệt có quyết đoán, lại đều cảm thấy không cần phải nói ra, bởi vì có chút xưng là ăn ý đồ vật, bên người người khẳng định sẽ hiểu. Vì thế, ở điều tra đoàn rời đi ra mà ca thời điểm, lần này lập công lớn thì ô đỏ gỡ giảng tiên sinh cũng không có tùy đoàn cùng nhau phản hồi, mà là cùng gặp lại bằng hữu lưu tại biển Kaji bấy Vực, nghe nói, hắn phải tiến hành tốt nghiệp đại học sau du học. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, vị này tâm tư kín đáo thủ đoạn lãnh lệ người trẻ tuổi kỳ thật vừa mới 20 xuất đầu, thậm chí còn chưa chính thức tốt nghiệp đại học. Tiện đi người quen các bằng hữu, đùi tương cùng thị ồ đỏ kết bạn đồng du nhật tử cũng chính thức bắt đầu rồi. Thoát ly quen thuộc sinh hoạt hoàn cảnh cùng sinh hoạt hình thức, mặc dù từ nhỏ cùng nhau lớn lên hai người ở đối mặt các loại thay đổi thời điểm, chân chính ở chung lên, kỳ thật cũng là gặp gền. Bất quá, cũng may hai người chi rằng cũng không có trên nguyên tắc khác nhau lại luôn là nguyện ý thế đối phương suy nghĩ, dần dần mà bọn họ liền an ổn vượt qua lúc ban đầu kia đoạn dễ dàng nhất phát sinh khắc khẩu thời kỳ, dần dần quen thuộc khởi lẫn nhau bước đi tới bên ngoài du lịch Nhật Tử, Bùi Tương hoàn toàn hiển lộ ra chân thật tính cách cùng kỳ dị bản lĩnh. Bất đồng với nàng ở London khi đối ngoại triển lãm nhàn nhã thuộc nữ hình tượng, cũng cùng thì ố đỏ dị vãng hiểu biết đến tính cách có chút khác nhau, nàng trở nên càng thêm độc lập tự mình, cũng càng thêm tùy hứng lạnh nhạt. Thì ồ đỏ tắt so bùi tương trong ấn tượng quý công tử càng có thể chịu khổ, càng có đảm đương. Nếu không phải hai người trong lén lút ở chung khi, hắn như cũ thích dùng thủy nhuận xinh đẹp làm đôi mắt làm lũng, bị thương cũng sẽ ở mặt dược khi trộm rầm gì, bùi tương đều mau đã quên thì ổ đỏ vẫn là cái nãi hương tiểu khả ái. Bởi vì trải qua thực chiến rèn luyện cùng dại nắng dầm mưa, da hỏa này thân cao lại dài quá một ít, bả vai cùng cánh tay cũng ngạnh bang bang. Ở thám hiểm chuyện này thượng, bởi vì thì ố đỏ nắm giữ càng ngày càng nhiều giã ngoại sinh tồn kỹ xảo bùi tương sẽ không bao giờ nữa tưởng bỏ qua một bên hắn một mình hành động Rốt cuộc thì ố đỏ là một cái đốt sáng lên rất nhiều sinh hoạt kỹ năng đại bảo bối còn thực sẽ nói lời ô hiếm ôm ấp cũng thực cấm áp một lần trên biển bao tấp lúc sau thiết tưởng quá các loại xa hoa lãng mạn cầu hôn cảnh tượng thì ô đỏ ở thoát hiểm sau trước tiên liền quy một gối ở trôi nổi cũ nát thuyền gỗ thượng hướng bùi tương cầu hôn sống sót sau thai nạn hắn không nghĩ lại chờ đợi Bùi tương nói một tiếng hảo, sau đó không chút do dự hôn đi lên. Lúc đó, hai người quần áo bởi vì ngâm nước biển mà nhăn mèo nhèo, trên tóc nhỏ vị mặn nhi nước biển. Một cái bị sông lên thuyền gỗ tiểu ngư giấy rồi lại nhảy trở về trong biển, thì ố đỏ chuẩn bị hồi lâu ngọc bích đối giới cũng không tại bên người, chỉ có thể dùng hải tảo lâm thời biên hai cái chiếc nhẫn. Chính là, ai để ý đâu. Đoạn ngắn một. Về trên biển cầu hôn chuyện này, thì ố đỏ xong việc hồi tưởng lên, vẫn là để ý. Bởi vì cái kia hôn quá mức kịch liệt, dẫn tới hai người song song từ thuyền gỗ thượng rơi xuống trong nước. Sau đó, hắn đã bị vị hôn thê chặn ngang bế lên tới, một đường thổi gió biển bay đến cách đó không xa trên bờ cát. thì ổ đỏ tưởng phương đông công phu thật thần kỳ, bị đánh gãy hảo đáng tiếc. Đoạn ngắn nhị. Hai người phản hồi ý lần thời điểm, cố ý cùng nhau từ nước Pháp mố cảng lên thuyền. Sau đó làm bộ ngẫu nhiên gặp được bộ dáng, lại lần nữa cùng đường mà đi. Lúc này bùi tương thân ra phong phú. Vừa đến London liền trở thành bị chịu tuổi trẻ thân sĩ chú ý chưa lập gia đình tục nữ. Mà du học trở về thì ô đỏ cũng được đến do bất hỏa nổ lệ bá tức nhiệt liệt hoan nghênh, ở hắn đến nước tử tức phủ ngày hôm sau, liền thu được đối phương thư mời. Chính là, thì ô đỏ có càng chuyện quan trọng muốn làm, chính là lại cầu một lần hôn. Bùi tương cảm thấy thật sự không cần phải lại đến một lần, nhưng ở thì ô đỏ năn nỉ ý hôi hạ, rốt cuộc thỏa mãn vị hôn phu đối nghi thức cảm theo đuổi. Sau đó, ở được đến rổ xẹt tở tiên sinh chúc phúc tín hàm sau, Bùi Tương mang lên kia cái đã sớm ở nàng trang sức hộp ngọc bích nhẫn, cùng thi Ổ Đỏ cùng nhau hướng mọi người tuyên bố hai người đính hôn tin tức. Hai người quan hệ qua minh lộ sau, Tướng tử Tước đại nhân rốt cuộc trước mặt mọi người công bố hắn tài sản phân phối phương án. Trừ bỏ cố định truyền cho trưởng tử Tước vị cùng thổ địa ngoại, tử tước các hạ đem trong nhà còn thừa sản nghiệp chia làm tam phần, trưởng tử William gở rằng được đến trong đó một phần, con thứ thi Ổ Đỏ gở rằng tác được đến 2 phần 3 đoạn ngắn Tam William gỡ rằng ở buổi tương kết hôn sau năm thứ hai nên thú hắn tân nương. Hắn lần này ánh mắt thực chuẩn, tìm được rồi một vị chân chính hiền huệ ôn nhu thuộc nữ đối phương xuất thân danh môn của hồi môn phong phú phẩm mạo đoan trang thanh tú, có cái kia thời đại các nữ nhân bị chịu tôn sùng khen ngợi ưu điểm. Đại khái là bởi vì cùng một vị chân chính hiền thuộc dịu ngoan nữ tử tiếp xúc lâu rồi, William gỡ rằng dần dần ý thức được hắn trong ấn tượng buổi tường kỳ thật vẫn luôn hắn tự cho là đúng nào giác. Cái kia hắn cầu mà không được cô nương, căn bản không phải hắn trong tưởng tượng bộ dáng. Điểm này, từ đệ đệ thì ổ đỏ hôn sau gia đình sinh hoạt là có thể nhìn ra tới. William gở rằng vài lần nhắc nhở thì ồ đỏ, không nên làm thê tử bắt tay rồi đến nam nhân sự nghiệp thượng, không nên cùng thê tử thảo luận tàn khốc chính trị cùng chiến tranh, không nên đem trong nhà kinh tế quyền to hoàn toàn giao cho thê tử trưởng quản. Không phải không tín nhiệm, mà là không hợp lý không phù hợp truyền thống. Có quan hệ kinh doanh cùng đầu tư, có quan hệ chính trị cùng bạo loạn có quan hệ sự nghiệp quy hoạch cùng phát triển này đó đều không nên làm ôn nhu yêu ước thê tử tham dự kia đã sẽ cho nam nhân cùng gia đình mang đến tổn thất lại sẽ làm cấp đơn thuần tốt đẹp thê tử gia tăng phiền não suốt ngày sợ hãi là phi thường không sáng suốt lựa chọn như thế nào sẽ không sáng suốt thì ố đỏ kinh ngạc nhìn huynh trưởng ngươi xem ta có thể đi đến hôm nay vị trí này tân thoáng so ngươi cao một ít vẫn luôn không rời đi ạ kẻo lệ hợp lý kiến nghị nàng tổng có thể cho ta tân ý nghĩ. Làm ta đối tương lai tràn ngập tin tưởng. William, bởi vì ạ kéo lệ, ta mỗi lần mê mang do dự thời điểm, đều không cần giống nam nhân khác nhóm như vậy mà ủ mày hê mà uống rượu hút thuốc. Thê tử của ta sẽ giúp ta kéo tơ lột kén tìm được chính xác lộ tuyến, làm ta tỉnh đi rất nhiều buồn khổ do dự. Ngươi xem ta đầu tóc nồng đậm độ cùng làn da trạng thái, có phải hay không so bạn cùng lứa tuổi tuổi trẻ khỏe mạnh rất nhiều. Đây là cưới một cái có trí tuệ thê tử chỗ tốt. Nàng có thể làm một người nam nhân vĩnh viễn bảo trì ở tốt nhất trạng thái. Còn có đầu tư phương mặt sự. Ta biết, nam nhân có trách nhiệm vì gia đình tài sản tăng thu nhập làm ra nỗ lực. Chính là, ta hạ kẹo lệ quá đau lòng ta, không thể không rút ra một chút uống trà nghe ca kịch thời gian thay ta phân ưu. Nói thật, nàng đầu tư ánh mắt thập phần chính xác mẹ bén, so rất nhiều chịu quá tốt đẹp giáo dục thân sĩ đều cường. Chúng ta kết hôn khi tài sản không ít, khá vậy không đủ để chống đỡ hiện giờ sinh hoạt tiêu chuẩn. Đây đều là hạ kẹo lệ công lao. Nàng lo lắng ta không thích tiểu phòng ở, liền cho ta thay đổi hiện tại quanh hồ cao Úc, đương nhiên, còn có rơi dụng ở các nơi thoải mái chỗ ở. Nàng yêu thích dung mạo của ta, liền cho ta thu nạp tốt nhất vật liệu may mặc cùng đá quý định chế quần áo. Nàng biết ta thích buông ngựa, liền toàn lực duy trì ta yêu thích, chưa bao giờ hạn chế ta tiêu dùng. Nàng cảm thấy ta khí chất cùng phương đông trà xanh rất xứng đôi, liền hoa số tiền lớn cho ta tìm kiếm hảo phẩm chất lá trà. William, nếu không phải ạ kéo lệ khởi động cái này ra. Nguyện ý từ bỏ vốn nên thuộc về nàng nhàn nhã sinh hoạt, hiện tại ta khẳng định cùng ngươi giống nhau. A không phải, tựa như rất nhiều nam nhân như vậy, cảm thấy trong sinh hoạt nơi nơi đều là không như ý. Các ngươi khi thì lo lắng tài sản co lại bị giảm giá trị, khi thì lo lắng không có đủ tài phú phân cho mỗi cái hài tử, chưa bao giờ biết vô ưu vô lự là cái gì tư vị. Ai, tính, không nói, ngươi đại khái không thể cảm nhận được ta hạnh phúc, rốt cuộc gạ kéo lề chỉ có một, nàng lại như vậy yêu ta. William rằng. Cùng với ngồi ở một bên nọt tờn bố lệ ản, giọt giọt nì tất lì cùng mặt khác có thê có tử đã kết hôn thân sĩ nhóm, đều trầm mặc xuống dưới. Không biết vì sao, đại gia lúc này đều cảm thấy ngược bị đè nén, có chút bực bội không thoải mái, rồi lại tìm không ra cụ thể nguyên do, chỉ có thể nghe thì ổ đỏ một trương miệng bá bá bá mà nói cái không ngừng. Còn có, nghe xong thì ố đỏ gờ rằng nói sau, bọn họ tự hồ, có lẽ, khả năng có như vậy một tí xíu mà hâm mộ hắn. Chính là Phía trước rõ ràng là bọn họ ở khuyên nhủ hắn nha. chương 235. Hưng đông khi, bùi tương ôm lấy chân mỏng trở mình, ngoại sườn cách gian đúng lúc mà chuyển đến phụ nhân trầm ổn nhu hòa thanh âm. Nhị cô nương, nên đứng dậy. Bùi tương nhắm mắt lại, tiểu khí mà hừ hừ, tiếp tục thiền miên. Chờ ở gian ngoài phụ nhân đã thói quen nhà mình cô nương rời giường khó vấn đề, lại ôn thanh lặp lại một lần, nhị cô nương, nên đứng dậy. Bùi tương lầm bầm nói, vương mama làm ta ngủ tiếp trong chốc lát nị cô nương, cũng không thể lại tiếp tục ngủ. Vương ma ma vén lên mảnh đi vào bùi tương ngủ nằm, phía sau đi theo một cái bưng chậu nước cùng đồ dùng tẩy rửa tiểu nha hoàn. Hảo cô nương, chúng ta hiện giờ bên ngoài lên đường, lại có Âu Dương ra người ở một bên nhìn, vạn không thể giống ở trong nhà như vậy tự tại tùy ý cô nương tạm thời hủy khuất chút, chờ tương lai thành thân. Ai, cô nương vẫn là sửa sửa này không yêu dậy sớm thói quen đi, tương lai thành thân, cô nương muốn chủ trì nội trợ, giúp chồng dạy con nhưng không thể so đường cô nương khi nhẹ nhàng. "Nô, hảo xảo." "Hảo, hảo." "Vương mama, ngươi mau đừng lại nhải, ta đây liền lên." Bùi Tương dựa theo nguyên chủ thói quen lại trong chốc lát giường, rốt cuộc nhịn không được đánh gãy bà vú hàng ngày toái toái niệm, nhíu lại một đôi núi xa mày đẹp lười biếng ngồi dậy. Vương mama từ hái cười, cẩn thận mà đánh giá Bùi Tương khí sắc. Chỉ thấy Lăng La Cẩm Khâm hạ 15 tuổi thiếu nữ màu da hoánh luật, gò má phấn bạch, lông mi miệng núi không một chỗ không tinh xảo tú lệ. Đương vài tia còn sót lại buồn ngủ dần dần tiêu tán sau, một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt càng là thanh triệt liễm diễm, nhìn quanh rực rỡ. Vương Ma Ma thấy vậy, vừa lòng gật gật đầu, thầm nghĩ nhà mình cô nương rốt cuộc không nhận giường, xem khí sắc liền biết, nàng tối hôm qua nghỉ ngơi đến không tồi, hẳn là một đêm ngủ say đến hừng đông. Hiện tại giờ nào? Cô nương đã giờ mẹo canh ba. Tiên viện Âu Dương Nhị công tử tối hôm qua liền phái người tới nói, hôm nay muốn sớm 15 phút xuất phát, thừa dịp buổi sáng thời tiết mát mẻ chúng ta cũng có thể mau chút lên đường Bùi tương không có gì tinh thần mà ân một tiếng nàng cọ tới cọ lui mà đứng dậy rửa theo nguyên chủ ký ức đứng ở trước giường chờ thị nữ giúp nàng mặc quần áo rửa mặt Vương ma ma một bên giúp đùi tương dùng khăn bao hảo buông xuống mãn vai như thác nước tóc đen một bên nhắc mãi hiện giờ hành trình tiến độ nhị cô Nương ta ngày hôm qua tự mình hỏi Âu Dương ra thôi hộ vệ hắn nói rửa theo hiện tại tiến lên tốc độ lại có một tháng tả hữu chúng ta là có thể đến tây vực Côn Luân Bạch Đà Sơn Chúng ta tới rồi về sau, trực tiếp trụ tiến Âu Dương ra trong sơn trang sao. Ai hù, khó mà làm được vương ma ma vội và nói, sao có thể trực tiếp trụ tiến cô ra trong nhà đi nha. Ta cô nương nha, ta bùi ra cũng không phải là gia đình bình dân nhân nâng ra, Âu Dương ra cũng biết lễ. Cô ý an bài một tòa mới tinh biệt viện cấp cô nương, chờ tới rồi Bạch Đà Sơn phụ cận, chúng ta trực tiếp đi biệt viện ở tạm. Một bên tiểu nha hoàn bích vân cười tiếp lời. kia tòa biệt viện khế nhà liền ở Bạch Đà Sơn trang xính lễ. Hiện giờ đã thành cô nương của hồi môn, cô nương tương lai ở biệt viện xuất giá, lại thích hợp bất quá. Cô nương, nô tỳ nghe đón dâu người ta nói, đây đều là Âu Dương Đại Công Tử Cô Y An Bài, có thể thấy được chú rể mới coi trọng hôn sự này. Bùi tương đêm qua vừa mới tiếp thu xong nguyên chủ ký ức, thập phần rõ ràng nguyên chủ đối hôn sự này chân thật thái độ, vì thế, nàng học nguyên chủ nhất quán phản ứng cười nhạo một tiếng, ngữ mang bất mãn mà hoán giận nói. Bích Vân, ngươi thật là cái ngốc nha đầu. Đón dâu người ta nói cái gì người liền tin cái gì sao Ai không biết vị kia đại công tử thân thể không tốt Quanh năm suốt tháng 350-60 thiền Hắn có 200 ngày qua yêu cầu uống dược tinh dưỡng Ta xem hắn căn bản không có tinh lực nhọc lòng thành thân sự Khẳng định là giao cho phía dưới quản sự xử lý Hừ, quản sự làm tốt lắm Tự nhiên chính là chủ tử công lao Nếu là quản sự làm việc bất lợi Cũng cùng hắn không có bao lớn quan hệ Cô nương nha, lời này cũng không thể nói bậy Kia vương ma ma vội vàng hướng tới bùi tương đưa mắt ra hiệu, ý bảo nàng thai vách mạch rừng, đồng thời dương giọng nói vừa nói. Nhị cô nương, đại công tử không có tới tự mình đón, đón dâu, khẳng định là bận về việc sơn trang sự vụ, trong khoảng thời gian ngắn thoát không khai thân, ngươi cũng không thể bởi vì thất vọng liền cùng đại công tử trí khí nha. Cô nương mấy ngày hôm trước không phải còn nói quá, phải cho đại công tử theo một cái túi tiền sao. Như thế nào hôm nay lại miệng không đúng lòng. Này phiên tre lấp bù giải thích mới vừa nói xong. Phòng trong mấy cái nhà hoàn liền sắc mặt khẽ biến, các nàng nhịn không được tả hữu nhìn xung quanh một lát, trong thần sắc thêm vài phần cẩn thận cảnh giác. Kê Âu Dương ra tới đón thân người mỗi người thân thủ lợi hại, mà này lâm thời thuê hạ khách điếm tiểu viện lại không đủ rộng mở, ai biết câu nào đoán giận chi ngôn đã bị đối phương nghe thấy được, bằng bạch nhiều sinh ngăn cách. Đặc biệt là vị Kê Âu Dương nhị công tử, võ công cao cường, một thân khí thế sắc nhọn dị thường, ánh mắt sắc bén giống như lao kiếm, vừa thấy chính là cái không hào đắc tội. Bùi tương thấy mọi người cẩn thận, không phục mà kiều hừ một tiếng, nhưng Chung Quy xoay đầu đi không nói chuyện nữa. Trong nhà trong khoảng thời gian ngắn an tĩnh xuống dưới, bọn Nha Hoàn hầu hạ động tác lại nhu thuận tinh tế ba phần. Ước chừng qua một chén trà nhỏ công phu, đùi tương rửa mặt xong. Nàng ở trước bàn trang điểm ngồi xong, chờ một cái khác khéo tay đại Nha Hoàn thu thật cho nàng trang điểm trải chuốt. Cô nương hôm nay tưởng mang đào hoa thoa vẫn là Lưu Vân Trâm. Lưu Vân Trâm đi, ngươi cảm thấy như thế nào? Cô nương Mỹ Vô luận đeo loại nào trang sức đều đẹp. Bùi Tương nhìn trong gương dung nhan, tâm nói này sắc thật là cái kiểu tiểu nhu mỹ mị, mị mạo cô nương, chỉ là mệnh trung nhiều khúc chiết, quá sớm mà hương tiêu ngập vẫn. Nguyên thân cũng kêu Bùi tương xuất thân kiểm mà Bùi thị, là này đại Bùi thị gia chủ đích thứ nữ. Nàng từ nhỏ bị Như Châu tựa bảo mà sùng ái lớn lên, vô ưu vô lự mà trưởng tới rồi 15 tuổi, sau đó đột nhiên từ tổ phụ trong miệng biết được, chính mình có một cái chưa từng gặp mặt vị hôn phu. Vị hôn phu là Tây vực Bạch Đà Sơn trang đại công tử Âu Dương Tranh, là võ lâm thế gia con cháu, nhưng lại không phải một vị phân chấn oai hùng lỗi lạc thiếu hiệp. Nghe nói Âu Dương Tranh từ nhỏ bệnh tật ống yếu, tuy rằng tập võ nhiều năm, bất quá chỉ là dùng để khinh thân kiện thể mà thôi. Hắn mỗi lần đi ra ngoài đều có tầng tầng hộ vệ bảo hộ, nghiễm nhiên là một bộ văn nhược quý công tử bộ tịch. Âu Dương Tranh làm buôn bán thủ đoạn lợi hại, nhưng với võ học một đường, thật sự không có gì thành tựu. Nhưng thật ra hắn bảo để Âu Dương Phong Tuổi còn trẻ cũng đã ở trên giang hồ bộc lộ tài năng, cùng thế hệ người trung ít có người là này đối thủ. Ma kiếm Ma Bùi Thị cũng là truyền thừa số đại võ lâm thế gia, lấy đao pháp độc thuật nổi tiếng. Trong tộc con cháu đặc biệt am hiểu đào tạo độc hoa độc thảo cùng sử dụng độc trùng gián độc, ở địa phương thế lực rất lớn. Gia tộc Phong Thịnh, tộc nhân đông đảo, quản lý lên liền phải tốn nhiều tâm tư, cho nên Bùi Thị quy củ rất nhiều thực nghiêm. Trong đó một cái chính là Phạm là Bùi Thị chi nữ không chuẩn học tập Bùi gia công pháp cùng độc thuật. Để tránh các nàng tương lai gả chồng sinh con lúc sau, đem bùi thị nhất tộc lại lấy sinh tồn lớn mạnh công pháp độc kinh tiết lộ đi ra ngoài, cấp gia tộc mang đến uy hiếp cùng thai hoàng ẩm. Ngay từ đầu, chỉ là không cho phép bùi thị nữ học tập nhà mình công pháp cùng độc thuật, nhưng cũng không cấm trong nhà nữ nhi tập võ học ý gì hết. Chỉ là, ở trải qua vài lần ngoài ý muốn biến cố cùng phản bội lúc sau, tộc quy trở nên càng thêm nghiêm ngặt hà khắc lên, phát triển đến nguyên thân thượng một thế hệ trong gia tộc nữ hài nhi đều không chuẩn học tập cùng võ nghệ y y học tương quan đồ vật chỉ có thể giống bình thường quan lại nhân gia khuê tú như vậy học tập cầm kỳ thư họa cùng giúp chồng dạy con đương nhiên nếu bùi thị nữ gả chồng lúc sau các nàng nhà chồng nguyện ý làm các nàng học tập võ nghệ nói đùi ra người là mặc kệ nguyên thân chính là ở như vậy hoàn cảnh chung lớn lên từ nhỏ liền nhìn trong nhà thúc bá huynh đệ tập võ chế độc, ở trong chốn giang hồ khoái y ân kiều thật là hảo không uy phong nàng có chút hâm mộ Lại trước nay chưa từng sinh ra chính mình khổ luyện võ nghệ cùng chuyên nghiên độc thuật tâm tư. Một phương diện là bởi vì từ nhỏ sở chịu giáo dục, làm nàng đem một ít việc xem thành đương nhiên. Về phương diện khác cũng cùng nguyên thân tính cách có quan hệ, cô nương này kiểu kiểu khí khí lịch sự văn nhãm mà lớn lên, thiệt tình thích cầm kỳ thư họa cùng ngắm trăng ngâm phong, đối tập võ việc cũng không có quá lớn hương thú. Nhưng là, xuất thân võ lâm thế ra lại không thể tập võ chuyện này, rốt cuộc cấp nguyên thân mang đến ảnh hưởng. Nàng vẫn luôn hy vọng chính mình có thể gả cho một vị võ công cao cường anh Tuấn Thiếu Hiệp, hy vọng chính mình tương lai phu quân là người người khen ngợi võ lâm Tuấn Kiệt. Đối với bùi thị đích nữ tới nói, như vậy nguyện vọng cũng không khó có thể thực hiện, hoặc là nói, nếu nguyên thân muốn gả cho triều đỉnh trạng nguyên lang, khả năng liền phải càng thêm khó khăn một ít. Nguyên thân cứ như vậy đầy cói lòng chờ mong mà chờ trong nhà cho nàng tìm kiếm một môn hợp tâm ý việc hôn nhân. Chưa từng tưởng, ngày nọ đi trưởng bối chỗ Thịnh An Liền nghe được tổ phụ nói lên Tây vực Côn Luân Bạch Đà Sơn, nói là Bạch Đà Sơn trang đại công tử tiến đến bùi gia cầu thân, cũng nguyện ý cùng bùi gia trao đổi thuần dưỡng độc trùng rắn độc bí pháp, cho nhau lấy thừa bổ thiếu. Này đối gia tộc tới nói là một chuyện lớn, trong tộc có thể làm chủ trưởng bối đều vui với kết thân. Vui vặn, này một thế hệ gia chủ liền có hai cái như hoa tựa ngọc đích nữ, hơn nữa đều còn không có xuất giá, hai nàng trùng, cái nào gả cho Âu Dương Tranh đều thực thích hợp. Theo lý thuyết Nguyên chủ mặt trên còn có một vị đích tỷ, hôn sự này là không đến nguyên thân trên đầu, chính là nguyên chủ tỷ tỷ là cái ma ốm, lại nhiều tư mẫn cảm, vừa nghe nói muốn rời nhà xa gả, lập tức liền ngã bệnh, nàng cũng không phải chăng bệnh, là thật sự sợ hãi sầu khổ, hoảng loạn, nếu là thật đem nàng đưa đến Tây Vực Bạch Đà Sơn, chỉ sợ căn bản sống không được mấy năm. Vì thế hôn sự này liền thành nguyên chủ, nguyên chủ phi thường bất mãn, nàng căn bản liền không khuynh mộ văn nhược nam nhân, nàng muốn gả cho anh hùng hào kiệt nhưng đối mặt lấy nước mắt rửa mặt trưởng tỷ cùng thế khó xử cha mẹ nàng rốt cuộc cắn răng đáp ứng rồi cùng lúc đó bạch đà sơn trang tiến đến cầu thân đại biểu tựa hầu nghe nghe thấy một ít tiếng gió bọn họ đương nhiên cũng hy vọng có thể có một vị thân thể khỏe mạnh chủ mẫu liên suốt đêm điều tới không ít chân quý vật phẩm tăng thêm ở vốn là thực phong phú xính lễ chung, cũng nguyện truyền ám chỉ nghe nói nhị cô nương tính cách hoạt bát rộng rãi cầm kỳ thư họa không gì không giỏi đây đúng là bọn họ đại công tử lương sướng đến tận đây Nguyên chủ gả cho Âu Dương tranh sự liền tính là ván đã đóng thuyền. Nguyên chủ có chút không cam lòng, nàng muốn gả cấp anh hùng hào kiệt nguyện vọng hoàn toàn tan biến, bởi vậy cả ngày buồn bực không vui, hoàn toàn không có đính hôn ý mừng ngưỡng ngùng. Nguyên chủ phụ thân cũng đau lòng tiểu nữ nhi, chính là lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hắn lại không thể trơ mắt mà nhìn trưởng nữ mất sớm, cho nên kia đoạn thời gian, bùi phụ đối tiểu nữ nhi cơ hồ là hưu cầu tất ứng. Hắn vì là nguyên chủ thả lỏng tâm tình. Đem Nguyên chủ kêu lên thư phòng thưởng thức hắn cất chứa kỳ chân dị bảo cùng thần binh lợi khí, cũng hứa hẹn nói, có thể đem trong đó tam kiện chân phẩm đưa cho Nguyên chủ Đường của hội môn. Ở Bùi gia tộc trưởng thư phòng nội, Nguyên chủ không chỉ có thưởng thức tới rồi phụ thân chân quý bảo bối, còn kế thượng trong lòng, tìm mọi cách nhìn lén tới rồi gia tộc truyền nam bất truyền nữ võ công tâm pháp. Nguyên chủ nghĩ, nếu gả không được võ lâm cao thủ, kia nàng khiến cho chính mình trở thành một cái võ lâm cao thủ, dựa vào cái gì cả đời làm người bài bố đâu? cũng là nguyên chủ phía trước biểu hiện đến quá hảo, làm nàng phụ thân hoàn toàn không bố trí phòng vệ, mới làm nguyên chủ hiểm chi lại hiểm mà đã thủ. Bùi tương hồi ức đến nơi đây, phía sau thu thật đã giúp nàng sơ xong rồi bùi tóc mang hảo thoa hoàng trang sức, con dòng chính thanh dò hỏi nàng hôm nay tính toán xuyên nào một bộ váy áo, màu lam theo phong lan kia một bộ đi. là cô nương chờ một chút. thu thật xoay người đi hòm xỉa chỗ lấy quần áo, vương ma ma nhìn thoáng qua canh giờ, tự mình mang theo tiểu nha hoàng bích vân đi gọi đến đồ ăn sáng. Bùi tương thừa dịp mọi người bận rộn thời điểm, lại lần nữa cho chính mình hào xem mạch, lại ở mấy cái ẩn nấp huyệt vị thượng xoa ấn vài cái, một lát sau, nàng không tiếng động mà thở dài một hơi. Tạm thời tới xem, chỉ phải đi một bước xem một bước. Làm một người bình thường, nguyên chủ thân thể sắc thật thực khỏe mạnh. Chính là, nếu từ người giang hồ góc độ tới xem, nguyên chủ thể chất liền như ác mộng giống nhau. Cùng nguyên chủ so sánh với, đại công tử Âu Dương Tranh như vậy bệnh tật ốm yếu đều xem như may mắn bởi vì nguyên chủ căn bản không thể luyện võ. Nàng là trời sinh sáu dương tuyệt mệnh, chỉ cần bắt đầu tu tập nội lực, chính là bỏ mạng là lúc. Loại này thể chất trăm vạn chung không một, lại bị xuyên qua mà đến buổi tương đối kịp. Nguyên chủ đương nhiên không biết chính mình là loại này xui xẻo thể chất. Nếu bằng không, nàng cũng sẽ không ở được đến buổi ra võ công tâm pháp sau, liền kim nén không được lòng hiếu kỳ, đang đi tới Tây vực trên đường lập tức bắt đầu trộm luyện tập. Sau đó, ở vừa mới tìm được khí cảm hết sức, liền không có tánh mạng Loại này tuyệt mạch thể chất, chỉ dựa vào xem mạch hỏi khám là chẩn bệnh không ra, yêu cầu võ công tinh thâm y y dược cao thủ cẩn thận sờ cốt ấn huyệt, lại phụ chi lấy đặc thù dược vật, mới có thể phân biệt. Nếu không phải ta có được nguyên chủ tử vong trước sau sở hữu ký ức, giờ phút này cũng suy đoán không ra nguyên chủ nguyên nhân chết. Ai, có chút nghĩ mà sợ nha. Nếu là không có nắm giữ y học kỹ năng, ta vì mau chóng đạt được lực lượng, khẳng định sẽ ở tỉnh lại sau trước tiên, lập tức bắt đầu tu luyện nội lực kia chẳng phải là muốn lại lần nữa đi đời nhà ma? Bùi tương suy tư chính mình trước mắt tình cảnh, sinh hoạt vô ưu, không, có thể xem như sống trong nhung lụa. Chỉ cần nàng vâng theo gia tộc căn bài, mang theo phong phú của hồi môn ngoan ngoãn mà gả đến bạch đà sơn trăng đi, liền sẽ không có đặc biệt sinh tồn nguy cơ. Chính là hoàn toàn không nghĩ gả cho một cái xa lạ nam nhân, có thể chạy trốn sao? Thành công xác suất rất thấp. Rốt cuộc cái này trong đội ngũ còn có một cái tương lai tây đầu câu dương phong. Nghĩ đến âu dương phong. Đùi tương lại từ nguyên chủ trong trí nhớ bắt được một ít giang hồ tình hình chung, nàng cơ hồ có thể xác định chính mình lần này là xuyên qua đến kim lão tiên sinh xạ điêu anh hùng chuyện chúng, trở thành cái kia về sau sẽ cùng chú em Âu Dương Phong yêu đương vụn trộm sinh hạ Âu Dương khắc tẩu tử. Không đúng, nếu ta không có xuyên qua mà đến nói, nguyên thân tối hôm qua liền qua đời. Như vậy nếu muốn tiếp tục liên hôn nói, Đùi gia đại khái sẽ làm trưởng nữ gả đến bạch đà sơn trang đi, hẳn là sẽ tiếp tục kéo dài hôn nước đi. Rốt cuộc. Bùi gia người đặc biệt hy vọng được đến bạch Đà Sơn trang nào đó bí thuật. Di nói như vậy nói, cái kia tỷ tỷ thân thể cũng không phải như vậy không xong nha, còn có thể cùng Âu Dương Phong sinh nhi từ đâu. Lúc này, Thu Thật phủ một bộ màu lam váy áo ra tới, Bùi Tương ở nàng dưới sự trợ giúp đổi hảo quần áo, sau đó liền ra cửa ăn cơm đi. ở đi thông nhà ăn trong tiểu viện, Bùi Tương gặp luyện võ trở về Âu Dương Phong. Âu Dương Phong ở Bùi Tương chú ý tới hắn phía trước, đã dừng bước chân, chờ đến Bùi Tương dừng bước. Hai người vừa lúc khoảng cách 5 bước xa. Âu Dương Phong ôn quyền hành lễ, lễ nghĩa chu đáo. Bùi Tương doanh doanh đáp lễ, tư thái uyển chuyển nhàn nhã, trong mắt lại toát ra mơ hồ kiều khiếp thẹn thùng cùng một tia tò mò, nghiễm nhiên là một vị không thường tiếp xúc ngoại nam đơn thuần nhược chất khuê tú. Chương 236. Cùng Âu Dương Phong cho nhau chào hỏi vẫn ăn sau, Bùi Tương nhân cơ hội đánh giá một phen hắn bộ dáng. Người này mũi mục cao thầm, mặt bộ hình dáng thâm thúy, tóc không phải thuần màu đen, hơi hơi vài sợi nâu nhạt cũng không phải thuần túy trung thổ người diện mạo, hắn thân hình cao lớn, tư thế bay hùng bừng bừng, ánh mắt như điện, mặc dù giờ này khắc này tận lực thu liễm quanh thân lánh sát cao chót vót, cũng cho người ta một loại bộc lộ mũi nhọn kiệt ngạo cảm giác, dường như ngủ đông trung tiêu hùng. tương lai, đây là thiên hạ ngũ tuyệt trí nhất võ học tông sư nha. ở bùi tương đánh giá âu dương phong đồng thời, đối phương kỳ thật cũng ở quan sát nàng. âu dương phong là cỡ nào nhạy bén nhân vật, làm sao có thể phát hiện không đến vị này chuẩn tẩu tẩu đối hôn sự bất mãn? Hán nội lực tinh vi, hai thính mắt tinh, cho dù không cần cố tình hỏi thăm tìm kiếm, cũng nghe thấy quá vị này bùi thị nhị tiểu thư hoán giận chi ngôn chỉ là vẫn luôn không như thế nào để ở trong lòng mà thôi. Bất quá là khuê các kiểu tiểu thư tùy hứng tính tình thôi, chờ tới rồi bạch đà sơn, đều có huynh trưởng ra mặt Trần An. Chỉ là sáng nay gặp mặt, này bùi nhị tiểu thư cấp vâu dương phong cảm giác lại có một tia cực kỳ vi diệu biến hóa. Người vẫn là người kia, biểu tình dáng vẻ như cũng là dĩ vãng bộ dáng không có bất luận cái gì bất đồng, nhưng chính là có cái gì không giống nhau. Tựa như hắn khi còn bé tỉ mỉ chăn nuôi cái kia con rắn nhỏ, ở trộn cắn nuốt mặt khác độc trùng rắn độc sau, trong cơ thể độc tính ở chậm rãi tăng mạnh, nhưng bề ngoài lại càng thêm xanh tươi linh động, thảo người yêu thích. Sau lại cái kia con rắn nhỏ thừa dịp hắn bế quan luyện công hết sức, độc chết thuần xa sư, lặng lẽ trốn vào núi sâu giữa, đến tận đây lại vô tung tích. Trong giây lát nhớ lại khi còn bé một đoạn tao ngộ Âu Dương Phong nao nao ngay sau đó không nhịn được mà bật cười. Hắn cảm thấy chính mình quá mức cảnh giác mẫn cảm, nếu không nói, như thế nào sẽ đem một cái chút nào không biết võ công yếu ớt mảnh mai nữ tử liên tưởng thành một cái giảo hoạt tiểu gián độc. Đại khái là có chút ma trướng. Gần nhất vẫn luôn ở đau khổ suy tư như thế nào cải tiến kia bộ gia truyền trường pháp, rất là tiêu hao tâm huyết, khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút ảo giác. Bùi cô nương, từ hôm nay trở đi, chúng ta hành trình sẽ hơi nhanh hơn vài phần, một đường trèo đèo lội suối. Không tránh được phong trần mệt mỏi, mệt nhọc mệt mỏi, mong rằng bùi cô nương thứ lỗi. Bùi cô nương cũng không quá tưởng thứ lỗi. Nàng lại không chờ mong kia chàng sắp đến hôn lễ, tự nhiên cũng liền không vội mà chạy tới tây vực côn Luân Bạch Đa Sơn, cho nên, hà tất nhanh hơn ngựa xe tiến lên tốc độ làm chính mình không thoải mái đâu. Tiểu cô nương biểu tình thực hảo hiểu, tuy rằng ở kiệt lực tránh cho toát ra chân thật ý tưởng, nhưng nàng hơi ninh tú khí mày mơ hồ không chừng rào hoạt tâm mắt cùng với lặng lẽ đùa nghịch bên hông tua động tác nhỏ đều ở chói lọi mà nói cho Âu Dương Phong nàng chán ghét lên đường nàng không muốn ăn khổ bị liên lụy nàng tưởng Du Sơn ngoạn thủy chậm rãi đi trước như vậy dễ hiểu tâm tư cùng ngây thơ thiên chân biểu hiện làm Âu Dương Phong hoàn toàn đánh mất trực giác mang đến nghi hoặc hắn hờ hững rũ xuống ánh mắt coi như không nhận thấy được đùi tương bất mãn lo chính mình làm quyết định rồi sau đó liền cáo tử rời đi không vui liền không vui đi dù sao ta phải nhanh một chút đem người giao cho huynh trưởng Sau đó liền bế quan luyện công đi. Bùi tương đứng ở tại chỗ nhìn theo Âu Dương Phong rời đi, một lát sau, chỉ đương đối phương đã đi xa phát hiện không đến chính mình nhất cử nhất động, liền nhịn không được thở phì phì mà rậm rầm chân, không tình nguyện mà hừ một tiếng. Đi xa Âu Dương Phong. Như vậy buồn, nơi nào liền cùng cái kia giảo hoặc tiểu thanh xà giống nhau. Ta quả nhiên là quá đa nghi. Vì thế, đa nghi người thật sự đi xa, mà bùi tương tắc yên lặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thầm than một tiếng không hổ là Âu Dương phong. Sau đó, nàng chân tình thực lòng mà trộm làm cái thuộc về người thắng mặt quỷ nhi Dùng bãi đồ ăn sáng, bùi tương thoáng nghỉ ngơi trong chốc lát Liền ở nhà hoàn nâng hạ bước lên xe ngựa, tiếp tục bắt thượng tây hành Trên đường nhằm chán, xe ngựa sóc nảy, bùi tương đành phải cùng bà vũ vương ma ma đám người tán gấu Vương ma ma thấy nhà mình tiểu thư không hề giống mấy ngày trước như vậy giàu dĩ không vui hiếm khi mở miệng, nhịn không được thở dài nhẹ nhõn một hơi Nàng ở trong lòng niệm một tiếng bồ tát phù hộ Lúc sau liền bắt đầu tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo lên. Vương Ma Ma ý đồ làm bùi tương đối hôn sự nhiều vài phần chờ mong cùng coi trọng, không cần luôn là đối Âu Dương đại công tử tràn ngập mâu thuẫn chi tình. Nếu vẫn luôn luẩn quẩn trong lòng khí không thuần nói, cuối cùng có hại chịu khổ, chung quy vẫn là nữ nhi gia. Bùi tương chính yêu cầu một cái cơ hội thay đổi chính mình thái độ, hảo mưu cầu lớn hơn nữa tự do cùng tiện lợi. Vì thế, ở Vương Ma Ma liền hống mang khuyên giới, nàng dần dần thay đổi phía trước lãnh đạm thái độ, nhắc lại chính mình hôn sự cũng không giống ban đầu như vậy tiêu cực bi quan thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ quanh có lòng vòng mà hỏi thăm một chút đại công tử Âu Dương tranh sự tình đối với bùi tương chuyển biến Vương Ma Ma tự nhiên thấy vậy vui mừng nàng mỗi ngày đều sẽ phái tiểu nha hoàn hướng đi hỏi thăm Bạch Đà sơn sự tình sau đó lại thuật lại cấp nhà mình tiểu thư nghe đương nhiên nàng cũng sẽ làm bộ ở trong lúc lơ đãng hướng Bạch Đà sơn người để lộ ra bùi tương đối hôn sự quan tâm cùng coi trọng nỗ lực cấp đối phương lưu lại một ấn tượng tốt lại qua mấy ngày. Bùi Tương cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền quyết định khai triển bước tiếp theo kế hoạch. Hôm nay chẳng vạn, đoàn xe ở một cái phồn hoa náo nhiệt, bốn phương thông suốt thành trấn trung rừng lại xuống dưới, chuẩn bị tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Và ở khách điểm sau, Bùi Tương nói muốn nhấm nháp bà Vũ Thân Thủ làm điểm tâm, làm vương ma ma tạm thời rời đi bên người nàng. Ngay sau đó, nàng lại sai xử đại nha hoàng thu thật ra ngoài, đi giúp nàng chọn mua một ít mức ăn vật nhi cùng địa phương đặc sản. Vì thế. Bùi tương bên người liền chỉ để lại một cái tuổi tương đối tiểu nhân Bích Vân. Bích Vân, ngươi đi giúp ta hỏi thăm một chút, hỏi một chút Âu Dương nhị công tử có ở đây không phòng. Nếu ở nói, ngươi liền giúp ta truyền một câu, nói ta có việc bái phỏng, hỏi một câu nhị công tử hay không phương tiện tiếp đãi. Tốt, nhị cô nương, ta đây liền đi hỏi thăm. Bích Vân được đến phân phó, lập tức rời đi phòng đi làm việc, không có chút nào chỉ hoãn. Bùi tương nhìn tiểu cô nương nhẹ nhàng bóng dáng, nhợt nhạt cười. Đây là nàng đem Bích Vân lưu lại nguyên nhân. Nếu là thu thật hoặc là vương ma ma ở chỗ này nói, khẳng định muốn truy vấn bủi tương vì cái gì muốn tìm Âu Dương Phong. Nếu là đã biết nàng chân thật mục đích, nói không chừng còn sẽ không tán đồng, thậm chí muốn khuyên can một phen, cũng không giống tuổi còn nhỏ Bích Vân như vậy đơn giản dứt khoát, phân phó làm cái gì liền đi làm cái gì. Một lát sau, Bích Vân đã trở lại, nhưng lại không phải một người. Âu Dương Phong đi theo Bích Vân phía sau, khoanh tay đứng thẳng ở bậc thang dưới. Bùi Tương vội vàng đứng dậy ra cửa, cùng Âu Dương Phong ở mọi nơi gò đất trên đất chống gặp mặt nói chuyện với nhau. "Nhị công tử, tiểu nữ tử có việc muốn nhờ." "Bùi cô nương cứ việc phân phó. Ta muốn học tập một ít dễ hiểu y y thuật, học tập phân biệt dược liệu. Hy vọng nhị công tử có thể phân phó người giúp ta mua sắm một ít thường thấy dược liệu cùng y y thư, lại sai khiến một cái sẽ y y thuật thuộc hạ giao giao ta." Âu Dương Phong mắt lộ ra nghi hoặc. Bùi Tương lộ ra một cái thẹn thùng mỉm cười. Nàng theo bản năng mà tránh đi Âu Dương Phong sắc bén ánh mắt, làm tầm mắt dừng ở cách đó không xa mộ phiến lá cây thượng, lặng im mấy tức lúc sau, mới vừa rồi chậm rãi nói ra lý do. "Nhị công tử, ta nghe nói Âu Dương tranh hắn. Đại công tử thân thể không tốt lắm, hàng năm cùng chén thuốc làm bạn. Ta nghĩ, thân là ta hẳn là vì đại công tử làm chút khả năng cho phép sự tình, ta nếu là sẽ một ít thô thiển y y thuật, nói vậy có thể càng thêm thỏa đáng mà chiếu cố đại công tử." Bùi cô nương hiền thục thông tuệ, Huynh trưởng nếu là biết bùi cô nương tâm ý cũng sẽ tâm sinh cảm kích chỉ là bùi cô nương không cần như thế vất vả này đó hầu hạ người việc đều có trang trung hạ nhân nhọc lòng bùi cô nương yêu cầu cái gì chỉ lo phân phó hạ nhân chính là hà tất tự mình động thủ làm lộn vất vả bùi tương cắn cắn môi mảnh khảnh ngón tay không tự giác mà vòng quanh túi thơm thượng dây đeo do dự một lát sau nàng bất đắc dĩ mà liếc liếc mắt một cái âu dương phong sau đó ngự tốc bay nhanh mà nói này như thế nào có thể giống nhau. Đoan canh uy dược những việc này vốn là nên từ thê tử tự mình tới làm. Vương Ma Ma nói, không phải, ta nguyện ý tự mình chiếu cố đại công tử, nhưng ta phía trước không có chiếu cố quá người khác, liền tưởng trước học nhận một nhận dược liệu. Ít nhất, ta có thể xem hiểu phương thuốc tốt xấu, có thể biết được đại công tử uống mỗi phó chén thuốc đều có cái gì kiếm kỵ, nên phối hợp cái dạng gì đồ ăn. Còn có, hàng ngày nên như thế nào bảo dưỡng điều thức, một năm bốn mùa các tiết nên như thế nào an bài cuộc sống hàng ngày. Sinh bệnh khi yêu cầu chú ý chút cái gì, như thế nào làm người bệnh cảm thấy càng thêm thoải mái, tâm tình vui sướng. Này đó, ta đều tưởng trước tiên học một ít. Bùi tương càng nói càng nghiêm túc, nàng biểu tình cũng từ lúc bắt đầu e lệ do dự dần dần trở nên chắc chắn trong sáng lên. Một hơi nói xong ý nghĩ của chính mình sau, nàng đã có thể cùng tương lai phu quân đệ đệ thản nhiên nhìn nhau. Giờ phút này, nàng khắc phục tiểu nữ nhi thẹn thùng thẹn thùng, dần dần triển lộ ra bùi thị thiên kim đại khí thông rong. Đem chiếu cô Âu Dương Tranh việc trở thành một kiện chính sự chuyện quan trọng tới trao đổi. Như vậy chuyển biến làm Âu Dương Phong hơi hơi kinh ngạc, cũng có một chút động dung. Hắn thầm nghĩ, hay còn nhớ rõ mấy ngày trước đây, vị này chuẩn tẩu tẩu còn đối chính mình hôn sự không thế nào để bụng, không nghĩ tới hôm nay liền chuyển biến thái độ, còn chuyển biến như thế to lớn, thế nhưng nguyện ý chủ động học tập như thế nào chiếu cố huynh trưởng Âu Dương Tranh. Đối với Âu Dương Phong tới nói, đây là chuyện tốt. Hắn đương nhiên biết được thê tử tự tay làm lấy chiếu cố cùng tôi tớ hầu hạ là bất đồng, vừa mới kia phiên chối tử cũng là khách khí thử thành phần chiếm đa số. Hắn chuẩn tẩu tẩu nếu là thực sự có nảy phân tâm ý, chẳng lẽ hắn còn sẽ ngăn trở sao? Húng hồ, chỉ là học tập một ít thô thiện y lĩa thuật mà thôi, âu dương gia tương lai nữ chủ nhân đương nhiên là có nảy phân tự do. Không chỉ có như thế, chờ nàng cùng đại ca thành thân về sau, nếu là muốn học tập càng thêm cao minh y lĩa thuật, độc thuật cùng võ công. Chúng ta Âu Dương gia cũng sẽ tận lực thỏa mãn. Chỉ là, nàng này thái độ như thế nào liền bỗng nhiên thay đổi. Âu Dương Phong trong lòng còn nghi vấn, nhưng lại sẽ không ở bên ngoài chết bùi Tương mặt mũi, cho nên không cần bùi Tương nói thêm nữa cái gì, hắn quyết đoán đáp ứng rồi nàng yêu cầu. Bùi Tương vừa thấy Âu Dương Phong gật đầu, lập tức mặt giãn ra, vội vàng phân phó Bích Vân đi theo Bạch Đà Sơn hộ vệ ra cửa mua sắm dược liệu. Bích Vân, mỗi dạng không cần nhiều, nhưng là muốn đem thường thấy dược liệu đều mua đầy đủ hết. Sau đó từng nhóm đặt ở xe ngựa của ta thượng. Về sau mỗi ngày lên đường thời điểm, ta liền ở trên xe ngựa nhận dược liệu. Bích Vân lên tiếng, lại trần chờ nói. Nhị cô nương, bạc cháp chìa khóa ở vương ma ma nơi đó, không có nàng cho phép, chúng ta lấy không ra tiền, nếu không ta đi phòng bếp. Bùi tương đánh gây Bích Vân nói, đi ta trang sức hộp lấy hai căn kim thoa, trước đừng thông báo vương ma ma, nếu không nàng lại muốn nhắc mãi. Là, cô nương. Bích Vân hành lễ, xoay người phải đi. Âu Dương Phong Dương tay bí bảo, một người hộ vệ đột nhiên từ trong một góc hiện ra thân hình, ngăn cản Bích Vân bước chân. "Bạch Năm, ngươi mang cái này tiểu nha đầu đi đem yêu cầu đồ vật đều mua toàn, lại phân phó Bạch Cửu hảo hảo chuẩn bị một chút, từ ngày mai khởi, làm nàng cấp đuổi cô nương giảng một giảng dược liệu phân biệt cùng đại gia hàng ngày yêu thích." Tuân mệnh. Bạch Năm trầm giọng trả lời, lúc sau liền dắt Bích Vân bay nhanh rời đi bùi tương tầm mắt. Bùi Tương thấy Bích Vân không lấy tiền liền biến mất, không cấm mặt lộ vẻ nôn nóng. Âu Dương Phong đạm thanh nói, Bạch Đà Sơn còn không có nghèo đến làm bùi cô nương bán của cải lấy tiền mặt trang sức nông nỗi. Chính là, Âu Dương Phong lười đến ở tiền bạc vấn đề thượng dây dưa, hắn về phía trước mại một bước, trực tiếp dò hỏi bùi tương. Bùi cô nương đối bên người cái kia láo phụ nhân bất mãn. Nếu như thế, trực tiếp xử lý chính là, cần gì xem nàng sắc mặt hành sự. Bất thình lình vừa hỏi làm bùi tương kinh giật mình, nàng chấp trước mắt, phản ứng lại đây sau liên tục lắc đầu. Nhị công tử gì ra lời này. Vương Mama Ma là ta nhũ mẫu, ta từ nhỏ liền ở nàng chiếu cố hạ lớn lên, cảm tình thâm hậu, ta đối nàng cũng không bất mãn. Nhưng ngươi tiêu tiền còn cần được đến nàng cho phép. Vẫn luôn là như thế này, nha buổi tương có chút mê mang mà nhìn Âu Dương Phong, dường như không biết hắn vì cái gì bỗng nhiên trở nên lanh khóc lên, ta trong phòng sự tình đều là từ Vương Mama quản. Nàng giúp ta quản lý hạ nhân cùng tiền tài, chiếu cố ta ăn, mặc ở, đi lại, ta không rời đi Vương Mama. Ma. Hơn nữa Nàng cũng không có hạn chế ta cái gì, chỉ là có đôi khi hội quy khuyên ta cũng nói cho ta nên làm như thế nào, giống lần này ta đột phát kỳ tưởng vận dụng tuyệt bút tiền bạc, nàng khẳng định muốn hỏi rõ nguyên do. Âu Dương Phong nhíu nhíu mày, càng nghe càng cảm thấy vị này bùi cô nương có chút quá mức lại nàng lũ mẫu. Nàng hiện giờ làm đối phương quản trong phòng sở hữu sự tình, tiêu tiền yêu cầu hướng một cái vũ giả xin chỉ thị thương lượng, thế nhưng còn không cảm thấy không ổn. Tương lai tới rồi bạch đà sơn lúc sau. Nàng có phải hay không còn muốn cho cái này vương ma ma quản lý thay Sơn Trang nội vụ? Nếu là cái này vương ma ma chỉ là bùi nhị cô nương bà Vũ còn thôi, nhưng nàng vẫn là bùi ra trung phó. Bạch đà Sơn Thượng không cho phép có nhị tâm người. Bùi cô nương, người bên cạnh ngươi không đồng ý ngươi học y gì Âu Dương phong áp xuống trong lòng bất mãn, lại lần nữa nhảy bén mà đưa ra tân vấn đề. Bùi tương gương mặt đằng mà một chút đỏ, nàng ánh mắt lập lòe, phản phất là một cái bị vạch trần trò đùa dai hài tử nữ khí lại quá mức thật cẩn thận. Cái này, cái này, Âu Dương nhị công tử, ngươi, ưn, ngươi cảm thấy ta học y lỵ chuyện này có sai sao? Âu Dương Phong ánh mắt hơi ngưng, hắn bỗng nhiên nghĩ đến bùi ra những cái đó cứng nhắc quý cũ, trong mắt xẹt qua hiểu rõ. Hắn trầm giọng đến, tự nhiên vô sai. Thật sự. bùi tương có chút nhảy nhót mà nhìn phía cấp gia khẳng định đáp án người, vẻ mặt vui sướng mà nói, ta nếu trước cùng Vương Ma Ma nói chuyện này, nàng khẳng định sẽ không tán đồng, nhà của chúng ta. Đùi ra nữ nhi, không nên chạm vào mấy thứ này, giúp chồng dạy con cùng chủ trì nội trợ mới là quan trọng nhất. Bất quá, nếu ta vẫn luôn kiên trì nói, vương ma ma cuối cùng khẳng định sẽ nhả ra đáp ứng ta, nàng luyến tiếp ta khó xử. Âu Dương Phong thầm nghĩ, nếu là Bạch Đà Sơn người hầu dám như vậy đối hắn, đã sớm bị uy gián độc. Cho nên, bùi cô nương vì giảm bớt phiền thoái, liền vòng qua cái kia lão phụ nhân, trực tiếp tìm ta nói học y thì việc. Bùi tương ngượng ngùng mà cười cười, sảng khoái thừa nhận. Ta tưởng hỏi trước hỏi ngươi, nếu ngươi không muốn còn nói, ta lại đi cuốn lấy Vương Mama. Dù sao, ta tổng có thể nói động nàng, chính là khả năng phải tốn phí rất nhiều thời gian. Âu Dương Phong hơi hơi gật đầu, xem như hiểu rõ hôm nay này vừa ra tiền căn hậu quả. Hắn lại đợi chờ, phát hiện Bùi Tương không có nhắc lại ra cái gì tân thỉnh cầu, liền trực tiếp xoay người rời đi. Trở lại phòng sau, Âu Dương Phong tìm tới thuộc hạ thôi vũ dò hỏi Bùi gia chủ tới việc, chính yếu vấn đề là. Vì cái gì bùi tương sẽ bỗng nhiên thái độ đại biến, đối hắn đại ca nhiệt tính lên. Thôi vũ nghĩ nghĩ, nghiêm túc hồi bầm nói. Thuộc hạ nghe nói, là bùi cô nương bên người vương ma mà khuyên bảo có công. Gần nhất đã nhiều ngày, lên đường thời gian dài hơn, tốc độ xe mau, tình hình giao thông lại nhiều sốc nảy. Bùi cô nương ở bên trong xe không có việc gì để làm, chỉ có thể thông qua cùng bên người người nói chuyện tới tống cổ thời gian. Vị kia vương ma ma liền nhân cơ hội hiểu lấy lợi và hại, dần dần mềm hóa bùi cô nương thái độ. Hiện nay, đùi gia hạ nhân mỗi ngày đều phải hỏi thăm một ít đại gia sự tình, sau đó hội báo cấp đùi cô nương nghe. Thuộc hạ thiện kiến, bùi cô nương biết được đại gia anh minh sự tích, khẳng định muốn phương tâm ám hứa. Phía trước đủ loại tinh thần sa sút, cũng nhiều là bởi vì lần đầu rời xa quê nhà sợ hãi gây ra, hiện giờ đường xá quá nửa, lại có nhị gia một đường bảo hộ, sợ hãi cảm xúc nói vậy liền dần dần phai nhạt. Nói cách khác chính là, nếu xa rời quê hương xa gả đã trở thành kết cục đã định, đương nhiên muốn đi phía trước xem cũng là thời điểm quan tâm quan tâm tương lai phu quân nếu không nói tương lai tới rồi bạch đà sơn hai mắt một bôi đen lại không được âu dương tranh niềm vui kia chẳng phải là muốn càng thêm khó chịu âu dương phong trầm ngâm một lát hắn nghĩ đến vị kia bùi nhị tiểu thư đối bà vũ ỉ lại cùng tín nhiệm thế nhưng một chút cũng không cảm thấy này phân chuyển biến tới đột ngột cùng kháng y hắn lúc này đã tin tưởng bùi tương sát thật tính toán muốn thiệt tình đối đại âu dương tranh học ý kia việc có lẽ trộn lẫn nàng bản nhân hưng thú cùng tư tâm nhưng là càng nhiều Hẳn là chính là giống nàng nói như vậy, là vì càng tốt mà chiếu cố cùng thân cận Âu Dương Tranh, nỗ lực làm một cái hiền thê. Suy nghĩ cẩn thận này đó, Âu Dương Phong trong lòng nhất định, ngược lại lại bắt đầu suy xét khởi một cái khác vấn đề tới. Bùi cô nương bên người sự tình đều là ai phụ trách. Nàng mang đến những cái đó người hầu chung, nàng nhất nghề cho ai. Đương nhiên là Vương Mama, sau đó chính là một cái gọi là thu thật tỷ nữ. Cái kia gọi là Bích Vân đâu? Bích Vân! Thôi Vũ nỗ lực nghĩ nghĩ. Là cái chạy chân tiểu nha đầu đi. Thuộc hạ phía trước vẫn chưa quá mức chú ý nàng, nhị ra, yêu cầu thuộc hạ phái người nhìn chằm chằm bích vân sao? Âu Dương Phong lắc lắc đầu, nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà nóng. Bạch Đà Sơn nữ chủ nhân không cần bị một cái vu giả bài bố. Lần sau đi ngang qua thành trấn nghỉ ngơi chỉnh đốn tiếp việc khi, ngươi làm người cấp vương ma ma cùng cái kia thu thật hạ điểm nhi dược, làm các nàng vô pháp tiếp tục đi theo đoàn xe rời đi. Đúng vậy. Âu Dương Phong nghĩ đến chính mình thuộc hạ tác phong trước sau như một Cô ý nhiều dặn dò một câu. Đừng hạ muốn mệnh độc dược, chúng ta cùng bùi ra là thông ra, không phải địch nhân. Thuộc hạ ghi nhớ. Ân, chờ chúng ta đến bạch đà sơn lúc sau, người an bài người đem các nàng hai cùng nhau đưa về bùi ra, liền nói hai người khí hậu không phục Bùi cô nương thiện tâm, nguyện ý làm bên người người hầu về quê nhà quê cũ hòa thân người bằng hưu đoàn tụ. Này, bùi cô nương có thể hay không không bỏ được phóng vương ma ma cùng thu thật trở về. Âu Dương Phong nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái thôi vũ. Thôi Vũ tức khắc cả người lạnh lùng, đem đầu gắt gao mà thấp đi xuống. Thuộc hạ lắm miệng. Âu Dương Phong trêu đùa giấu ở trong tay háo màu đen con rắn nhỏ, cách trong chốc lát mới nói nói, đi xuống đi. Thôi Vũ trong lòng vương lỏng, trên mặt lại không dám có chút hiển lộ, vội vàng cung thân bay nhanh rời khỏi Âu Dương Phong Phòng. Phòng trong chỉ còn lại có một người tiếng hít thở. Âu Dương Phong đem con rắn nhỏ thả ra, làm nó ở trên bàn bỏ sát, chính mình tắc bắt đầu tu tập ra truyền nội công. Một người một xà cứ như vậy lặng im ở chung một suốt đêm. Bên kia, từ phòng bếp trở về vương ma ma biết được đùi tương cố ý học y lìa sau, quả nhiên lộ ra không tán đồng biểu tình. Cô nương cần gì chịu như vậy mệt nhọc. Còn đem chính mình làm cho một thân dược vị nhi. bùi tương lại đem lửa dối Âu Dương Phong lý do nói một lần. Vương ma ma sau khi nghe xong, tuy rằng cảm thấy phu thê thân cận là chuyện tốt, nhưng cũng không cần mọi chuyện tự mình ngọc lòng. Những cái đó ngao dược y dược hoặc là mát xa nắn bóp khổ sai sự. Như thế nào có thể làm tự phụ đùi ra nữ nhi tự mình đọc thủ. Vương ma ma còn muốn lại khuyên, bùi tương lập tức che thượng lốt hai, làm bộ không kiên nhẫn bộ dáng quay người đi. Này phó tiểu nữ nhi tình trạng, làm vương ma ma dở khóc dở cười, tâm nói nhà mình cô nương vẫn là hài tử tính tình, liền muốn học chiếu cấu người, nào có dễ dàng như vậy. Nói không chừng học cái hai ba thiên liền hối hận. Đến lúc đó, không cần chính mình khuyên bảo, cô nương chính mình liền từ bỏ. Bùi tương thấy thế, ở trong lòng thở dài một hơi. Nàng biết vị này vương ma ma đối nguyên chủ yêu thương chi tâm không giả, chính là, vương ma ma quá hiểu biết nguyên chủ, cũng thói quen thế nguyên chủ làm chủ, nếu vẫn luôn đi theo bùi tương bên người, hai người chi gian sớm muộn gì sẽ bùng nổ mâu thuẫn, không bằng nhân lúc còn sớm hảo tụ hảo tán. Lại có chính là, nàng tương lai tới rồi bạch đà sơn về sau, là đi là lưu tiền đồ chưa biết, còn có khả năng sẽ làm một ít nguy hiểm sự. Nếu làm này đó bùi ra người vẫn luôn lưu tại bạch đà sơn thượng, đã sẽ làm nàng làm việc bó tay bó chân. Cũng dễ dàng liên lụy này đó bùi ra người hầu mất đi tính mạng. Rốt cuộc, Bạch Đà Sơn thượng rắn độc độc trùng không phải ăn chay. Hiện giờ, nàng không chỉ có muốn nương Âu Dương phong tay đem vương ma ma cùng thu thật đưa về bùi ra, lại qua một thời gian, nàng còn sẽ đem bùi ra những người khác đều lục tục mà đuổi đi. chương 237 Học ý gì về việc qua minh lộ, từ ngày hôm sau bắt đầu, bùi tương liền ở trên xe ngựa đi theo Bạch Đà Sơn hộ vệ bạch cửu chuyên tâm học tập phân biệt dược liệu cùng một ít cơ sở y ý lý bởi vì bên trong xe không gian hữu hạn, vương mama Ma cùng thu thật không thể không dịch đi mặt sau xe ngựa, độc lưu bùi tương cùng bạch cửu đại ở một chỗ. hộ vệ bạch cửu là một vị dung mạo bình thường cao gầy nữ tử, ăn mặc một thân màu trắng tay bó kính trang, ngày thường lời nói không nhiều lắm, nhưng đối mỗi loại dược liệu giảng giải lại phi thường đúng chỗ tinh tế. phan la bùi tương đưa ra vấn đề, vô luận cỡ nào dễ hiểu đơn giản, nàng đều sẽ kiên nhẫn trả lời. trải qua mấy ngày ở chung, bùi tương đối bạch cửu y y thuật trình độ có nhất định hiểu biết. Lại thông qua cái này Bạch cửu đối Bạch Đà Sơn các hộ vệ năng lực trình độ có càng thêm rõ ràng chuẩn xác nhận chi. Nàng lại lần nữa xác nhận, nếu không có một thân cao cường võ công cùng cường đại hậu trường nói, tốt nhất không cần đắc tội Bạch Đà Sơn Âu Dương thế ra, nếu không nói, nhật tử liền sẽ không quá an ổn. Bùi tương cố tình không chế chính mình học tập tiến độ, nhưng tiến bộ cực nhanh như cũ làm Bạch Cửu cảm thấy giật mình. Đối với thói quen cá lớn nuốt cá bé sinh tồn chi đạo Bạch Đà Sơn hộ vệ tới nói mộ cường cơ hồ đã trở thành khắc vào trong xương cốt bản năng, cho nên đương bùi tương triển lộ ra nào đó tiềm lực thật lớn thiên phú sau, bạch cửu đối đãi bùi tương thái độ cũng đã xảy ra vi diệu chuyển biến, cái loại này phù với mặt ngoài kính cẩn thái độ chung, dần dần liền nhiều vài phần thiện tình tức lòng. Âu Dương Phong tự nhiên cũng phát hiện loại này biến hóa, hắn có chút tò mò nhưng không có quá nhiều tìm tòi nghiên cứu, thậm chí thực mau liền đem cái này phát hiện vứt chi sau đầu. Lúc này đối với si mê võ đạo Âu Dương Phong tới nói. Dù cho thế gian có trăm ngàn xuất sắc, nhưng chỉ có tăng lên mình thân lực lượng chuyện này đáng giá hắn chút xuống toàn bộ tâm huyết, còn lại mọi việc mọi người, đều không cần quá mức chiếm cứ tâm thần. Một ngày này, đoàn xe lại ở một chỗ dân cư đông đúc, lịch sử đã lâu thị trấn dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn. Âu Dương Phong muốn hướng đi một vị ẩn cư ở phụ cận võ lâm tiền bối lành giáo võ nghệ, cho nên, bùi tương đám người yêu cầu tại nơi đây dừng lại tam đến 5 ngày quan cảnh. Vương Ma Ma cùng thu thật đám người phi thường cao hứng. Mấy ngày liền tới nhanh chóng lên đường làm mọi người cảm thấy vạn phần mỏi mệt cùng buồn thể, mọi người đều tưởng nhân cơ hội dừng lại nghỉ một chút. Nhị cô nương khí sắc nhìn con hảo, đã nhiều ngày lại hảo hảo thả lỏng thả lỏng, uống nhiều chút lửa nhỏ trầm hầm bổ dưỡng canh canh, điều dưỡng một chút thân thể. Sau này nha, càng tới gần Tây Bắc, khí hậu liền càng khô giáo lạnh lẽo, gió cắt cũng đại, ta thật lo lắng nhị cô nương không thể thích ứng quan ngoại khí hậu khí hậu. Bùi Tương vẻ mặt tự hào mà chỉ vào trong tay ý y thư, mi mắt cong cong Vương ma ma đừng lo lắng ta, ta hiện tại hiểu được nhưng nhiều, thân là một cái y thuật cao minh đại phu, như vậy sẽ làm chính mình sinh bệnh đâu. Thu thật nhấp miệng một nhạc, thầm nghĩ nhà mình cô nương đi theo cái kia bạch cửu tổng cộng đi học mấy ngày, nói không chừng liền thường dùng dược liệu đều phân biệt không được đầy đủ đâu, lúc này liền dám tự xưng đại phu, cũng không biết cái dạng gì người bệnh dám để cho cô nương xem bệnh. Vương ma ma cũng cười lắc lắc đầu, càng thêm cảm thấy bùi tương ồn ào học y thuật là tiểu hài tử tâm tính. Nhị cô nương. Ngươi thật muốn đem này đó dược liệu đặt ở trong phòng ngủ sao? Này dược vị nhi thật có chút đủng, nói nữa, nào có khỏe mạnh người tốt đem thảo dược đôi ở trước giường? Bùi tương tâm nói, không đem dược liệu đặt ở trong phòng ngủ, chính mình như thế nào trộm chế dược nha? Lan lộn này vừa ra, lại là giáo lại là học, chính yếu mục đích còn không phải là làm chính mình có cơ hội tiếp xúc đến càng nhiều dược liệu sao? Vương ma ma hay còn ở nhắc mãi, chúng ta dọn hành lý thời điểm, này khách điếm tiểu nhị vẫn luôn ở đánh giá này đó dược liệu, xem đến nhìn không chớm mắt, kia tiểu ca nhi khẳng định cảm thấy rất kỳ quái. nào có thiên kim tiểu thư ngủ nằm không bỏ cắm hoa, không châm hương, lại tất cả chất đầy dược liệu. nàng một bên chỉ huy người hầu đem một bao bao dược liệu phân loại mà bày biện hảo, vừa nghĩ đêm nay nhất định phải hảo hảo khuyên nhủ nhà mình tiểu thư, cùng với mỗi ngày hồ nháo lãng phí dược liệu, còn không bằng dùng nhiều chút thời gian cấp chú rể mới theo cái túi tiền làm thân quần áo. nhưng mà không chờ đến buổi tối, vương ma ma liền đống nhiên ngã bệnh, theo sát. Thu thật cũng sinh bệnh. Xe thì thuật bạch cửu cùng cố ý mời đến bản địa Lão đại phu đều nói mấy ngày liền mỏi mệt hơn nữa, khí hậu không phục là chủ yếu nguyên nhân bệnh. Nếu là muốn cho người bệnh khôi phục khỏe mạnh, chỉ có tinh dưỡng, không nên lại tiếp tục buôn ba mệt nhọc. Bùi tương nắm vương ma ma tay, làm bộ nghiêm túc nghe đại phu trần bệnh kỳ thật là tự cấp người bệnh kiểm tra thân thể. Ở xác nhận vương ma ma sở trung chi độc sẽ không lưu lại cái gì di chứng lúc sau, nàng lại đem vương ma ma cánh tay nhét trở lại chân trung. Ôn thanh tế ngư mà dặn dò nàng hảo hảo dưỡng bệnh. Không đề cập tới bùi tương lúc sau như thế nào an ủi khuyên vương ma ma cùng thu thật, chỉ nói ngày thứ hai giữa trưa. Bùi tương đi theo bạch cửu lên lớp song sau, ra cửa khi đụng phải đoan dược lại đây khách điếm tiểu nhị. Bùi tương thuận miệng dặn dò vài câu sắc thuốc khi nên chú ý chi tiết nhỏ, lại cho tiểu nhị một ít tiền bạc. Tâm tư linh hoạt tiểu nhị được phong phú tiền thưởng, lập tức trở nên thập phần hay nói. Hắn đưa xong dược lúc sau. Liên cùng Bùi Tương Liêu nổi lên bản địa phát sinh quá các loại chuyện lạ thú sự. Hắn đơn giản nói hai ba kiện quái đàm sau, liên giọng nói vừa chuyển, đem đề tài dẫn tới gần nhất truyền đến ồn ào huyên náo thứ nhất tin tức thượng. Trịnh gia tổ tiên là gia quá ngựa y y, nghe nói Trịnh Lao Thái gia phản hương thời điểm, nhưng có khí phái. Hắc nha, kia kéo hóa xe ngựa ước chừng có 10 chiếc, mỗi một chiếc xe vết bánh xe đều ép tới thật thật. Mọi người đều nói Trịnh Lao gia tử phát đạt, được trong kinh quý nhân thưởng thức, hắc tiểu thư ngài đoán xem. Kia Trịnh Lão ngự ý, ý hề mang về nhiều ít vàng bạc tài bảo phản hương. Bùi Tương ngồi ở nhã gian bắt tiên Đế nhẹ nhàng nhướng mày nói: Nếu thật là 10 xe vàng bạc tài bảo, nói vậy Kia Trịnh Lão gia tử cũng không thể bình an phản hương. Huống hồ, ngươi như vậy cô ý út út mở mở đã nói lên này trong đó khẳng định có kỳ quặc. Cho nên ta suy đoán, kia trong xe trang đồ vật tất nhiên không phải kim nguyên bảo ngân nguyên bảo. Tiểu thư cao kiến tiểu nhị pha cho chắp tay thi lễ, lấy lòng cười nói: Thật làm ngài nói chuẩn kia mười xe nặng chiếu hành lý nhưng cùng vàng bạc tài bảo một chút quan hệ đều không có ai cũng không đúng lấy tiểu nhân ngu kiến kia cũng là bảo bối nhà là chân chính gia truyền bảo bối đáng tiếc hậu nhân vô năng hiện giờ kia chỉnh ra con cháu liền phải đem tổ tông nhóm tích cốc cả đời bảo bối bán đi lâu nghe đến đó đùi tương trong lòng đã có mơ hồ đáp án nhưng thật ra một bên bích vân không kiên nhẫn mà thúc giục nói ai ngươi này rong dài tiểu ca nhi nói chuyện lộn xộn ngươi nhưng thật ra nói nói kia mười xe hành lý đều là cái gì nha? khách điểm tiểu nhị thấy nha hoàng bích vân đầy mặt vội vàng cũng không tiếp tục cút út mở mở, hắn trong mắt xẹt qua một mặt yêu thích và ngưỡng mộ, rung đùi đắc ý mà nói, trình lao ra từ mười xe hành lý nhưng không đơn giản, tiểu nhân nghe trưởng giả nhóm nói qua, kia trong xe mặt tất cả đều là tràn ngập tự trang giấy thư tịch cùng chân quý dữ liệu, tràn đầy, thư tịch bên trong, đại bộ phận đều là y liệt thư, thật nhiều đều là cung đình bên trong chân quý bản đơn lẻ viết tay buồn, đúng rồi. Những cái đó mệt thành một chồng chồng trang giấy cũng không phải phê giấy, mà là trịnh lao thái gia sư môn mấy thế hệ người làm nghề y, y tâm đắc cùng bút ký. Bích Vân kinh ngạc mà a một tiếng, cầm lòng không đậu mà nói. Này xác thật là chân chính ra truyền bảo bối, tiểu ca nhi, ngươi vừa mới nói trịnh ra con cháu muốn đem này đó thư tịch bút ký bán đi. Là thật vậy chăng? Như thế nào đống nhiên muốn bán đi nha, rất đáng tiếc nha. Tiểu nhị liên tục gật đầu, phát ra thổn thức tiếp nối thở dài đồng thời trộm dương mắt đánh giá bùi tương biểu tình. Hắn thầm nghĩ, vị này phú quý nhân ra tiểu thư và ở khách điếm khi, bên người hầu hạ người hầu hướng nàng trong phòng dọn rất nhiều dược liệu. kia bị bệnh lão mụ mụ cũng nhắc mãi quá, nói cái gì tiểu thư tay không rời ý, ý thư, có thể thấy được vị này thiên kim tiểu thư đối ý lý thuật một đạo cảm thấy hương thú. Cho nên, hắn hôm nay mới có thể cố ý nhiều lời một ít chỉnh ra việc. Bùi tương sắc thật cảm thấy hứng thú, nàng đối tiểu nhị gật gật đầu thỉnh hắn lại kỹ càng tỉ mỉ nói nói trịnh ra việc. Trịnh lao ra tử sau khi qua đời, trịnh ra liền dần dần suy tàn, tới rồi này một thế hệ, trịnh ra con cháu nhóm đều không muốn học ý gì hết, cũng không có cái kia thiên phú. Bọn họ có muốn kinh thương, có muốn khoa cử làm quan, đều cấp có chí hướng. Đáng tiếc, kinh thương không có tiền vốn, khoa cử làm quan cũng giao không nổi quà nhập học, bọn họ cân nhắc tới cân nhắc đi, liền quyết định đem kia một phòng không thể ăn, không thể uống tàng thư cùng bút ký mua đổi tiền. Nếu là có người nguyện ý cấp ra thích hợp giá cả, bọn họ thập phần nguyện ý bán ra. Tất cả đều bán đi. Đúng vậy, nếu cô nương đối trịnh ra tàng thư cảm thấy hứng thú, tiểu nhân có thể giúp ngài liên lạc. Bùi tương mỉm cười không nói. Bích vân tắc mau nôn mau ngữ nói. Này trịnh ra con cháu. Là bại ra từ sao? Ai, không đúng rồi, tiểu ca nhi, ngươi vẫn luôn cùng chúng ta tiểu thư nói này trịnh ra việc, là trông cậy vào chúng ta tiểu thư ra tiền mua sắm trịnh ra đồ vật sao. Này nhưng kỳ quái. Nếu chỉnh ra đồ vật như vậy chân quý Mỗi người đều có thể nhìn ra này giá trị Như thế nào còn luôn được đến chúng ta này Đó đi qua nơi đây người sứ khác Tiểu ca nhi Người đây là xem chúng ta tiểu thư tâm địa thiện lương lại yêu quý thư tịch Liền tưởng thiết bấy dập lửa dối người đi Khách điếm tiểu nhị liên tục xua tay Sợ hay nói Tiểu nhân không dám nói dối Tiểu thư bên người đi theo như vậy Nhiều võ nghệ cao cường hộ vệ Chính là cấp tiểu nhân ăn gan hùn mật gấu Tiểu nhân cũng không dám tính kế quý nhân Bùi tương nói Nhưng Bích Vân nghi hoặc không phải không có lý, ta cũng có chút kỳ quái. Một là trịnh gia con cháu còn chưa tới sơn cùng thủy tận nông nỗi, liền bỗng nhiên bán của cải lấy tiền mặt sản nghiệp tổ tiên, chuyện này có chút chịu không nổi cân nhắc. Nhị là, mặc dù bọn họ thật sự muốn đem lúc trước 10 xe thư tịch trang giấy đổi tiền hoa, nói vậy cũng sẽ không khuyết thiếu người mua, thật sự không tới phiên chúng ta này đó ngẫu nhiên đi ngang qua người bên ngoài. Cô nương minh dám khách điếm tiểu nhị hoang mang rối loạn hành một cái đại lễ, nơi này xác thật có chút thần tình. Bất quá, tiểu nhân tuyệt đối không có hại cô nương y tứ. Ngươi quả nhiên ở lừa gạt tiểu thư nhà ta. Ừ, đều có cái gì ẩn tình, ngươi mau nói. Bích vân véo eo quát. Tiểu nhị mặt ủ mày hế mà giải thích nói. Tiểu nhân sở dĩ nguyện ý cấp chỉnh gia làm thuyết khách, cũng là vì năm xưa chịu quá chỉnh ra người đại ân huệ, không đành lòng nhìn ân nhân con cháu tiếp tục nghèo túng độ nhật. Cô nương, không dối gạt ngài nói, trong thành có người coi trọng chỉnh ra những cái đó thư tịch bất ký, nhưng lại không muốn ra tiền mua sắm. Chỉ nghĩ làm trịnh gia người hai tay dâng lên. Trịnh gia người nguyên bản là không có bán thư tính toán. Chính là, trải qua người nọ các loại bức bách, trịnh gia người đều cho rằng, bọn họ rốt cuộc thủ không được sản nghiệp tổ tiên, cho nên mới có bán thư ý niệm. Bọn họ tưởng, cùng với làm người bạch bạch cấp đoạn, còn không bằng đổi một bút tài phú. Đáng tiếc, người nọ làm việc luôn luôn ngang ngược bá đạo, sao có thể cho phép trịnh gia đem thư thuận lợi bán đi. Ai, bản địa phú hộ cũng không dám đắc tội đối phương mặc dù đối trịnh gia tàng thư thập phần hướng tới cũng không dám tại đây đương lúc ra tiền mua sắm sợ trở thành cái thứ hai trịnh gia bùi tương thần sắc nhàn nhạt hỏi có thể làm bản địa phú hộ như thế kiên kỵ người này nói vậy thập phần lợi hại ngươi khuyến khích ta mua sắm trịnh gia tàng thư không sợ ta bị người nọ trả thù này ngài bên người cao thủ nhiều như mây bùi tương gom lại tay háo quá giang long áp bất quá địa đầu xả hành tẩu bên ngoài vẫn là quảng kết thiện duyên cho thỏa đáng đối mặt bùi tương nguyện cự khách điem tiểu nhị mắt lộ ra do dự. Dựa theo hắn dĩ vãng khéo đưa đẩy sự sự thủ đoạn, lúc này nên cấp khách nhân bồi tội cũng cáo lui, chính là, hắn nhớ lại năm xưa sở chịu tri ân, rốt cuộc không đành lòng liền như vậy từ bỏ. Cô nương, tiểu nhân thật chưa từng còn có hại người chi tâm. Tiêu chỉnh ra tàng thư cũng thật là ngự ý từ trong kinh mang đến, xác thật hàng thật giá thật. Không chỉ có có ý y thư, còn có rất nhiều ngự tàng bản đơn lẻ viết tay buồn. Nói tới đây, nay chủ quán tiểu nhị bỗng nhiên đệ thấp thanh âm, Nói là viết tay buồn, kỳ thật hảo chút chính là chân chính bản đơn lẻ, còn có mười mấy cuốn hoàng khắc đạo tạng, khi đó triều đình loạn thật sự. Chính là tính khang chi loạn mấy năm trước. Nếu không trịnh lão ra tử cũng sẽ không như vậy lưu loát mà cáo lão hồi hương. Trừ cái này ra, nghe nói còn có mấy trương chân quý phương thuốc, bằng không cũng sẽ không như vậy nhận người nhớ thương. Tiểu nhân, tiểu nhân sở dĩ khuyên ngài cùng trịnh ra làm thành này bút sinh ý, cũng không phải tưởng họa thủy đông dẫn. Cô nương, người nọ tuy rằng lợi hại Nhưng tiểu nhân dám đảm bảo, hắn khẳng định không dám đắc tội cô nương. Bùi Tương trong lòng vừa động. Thính Khang chi loạn mấy năm trước, bất chính là Tống Huy Tông tại vị thời kỳ. Hoàng khắc đạo tạng. Cái kia bức bách chỉnh ra người là ai? Khách điếm tiểu nhị có chút sợ hãi mà đáp, là bản địa Thanh Long Bang phó bang chủ, họ Lưu, tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm vị kia Lưu gia thật họ đại danh, chỉ biết trong bang phái hảo hán nhóm đều kêu Lưu phó bang chủ một tiếng Lưu Tam gia. Lưu Tam gia khiến cho một đôi bút sắt Giết người không chớp mắt, vẫn là thanh long bang quân sư, trong bang long đầu đại ca thập phần coi trọng Lưu Tam Gia. Lưu Tam Gia đã là võ lâm hảo hán, như thế nào sẽ đối một vị lao ngự y tàng thư động tâm tư? Khách điếm tiểu nhị vì làm bùi tương đối trịnh ra tàng thư nhiều vài phần hứng thú, không thể không thổ lộ tình hình thực tế. Nghe nói, trịnh lao ngự y sinh thời có một vị họ hoàng bạn tốt, hai người tương giao tâm đầu ý hợp. Vị kia hoàng đại nhân là cái thập phần bác học người, văn võ song toàn từng cùng trịnh lão ngự y cùng nhau nghiên cứu vài cái cường thân kiện thể phương thuốc nói là đối người tập võ gân cốt có chút chỗ tốt những cái đó phương thuốc anh liền ở trịnh gia kia một phòng cũ giấy đôi cất giấu đâu bích vân ngạc nhiên nói nếu là đối tập võ có chỗ lợi phương thuốc trịnh gia người như thế nào không còn sớm lấy ra tới đổi tiền gì đến nỗi nghèo túng đến hôm nay loại tình trạng này tiểu ca nhi ngươi chớ có nói dối khách điếm tiểu nhị gai gai tóc cười miệng nói nói là có tinh diệu phương thuốc Chính là trịnh lao tiên sinh sinh thời vẫn chưa lấy ra cụ thể phương thuốc tới, càng miễn bản chuyển cho con cháu. Hắn nói này phương thuốc có thể nghiên cứu ra tới, Hoàng Đại Nhân chiếm hơn phân nửa công lao, cho nên, không trải qua đối phương đồng ý, hắn là sẽ không đem phương thuốc trực tiếp chuyển cho con cháu. a cái kia Hoàng Đại Nhân không đồng ý. Bích vẫn hỏi. Không phải, Hoàng Đại Nhân đã mất tích rất nhiều năm, cho nên, căn bản vô pháp đứng ra nói đồng ý vẫn là phản đối. Sau lại, trịnh lao ra tử ở trước khi đi thế trước mềm lòng liền công đạo con cháu nói phương thuốc liền giấu ở kia một phòng tàng thư bút ký giữa chính gia hậu đại nếu là muốn tìm được phương thuốc liền đi hảo hảo nghiên cứu những cái đó tàng thư sớm muộn gì sẽ tìm được nghe đến đó bích vân bật cười này lao gia tử là đang ép con cháu học y hìa đi, đi nếu học không rõ dứt khoát cũng đừng muốn phương thuốc tiểu nhị cười khổ gật đầu cũng không phải là sao chính gia mặt sau hai đời người đều thử tìm kiếm quá đáng tiếc ai cũng không có phát hiện phương thuốc đại gia liền nghĩ có lẽ lao gia tử căn bản không đem phương thuốc lưu lại hắn lâm trung trước như vậy công đạo kỳ thật là muốn cho con cháu kế thừa y y bác mấy năm nay đi qua liền trịnh gia người đều không lo thật dần dần không còn có người nhắc tới quá tìm phương thuốc một khi đã như vậy lưu tam gia vì sao sẽ biết việc này ai cũng là uống rượu hỏng việc kia trịnh gia người cùng bằng hữu uống rượu uống nhiều quá về sau liền bắt đầu tự biên tự diễn lên một không cẩn thận liền đem chỉ có trịnh gia nhân tài biết đến tổ tiên di ngôn lộ ra ra tới vừa vặn làm cách vách uống rượu lưu tam gia nghe được này không liền rước lấy trận này phiên toái bùi tương du xuống đôi mắt trong lòng đối vị kia tống huy tông trong lúc xuất hiện hoàng họ kỳ nhân cảm thấy hứng thú cực kỳ nàng có một loại mơ mơ hồ hồ dự cảm vị kia văn võ toàn tài hoàng đại nhân nói không chừng chính là cửu âm chân kinh tác giả kinh tài tuyệt diễm hoàng thường áp xuống đáy lòng sao động bùi tương không nhanh không chấm hỏi Thanh Long Bang ở bản địa bang phái trung thực lực xếp hạng như thế nào? Vấn đề này làm tiểu nhị rụt rụt cổ, hắn ẩm ứ đáp. Mấy năm trước, nơi này có lớn lớn bé bé 7-8 cái bang phái, hiện giờ. Thanh Long Bang một nhà độc đại. Nghe đến đó, Bích Vân tức khắc cười lạnh một tiếng. Hảo cái nội bộ ẩn ác ý tiểu nhân, đánh đến một tay hảo bản tính. Đây là làm chúng ta tiểu thư giúp ngươi đối phó bản địa lớn nhất bang phái sao? Ngươi cho chúng ta tiểu thư dễ khi dễ sao? Hừ, nói cho ngươi. Không cần chờ cái kia lưu tam ra tìm ngươi tính sổ, chúng ta bùi ra người là có thể làm ngươi biết vậy chẳng làm. Bùi tương như suy tư gì mà nhìn này chủ động tìm tới môn tiểu nhị, chờ nghe đối phương giải thích. Quả nhiên, Tia tiểu nhị một bên chắp tay thi lệ cười làm lành một bên nói. Tiểu thư thứ lỗi, hôm qua tiểu thư đoàn người xuống giường nơi đây, còn chưa dàn xếp hảo, tiêu thanh long bang bang chủ liền mang theo ba vị phó bang chủ tiến đến bái kiến. Ngay những cái đó bạch đi gì thuộc hạ quả thực là lợi hại. Bọn họ trực tiếp đem người ngăn ở khách điếm bên ngoài, chỉ nhận lấy bái tiếp, liền đem người đuổi đi. Thanh Long Bang vài vị bang chủ ngày thường uy phong cực kỳ, chính là ở đối mặt tiểu thư hộ vệ khi, bọn họ lại, lại thập phần khiêm tốn. Cho nên, cho nên tiểu nhân cả gan suy đoán, tiểu thư là Thanh Long Bang không thể trêu vào đại nhân vật. Nếu, nếu là ngài có thể giúp chỉnh ra một phen, lưu tam gia tuyệt đối không dám có câu hán hận. Bùi tương trong lòng hiểu rõ, càng tới gần Tây Bắc, bạch đà sơn lực ảnh hưởng liền càng cường Bản địa bang phái nếu là nhận ra bọn họ thân phận, đương nhiên không dám trêu chọc Bạch Đà Sơn người. Nàng lại nghĩ đến Bạch Đà Sơn các hộ vệ kia một thân quanh năm bất biến Bạch Di Li, tâm nói bị nhận ra tới cũng không kỳ quái. Nay khách điếm tiểu nhị cho rằng những cái đó hộ vệ là ta thuộc hạ, cho nên mới tới khuyên ta cùng Trịnh gia chỉnh ra làm buôn bán. Trịnh gia việc ta nhớ kỹ, người trước đi xuống đi buổi tương đối khách điếm tiểu nhị nói, nếu ta cố ý mua sắm nhà bọn họ tầng thư, sẽ trực tiếp phái người liên hệ Trịnh gia người. Ngươi liền không cần lại tham dự cũng không cần đối trịnh ra người nói thêm chuyện của ta nhắm chặt miệng chỉ đương kim thiên trận này nói chuyện không tồn tại đi tiểu nhị nghe được bùi tương nói tức khắc mặt lộ vẻ cảm kích hắn hốc mắt đỏ lên đối với bùi tương thiệt tỉnh thực lòng mà khái cái đầu nói thật trước đó hắn đều làm tốt xa rời quê hương chuẩn bị bởi vì nếu là làm lưu tam gia biết được là hắn ở trong khách sạn mật báo trộm trợ giúp trịnh ra người vượt qua cửa ải khó khăn hắn khẳng định không có kết cục tốt hắn hôm nay làm chuyện này Thật là là mạo nguy hiểm. Chính là, thật không thể lại trì hoãn, Lưu Tam gia đã hạ tối hậu thư, chính gia nếu là tiếp tục cự tuyệt hắn, Lưu Tam gia liền phải tới cửa Minh Đoạn. Hắn đêm nay đối vị này xa lạ khách quý toàn bộ mà nói ra nhiều như vậy nội tình, kỳ thật là ở đánh cuộc vật khí. Hắn liền nghĩ tận lớn nhất nỗ lực giúp một lần Trịnh gia hậu nhân, lúc sau thành cùng không thành, liền xem ông trời an bài. Chờ đến khách điếm tiểu nhị rời đi sau, Bùi Tương không có vội vã tìm Bạch Đà Sơn người ta nói Trịnh gia việc. Mà là mang theo Bích Vân cùng hai gã đưa thân Bùi ra hộ vệ ra cửa đi dạo. Nàng ở mấy nhà cửa hiệu lâu đời cửa hàng mua một ít tiểu vật phẩm trang sức sau, lại đi trà lâu nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ, lúc sau mới phản hồi khách điếm. Bạch Cửu, ta nghe nói nơi này có một cái ngựa ý ỉa chỉnh gia. Bữa tối trước, Bùi Tương cùng Bạch Cửu nhắc tới chỉnh gia việc. Nàng tình lược khách điếm tiểu nhị tồn tại, chỉ nói chính mình ở trong trà lâu nghe được một ít tán gẫu, mới biết được nơi đây có người muốn bán của cải lấy tiền mặt tổ tiên tăng thư nhưng lại bị bản địa bang phái chèn ép huy hiếp. Bạch cửu, ngươi nói này đó đồn đãi là thật vậy chăng? Nếu trịnh ra thực sự có như vậy nhiều ý thì học điển tịch cùng ngự tàng bản đơn lẻ, ta tưởng cùng trịnh ra làm thành này bút sinh ý. Bạch cửu nghe qua bùi tương vấn đề sau, có chút xin lỗi mà nói. Bùi cô nương, bạch cửu trước đây chưa bao giờ nghe được quá những việc này. Thuộc hạ này liền đi tự mình hỏi thăm thật giả, ngày mai nhất định cấp bùi cô nương một cái chuẩn xác hồi đáp. Bùi tương gật gật đầu, nhìn theo bạch cửu rời đi nghị thầm lần này xem như thiếu Âu Dương ra một tân tình. Chương 238. Bạch Đà Sơn Trang ở Tây Bắc đầy đất phong cách hành sự, từ trước đến nay bá đạo trương dương. Bạch Cửu muốn hỏi thăm Trịnh gia tàng thư việc, cũng không cần cái gì điều tra cẩn thận, nói bóng nói gió, mà là trực tiếp phái người thỉnh tới Thanh Long Bang phó bang chủ Lưu Tam gia cùng Trịnh gia tộc trưởng trực tiếp dò hỏi khởi ngọn nguồn tới. Lưu Tam gia ở trên Giang Hồ lăn lê bò lết nhiều năm, tuổi trẻ khi vết đao liếm huyết nhật tử còn rõ ràng trước mắt. Hắn so Trịnh Gia người càng có thể thể hội Bạch Đà Sơn Âu Dương thế gia đáng sợ chỗ. Cho nên Bạch Cửu phủ một mở miệng, Lưu Tam Gia liền tại nội tâm kêu tao. Hắn một bên thầm hận, không biết cái nào lắm mồm làm Bạch Đà Sơn người chú ý tới Trịnh Gia việc, một bên vội không ngừng mà công đạo sự tình từ đầu đến cuối, không dám có chút dấu giếm Một bên Trịnh Gia tộc trưởng thấy Lưu Tam Gia như thế thành thật nghe lời, đáy lòng không cấm run lên. Hắn âm thầm kinh nghi này Bạch Đà Sơn nên là kiểu gì lợi hại giang hồ thế lực? Gần một người hộ vệ hỏi chuyện, là có thể làm lưu tam loại này ác bá thổ phỉ cúi đầu nghe theo. Có lưu tam ra làm gương tốt, chính gia tộc trưởng càng không dám có lệ lừa gạt Bạch Cửu. Hắn một năm một mười mà giải thích nhà mình tàng thư lai lịch cùng mấy năm nay phong ba, lại nói trịnh gia tộc nhân tính toán bán của cải lấy tiền mặt tàng thư quyết định, sau đó liền vẻ mặt thấp thỏm mà nhìn Bạch Cửu, trong mắt tất cả đều là muốn hỏi lại không dám hỏi do dự. Bạch Cửu trầm tư một lát, hỏi, nói như thế tới, từ Trịnh Ngự y đi qua đời sau, nhà các ngươi mấy thế hệ người đều không có ở tàng thư cùng giấy đôi nhảy ra hữu dụng phương thuốc tới. chính gia tộc trưởng cuốn quýt lắc đầu, mắt xấu hổ thẹn, không dối gạt bạch nữ hiệp. chúng ta chỉnh gia người đều cảm thấy cái gọi là phương thuốc là bịa đặt. câu cửa miệng nói, thư trung tự hưu hoàng kim ốc, có lẽ. lão thái gia cho rằng chỉ cần chúng ta đọc thấu hắn tàng thư là có thể chính mình nghiên cứu ra phương thuốc tới, cho nên mới ở lâm trung chức công đạo như vậy di hấn. ai đều do ngô trở vô năng ngu dốt không thể kế thừa hắn lão nhân già y để bắt chuyển thừa bạch cửu hơi hơi gật đầu liếc xéo lưu tam gia lưu phó bang chủ đối với trịnh gia việc ngươi nhưng còn có cái gì bổ sung này trịnh gia tộc trưởng lời nói hay không là thật ngươi thật sự muốn trịnh gia tặng thư ân lưu tam gia mặt lộ vẻ không cam lòng nhưng rốt cuộc không dám ở bạch đà sơn hộ vệ trước mặt vô lại chơi hoành chỉ có thể cười khổ ông quyền, nô nói chính mình hỏi thăm tới tin tức cùng trịnh gia tộc trưởng lời nói thập phần đáng cướp Ở Bạch Cửu cười như không cười trong ánh mắt, hắn không thể không chủ động tỏ vẻ. Nếu có quý nhân đối trịnh ra tặng thư cảm thấy hứng thú, hắn có thể phái Thanh Long bang đệ tử hỗ trợ nâng vận sửa sang lại những cái đó trầm trọng thư tịch trang giấy, tận chút lễ nghĩa của người chủ địa phương. Thằng đến Lưu Tam gia chủ động tỏ thái độ, vẫn luôn lạnh gương mặt Bạch Cửu mới lộ ra một cái mỉm cười. Nàng Dương lên tay, liền đem một quả hồ lô hình tiểu bình sứ ném đến Lưu Tam gia trong lòng ngực, đạm thanh nói: Đây là ta Bạch Đà Sơn thông ngân tráng cốt hoàn. Chủ dược liệu lấy tự sinh trưởng 10 năm côn luân hắc mãng, nghĩ đến hẳn là đối Lưu phó bang chủ năm xưa bệnh cũ có chút trợ giúp. Lưu Tam Gia nghe vậy, tức khắc đại hỉ, hắn mỹ tư tư mà sở sở lạnh lẽo bình sứ, đối với Bạch Cửu ôm quyền bái tạ. Hắn thầm nghĩ, không nghĩ tới quanh co, có này có sắn Bạch Đà Sơn linh dược, chính mình cần gì ở một phòng cũ giấy đôi tìm kiếm cái gọi là phương thuốc, quả thực là tốn thời gian, cố sức còn không lấy lòng. Bạch Cửu dùng một lọ thuốc viên đuổi đi Lưu Tam sau lại cùng Trịnh gia tộc trưởng nói đến mua sắm tàng thư một chuyện. Bởi vì việc này cùng Bùi Tương có quan hệ, nàng không tiện trực tiếp làm chủ, khiến cho Trịnh gia tộc trưởng về nhà chờ, cũng yêu cầu hắn tại đây trong lúc không được đem tàng thư bán cùng người khác. Ngay kế buổi sáng, Bạch Cửu hướng Bùi Tương hội báo Trịnh gia việc. Bùi Tương nghiêm túc nghe xong từ đầu đến cuối sau, thầm nghĩ mọi người đều đem trọng điểm đặt ở phương thuốc phía trên, nhưng thật ra không có người chú ý tới vị kia họ Hoàng đại nhân, kể từ đó, đảo cung tỉnh không ít tai họa ngầm cùng phiên toái. Bạch cửu chính ra ra giá bao nhiêu? Bùi cô nương hà tất nhọc lòng này đó thực sự, Bạch Đà Sơn. Bạch cửu bùi tương hơi hơi để cao thanh âm, nghiêm mặt nói, đây là ta muốn nhận mua tàng thư, tự nhiên từ ta chính mình ra tiền mua sắm. Phía trước mượn Bạch Đà Sơn uy danh khuyên lui vị kia lưu tam gia, đã giúp ta đại ân, không cần thiết lại làm nhà ngươi chủ tử tiêu pha. Bùi cô nương cần gì khách khí, ngài là đại công tử chưa quá môn thế tử, vốn lán nên sai phái nô trở. Bạch cửu thần sắc nghiêm nghị. Mặt mày gian có chút ẩn ẩn khó hiểu. Bùi Tương biết, lúc này chính mình không nên chối từ Bạch Đà Sơn trợ giúp, cũng không nên cố tình phân rõ ân oán giới tuyến. Làm đại công tử Âu Dương tranh chưa quá môn thế tử, nàng nếu là đem cái gì đều phân đến giành mạch, kia mới là thật sự khách khí, thật sẽ làm người cảm thấy kỳ quái thậm chí khả nghi. Vì thế, nàng muốn nói lại thôi mà nhìn thoáng qua Bạch Cửu, không hề biểu hiện đến tự nhiên hào phóng, mà là ửng đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Bạch Cửu, mua y Ly thư cùng Phương thuốc. Là ta một phần tâm ý, nếu có thể cơ duyên xảo hợp giúp đỡ Âu Dương Tranh, vậy càng tốt. Cho nên, này số tiền không thể làm Âu Dương ra ra. Mặc kệ nói như thế nào, ta hiện tại vẫn là bùi ra tiểu thư, người Minh bạch sao. Này phiên giải thích làm bạch cửu trong lòng nghi hoặc biến mất, thậm chí có chút cảm nhớ bùi tương đối Âu Dương Tranh coi trọng cùng quan tâm. Chỉ là, như vậy một tuyệt bút tiền không phải tầm thường khuê các tiểu thư có thể gánh vác, trừ phi bùi tương vận dụng áp đáy hỏng của hồi Môn bạc. Đúng rồi trừ bỏ của hồi môn, nơi nào còn có cái khác khả năng. Nghĩ đến đây, Bạch Cửu ánh mắt càng mềm. Bùi Tương thấy Bạch Cửu tựa hồ còn muốn tiếp tục khuyên bảo, liền sinh đẹp nói: "Còn nữa, này phê tàng thư không thiếu ngự tàng bản đơn lẻ, số lượng nhiều, nội dung chân quý, nghĩ đến này giá nhất định xa xỉ, nhưng nhị công tử lại không ở nơi này, ngươi có thể làm chủ thuyên chuyển như vậy một tuyệt bút tiền bạc sao?" Bạch Cửu chần chờ một chút. Nàng xác thật yêu cầu bổ câu đưa thư cấp nhị công tử xin chỉ thị, bất quá Lấy nàng đối Âu Dương ra hai vị công tử hiểu biết, bọn họ ai cũng sẽ không bủn xỉn này số tiền tài. Bùi Tương giải thích xong rồi chính mình tiêu tiền lý do, không nghĩ lại tiếp tục dây dưa vấn đề này, liền trực tiếp đứng dậy nói. Nếu chỉnh ra sắc có một đám tàng thư muốn giao dịch, kia chúng ta liền đi xem đi, nghi sớm không nên muộn. Ta nhưng không hy vọng những cái đó y thư bản đơn lẻ cùng làm nghề y bút ký bị những người khác nhanh chân đến trước. Nói chuyện, Bùi Tương liền hướng tới cửa phòng đi đến, bạch cửu bất đắc dĩ, chỉ phải đổi kịp tới rồi trịnh gia tổ trạch bùi tương ở trịnh gia người cùng đi hạ tiến vào hàng năm chói chặt tàng thư thất nàng ánh mắt ở từng hàng kệ sách trung qua lại xuyên qua xét qua một chất lại một chất bản thảo cuối cùng định ở phòng nhất nội sườn hai bài kệ sách chỗ bên kia đều là ngự tàng bản đơn lẻ là lão thái gia năm đó mang về tới thư tịch trung cùng y lý thuật không quan hệ đều đặt ở cuối cùng kia hai bài trên giá bùi tiểu thư ta nơi này còn có một phần tương đối hoàn chỉnh thư mục ngài yêu cầu đối chiếu một chút sao Bùi tương gật gật đầu, tiếp nhận một quyển rất dày rất lớn quyển sách. Chính gia tộc trưởng thở dài nói. Ngài xem, chỉ là đem này đó thư tên cùng tác giả ký lục thành sách, lại đánh dấu hảo cất chứa vị trí, là có thể đính thành một quyển sách mới. Bùi cô nương, không phải chúng ta này đó hậu nhân không nghĩ nỗ lực, mà là chúng ta thật sự xem không song sở hữu tảng thư A. Bùi tương không tỏ ý kiến mà con con ngôi, bay nhanh lật xem trong tay mục lục quyển sách. Lúc sau, nàng liền dựa theo quyển sách thượng ghi lại bắt đầu kiểm tra phòng nội thư tịch hay không đầy đủ hết. Nàng rất có kiên nhẫn, không có lập tức liền đi xem xét kia mười mấy cuốn hoàng gia ngự khắc đạo tạng tàn quyển, mà là dựa theo mục lục thượng ghi lại, từng bước từng bước tiểu khu vực mà đi qua đi. Nàng sẽ ngẫu nhiên dừng lại, tùy ý rút ra mố quyển sách hoặc là mộ phân ký lục, nghiêm túc nghiên đọc một lát, lúc sau lại tiếp tục đối chiếu. Thô thu lật xem quá nào đó trong một góc mấy quyển lạc mỏng hôi ý về thư sau, đùi tương tưởng. Mặc dù này gian trong phòng văn tự trang giấy cùng kiểu âm chân kinh không có chút nào quan hệ, nàng này một chuyến cũng đáng. Mua thư nha, đừng nói phải tốn phí nàng hơn phân nửa của hồi muôn bạc, chính là toàn bộ hoa đi ra ngoài lại tìm Âu Dương phong vay tiền, nàng cũng nguyện ý. Không còn có cái gì so này đó đã thất truyền tri thức càng thêm quý giá. Chờ đến buổi tương rốt cuộc đi đến cuối cùng hai bài kệ sách trước thời điểm, non nửa thiên thời gian đã qua đi. Nàng động tác tùy ý mà gỡ xuống mố một sách đạo kinh, mở ra tế độc Sau một lúc lâu, Bùi Tường cầm trong tay thư thả lại kệ sách, lại rút ra mặt khác một sách. Mười một sách đạo tạng tàn quyển bị nhất nhất lật xem lúc sau, Bùi Tường tiếp tục xem xét cái khác thư tịch. Nàng đi đi dừng dừng, từ trên kệ sách trước sau gỡ xuống một trăm nhiều sách cất chứa, có tinh tế so với quá hoàn mỹ thư tịch, cũng có chữ viết tích qua loa tiền bối bất ký, thậm chí còn có hai bổn miêu tả thảo dược tướng mạo tập tranh. Trước mắt tới xem, ta đối này một trăm nhiều sách thư nội dung nhất cảm thấy hứng thú, tính toán trước mang đi tường duyệt. Dư lại bút ký ký lục cùng thư tịch liền dựa theo trình tự trang dương đi, chờ chúng ta rời đi nơi này khi, lại cùng nhau trở đi. Trịnh gia tộc trưởng vừa nghe lời này, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn thật sợ vị này, đại tiểu thư trướng mắt này một phòng y dịch thuật tập học, nhìn tới nhìn lui, đến cuối cùng căn bản không muốn ra tiền mua sắm. Một bên bạch cửu lại dò hỏi một lần. Bùi cô nương ngươi thật muốn cùng trịnh ra làm này bút sinh ý. Bùi tương gật gật đầu. Nàng nhìn liếc mắt một cái đứng ở cách đó không xa Lưu Tam gia đám người, thầm nghĩ, bổn tiểu thư khó được cáo mượn oai hùn một phen, như thế nào có thể bỏ dở nửa chừng. Vì thế, Bùi Tương Nương Bạch Đà Sơn nhân mạch cùng ý thế, thuận thuận lợi lợi mà tiếp nhận một phòng chân quý tang thư. Lúc trang vọng, ra ngoài dò hỏi Võ Lâm Tiền Bối Âu Dương Phong rốt cuộc quay trở về khách điếm, Bạch Cửu trước tiên hướng hắn bẩm báo Bùi Tương mua thư việc. Âu Dương Phong uống trà động tác một đốn, mày kiếm khánh nhíu. "Ý liễu ngươi lời nói." Đùi cô nương là vì ta đại ca mới mua sắm những cái đó tàng thư Bạch cửu ngữ khí cảm khái Đùi cô nương đối đại công tử tình thâm nghĩa trọng Nàng hy vọng trịnh ngự ý thì tàng thư có thể giúp được hắn Thuộc hạ cho rằng Nàng như vậy coi trọng trịnh ra tàng thư Là tưởng từ những cái đó ký lục chung tìm được cường thân kiện thể phương thuốc Hảo cải thiện đại công tử thể trước Âu Dương phong trầm mặc một lát Cảm thấy bùi tương như vậy hành động có chút ngu đần Nhưng làm Âu Dương ra người cùng Âu Dương tranh thân đệ đệ Hắn đương nhiên vui nhìn đến huynh trưởng nên thú một vị lấy phu làm trọng hiền Huệ nữ nhân Thanh Long bang bên kia xử lý thỏa đáng sao Bạch cửu liền ôm quyền thuộc hạ tặng cho lưu Tam một lọ cường ngân kiện cốt thuốc viên hắn không dám có câu oán hận lượng hắn cũng không dám cùng Bạch Đà Sơn là địch câu Dương phong lệnh lùng nói chỉ là vẫn là muốn tăng mạnh đối bùi cô Nương bảo hộ ta không hy vọng lần này đón dâu xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn Bạch cửu Trần chờ một chút thản muốn nói nhị công tử Từ vương ma ma cùng thu thật bị bệnh sau, bùi Gia người liền rất lo lắng bùi cô nương ăn ủi Hiện giờ, bùi cô nương hộ vệ nhiều từ bùi Gia đưa thân người đảm nhiệm, chúng ta người đều bị ngăn cách. Thuộc hạ tưởng xin chỉ thị một chút, có không làm xà nô tới gần bùi cô nương cho ở cùng xe ngựa, làm đàn xà cảnh báo phòng vệ. Âu Dương Phong nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Bùi cô nương không thông võ nghệ, bùi Gia người lại cũng không làm nữ quyến cùng độc trùng rắn độc tiếp xúc, nếu là làm xà nô chỉ huy đàn xà tùy tiện tới gần Bùi cô nương chỉ sợ muốn dọa đến nàng. Bạch Cửu gật đầu, thuộc hạ minh Bạch, vẫn là nhị công tử nghĩ đến Chu Toàn. Âu Dương phong mặt vô biểu tình mà ân một tiếng, lại cùng Bạch Cửu công đạo vài câu, liền phất tay làm nàng rời đi. ở thư phòng nội ngồi trong chốc lát, Âu Dương phong để bút cấp huynh trưởng viết thư. Tin chung, trừ bỏ trao đổi chính sự, thảo luận võ công tiến triển ngoại, hắn cố ý để ra buổi tương mua sắm chỉnh ra tặng thư việc, tuyển chuyển Thuyết Minh buổi thị nữ hiền lương tinh thâm, tự giác làm một hồi người tốt chuyện tốt. bên kia. Bùi tương ăn qua cơm chiều sau, liền bắt đầu ở dưới đèn đọc sách. Nàng ở kia 11 sách đạo tạng tàn quyển trung rút ra một quyển, từ trang thứ nhất bắt đầu là xem. Bùi tương xem tốc độ thực mau, cũng không đi suy tư thâm ảo nội dung, chỉ thông thiên xem văn tự, cho nên thực mau liền phiên xong rồi một sách. Rồi sau đó, nàng lại cầm lấy đệ nhị buồn, đệ tam buồn. Nay vừa thấy, liền thấy được nửa đêm thời gian, chờ đến bùi tương tỉnh quá thần tới sau, Bích Vân đã ở không ngừng gật đầu ngủ gà ngủ gật. Bùi Tương chậm rãi khép lại nội dung Huyền Diệu Đạo ra thư tịch, chậm rãi xoa chua xót đôi mắt. Nàng nhìn như buồn ngủ mệt mỏi, nhưng đại não ký ức gác mái nào đó khu vực lại ở bay nhanh lóe sáng lại vừa mới nhìn đến nội dung, từng hàng văn tự như nước chảy quần quần không ngừng mà trào ra tới, dĩ nhiên, hồi ức tạm dừng, Bùi Tương bắt được một cái cực dễ xem nhẹ lỗi chính tả. Chữ sai a, đây chính là Hoàng gia ngữ khắc đạo kinh nha, một khi xuất hiện lỗi chính tả, tương quan người phụ trách đều phải bị phạt. Tục truyền Hoàng thường chính là sợ xuất hiện sai lầm, mới đem kia 5.000 nhiều cuốn đạo tạng kinh văn đọc một lượng, thế đọc rất nhiều biến, cuối cùng thế nhưng ngộ ra một thân cao minh võ công. Này một cái chữ sai, là khó được cá lọt lưới. Vẫn là cố tình vì này. Ký ức gác mái văn tự tiếp tục bay nhanh thoáng hiện, ở đệ nhất sách đạo kinh sắp kết cục khi, bùi tương lại phát hiện một trôi nho nhỏ sai lầm. Ngay sau đó, bùi tương ở đệ nhị sách phát hiện một cái chữ sai, ở đệ tứ sách phát hiện một chỗ bỏ sót lại ở thứ năm sách lấy ra hai cái lỗi chính tả. Bùi Tương dùng ký ức gác máy hiệu suất cao mà hồi ức một lần đạo kinh tàn quyển thượng nội dung, lại đem nàng lấy ra tới chữ sai, Lâm Bảng chú giải thuật ngữ tổng ở bên nhau, sau đó nghiêm túc đánh giá này đó giải rác chữ vùng, ánh mắt dần dần gia tăng. Chờ đến nàng rửa mặt đi ngủ thời điểm, trong đầu hỗn loạn vô tự 20 cái tự đã hợp thành một câu. 40 tái sau, cảnh còn người mất, dư sang chín âm, ngấp trong tùng âm hạc ảnh trong tiếng. Bùi Tương ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng suy tư này tùng âm hạc ảnh trong tiếng rốt cuộc ở nơi nào đêm khuya tĩnh lặng là lúc bùi tương ở trên giường chờ mình đột nhiên nàng mày nhăn lại toàn thân nhanh chóng căng chặt lên có người hạ dược thật là lợi hại mê dược Bùi ra cùng bạch đà sơn hộ về đâu chúng chiêu người đến là ai là nhà ai kẻ thủ ngoài phòng một đạo hắc y. y nhân ảnh lặng lẽ cậy ra cửa sổ một bên nghiêng thai lắng nghe bốn phía động tĩnh một bên hướng vào phía trong nhìn xuống quanh trên giường Bùi tương thả chậm hô hấp, âm thầm chuẩn bị tốt ngày gần đây điều phối ra nhuyễn cân tán cùng thực cốt đan, chắc ngỏa vẫn không nhúc nhích. Kia đạo bóng đen thấy hết thể thuận lợi, không cấm có chút đắc ý. Này tây bắc địa giới nhi người giang hồ nha, chính là kiến thức thiếu, đem cái kia cái gì bạch đà sơn hắc đà sơn tuổi phồng đến sắp trời cao. Ba ngày nhìn thấy những cái đó bạch thi gì hộ vệ, cái nào không phải lỗ mùi hướng lên trời vẻ mặt khắc nghiệt, nhưng hôm nay tất cả đều ngủ đến cùng lợn chết dường như, à, lặng đến hư danh. Lão tử bị cái kia cái bang hồng thất đuổi giết một đường, bỏ lỡ nhiều ít nũng nịu giang nam mỹ nhân nhi. Vạn hạnh ông trời đai ta không tệ, làm ta ở chỗ này gặp như thế tư dung mỹ tiểu nương. Hắc hắc, đêm nay không khoái hoạt sung sướng, lao tử từ đây quản hồng thất cái kia sú khất cái kêu ra ra. Này hái hoa tặc từ phía nam tới, trong tay mê dược vô sắc vô vị, hiệu quả cực kỳ lợi hại, lại có một thân thật tốt khinh công, thật là làm người khó lòng phong bị, cho nên vẫn luôn phi thường tiêu ngạo. Hắn lúc trước vẫn luôn ở Giang Nam vùng gây án, đạp hư không ít người trong sạch cô nương, làm rất nhiều võ lâm chính đạo hiệp sĩ lòng đầy căm phẫn, nhưng chính là bắt không đến hắn. Thẳng đến 2 tháng trước, cái này làm người hận đến ngứa giang hái hoa tạc đụng vào cái bang thiếu bang chủ Hồng Thất trong tay, mới ăn lỗ nặng. Bất quá, hắn như cũ rửa vào gia truyền mê dược cùng khinh công đảo thoát Hồng Thất bắt giữ, thành công từ Giang Nam một đường chạy trốn tới Tây Bắc. Nhưng mà, cái bang thế lực đại, nhãn tuyến khắp nơi, Hồng Thất lại truy vô cùng. Hái hoa tặc không dám lại giống như phía trước như vậy kiêu ngạo, hắn đã bị bắt thanh tâm quả dục đã lâu. Cho nên, hắn hôm nay vừa thấy đến thiên hương quốc sắc bụi tường, liền lập tức động hoa hoa tâm tư. Hái hoa tặc thật cẩn thận mà tĩnh chờ một lát, phát hiện trong viện lại không một ti động tĩnh, liền không hề trì hoan thời gian. Hắn cấp khó dằn nổi mà từ cậy ra cửa sổ chỗ nhảy vào phòng trong. Nhưng mà, liền ở hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, vừa mới còn an tĩnh không tiếng động viện ngoại bỗng nhiên vang lên một tiếng âm trầm gầm lên. Ngay sau đó, một cổ thuộc về cao thủ uy áp nhanh chóng tràn ngập mở ra, lanh Túc, Sâm Hàn, Huyết Tinh, thẳng bước cho bên cửa sổ hái hoa tặc tứ chi nhún ra, thế nhưng theo bản năng mà phủ phục trên mặt đất. Nay trong nháy mắt, các loại khủng bố ý niệm tự hái hoa tặc trong đầu hiện lên, hắn thậm chí sinh ra một loại hảo giác, chính là chính mình đã chết, lại còn phải bị chịu các loại khủng bố tra tấn, hơn nữa vinh vô trừng mực. Nam ở trên giường bùi tương như cũ an ổn bất động, đề phòng phản kích động tác cũng không có thả lỏng, nhưng nói thật nghe được câu Dương Phong kia thành gầm lên sau, nàng xác thật thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng đêm nay ngoại ý muốn rất nhiều, sau lại một bước câu Dương Phong đuổi tới Bùi Tương Sân khi, Hái Hoa Tặc chính ngừng thở giấu ở phòng trong, tránh thoát Âu Dương Phong tầm mắt, nhưng theo đuôi Hái Hoa Tặc mà đến Hồng Thất lại lập tức đánh vào hâu Dương Phong trong tay. Hồng Thất ngay từ đầu không lo lắng Âu Dương Phong, hắn nhảy vào tiểu viện lúc sau, thẳng đến Bùi Tương Phong ngủ, trong lòng là vạn phần nôn nóng hối hận, rất sợ phòng trong cô nương bởi vì chính mình nhất thời sơ sẩy mà tao đương. Sư phụ nói ta sớm muộn gì có một ngày sẽ bởi vì tham thực tham diệu mà hỏng việc, ai, Hồng Thất ngươi cái này thèm quỷ, nếu là lần này. Chương 239 Hồng Thất vội vã cứu người, không để ý tới phía sau Âu Dương Phong. Âu Dương Phong thấy này tặc tử dám ngay trước mặt hắn sông thẳng nữ quyến nội thất, tức khắc sát tâm nổi lên, lập tức liền vận khởi 10 tầng công lực hướng tới Hồng Thất ngực yếu hại đánh tới, chút nào không để lối thoát. Hồng Thất chỉ cảm thấy phía sau sát khí đại thịnh, không kịp tinh tế suy tư. Thân thể hắn liền theo bản năng mà đi phía trước một phát, lá dụng khinh phiêu phiêu mà dán mà cho nhắn, ngay sau đó lại giống như cá trạch giống nhau linh hoạt quay cuồng, hiểm hiểm tránh đi ô dương phong sát chiêu. Sinh tử một đường.